t r ư ớ c một thiếu niên a ngưu a ngưu còn không mau trở lại ngày t i ệ u sắp mưa rồi chơi chính c a o hứng ngô a ngưu vừa nghe đến mâu thân tiếng gạo lập tức ngẩng đầu lên hắn nhìn thấy trên trời mây đen nằm d ậ y đặc quần quận mà đến một bộ mưa s ố i xả nổi lên r ă n g r ấ p không khỏi lộ ra hơi biểu tình thất vọng nhìn trên mặt đất còn chưa kết thúc dơ chân du hí chỉ có thể bất đắc di lắc lắc đầu nhanh chân đi vào trong phòng t i ệ u tại hắn chân trước bước vào trong nhà mặt liền nhìn thấy trên bầu trời một đạo hết sức sáng ngời thiệu điện xẹt qua phía chân trời đón lấy ầm ầm ầm vang lên đinh thai nước góc tiếng sấm hạt đậu bình thường lớn trong lòng hắn lập tức có chút vui mừng vừa rồi nghe theo lời của mẫu thân nam út sắp tại trên cửa sổ nhìn một hồi mưa hắn mới nhớ tới phụ thân lên núi cùng những đại nhân kia nhóm đi săn thú đến hiện tại vẫn chưa về cũng không biết có thể hay không bị n ả y mưa to sối ướt chuyện đầu nhìn một chút đang đánh mẫu thân của bắp hắn liền nhỏ giọng hỏi d ò mẹ cha bọn họ không biết hôm nay có thể hay không đánh tới thú săn hiện tại còn hạ mưa lớn như thế cũng không biết hắn có thể hay không bị sối ướt vuông việc trong tay xuống thu vân ngẩm đầu lên nhìn thấy đã hiểu chuyện nhi tử có thể nói ra những lời ấy trong lòng rất là vui mừng trực cảm cảm thấy hải tử lớn rồi、Angu. người cha bọn họ tịu i sắp trở về rồi chờ bọn hắn mang về thu săn mẹ thì làm cho người ăn ngon nghe lời của mẹ a ngưu trong lòng rất cao hứng vừa nghĩ tới thơm ngát ăn thịt trong miệng dĩ nhiên không tự chủ nhanh chạy xuống nước bật đến hắn cẩn thận một số trong nhà dĩ nhiên nhanh có một tháng không có ăn được ăn thịt nữa nha nhìn thấy con trai của chính mình cái kia thèm thèm răng r ấ p thu vân không khỏi cười thầm trong lòng tiếp theo nhìn thấy trong tay mình bắp trong lòng lại có chút ưu sầu lên trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến a n g u đứa nhỏ này năm nay mặc dù mới chín tuổi nhưng là cái kia sức ăn nhưng là lớn đến kinh người mỗi bữa cơm đều muốn ăn năm sau chén bắp cái này lượng cơm ăn so với mình cùng hắn cha ăn cơm gộp lại còn nhiều hơn một chút tiểu t ử này khi còn bé tiểu cùng trẻ nít khác không giống nhau từ nhỏ đã có thể ăn vừa vừa lúc mới bắt đầu nàng còn cảm giác được sợ sệt sợ tiểu t ử này chống đỡ hỏng rồi thế nhưng quan sát thời gian thật dài phát hiện tiểu t ử này dĩ nhiên chuyện gì không có không chỉ có như vậy tiểu t ử này dĩ nhiên làm sao ăn còn ăn không hợp thật không biết hắn đem những cơm k i a đều tiêu hóa đi nơi nào vấn đề trọng yếu nhất chính là bởi tiểu t ử này càng ngày càng có thể ăn trong nhà lương thực cũng nhanh muốn ăn sạch nghĩ tới những thứ này sự tỉnh trong lòng nàng tiểu bắt đầu cầu nguyện k h i vọng cha sấp nhỏ lần này có thể đánh tới một ít đáng tiền thú s ă n đến n ô a như nơi nào biết mẹ ý nghĩ giờ khác này hắn đã về tới trong phòng mình sờ sờ chính mình đã bắt đầu kêu la cái bụng trong lòng cũng có chút bất đắc gì a vì sao đói bụng a hắn tuy rằng mỗi bữa đều muốn ăn thật là nhiều đồ vật nhưng là chỉ có trong lòng hắn biết hắn mỗi lần ăn cơm cũng là ăn non nửa no ngươi muốn hỏi vì sao không ăn nhiều một ít hắn đúng là nghĩ ăn nhiều a nhưng là mỗi lần nhìn thấy mâu thân chỉ là ăn từng chút một cơm còn có trong nhà không ngừng giảm bớt lương thực coi như là hắn nhỏ cũng minh bạch không thể có thể no rồi ăn một khi trong nhà lương thực tại thu hoạch vụ thu trước bị ăn sạch phụ thân mẫu thân cùng hắn liền muốn bị đói hiện tại hắn hy vọng lớn nhất chính là cha có thể đánh lại một thật to thu săn n a m ở trên giường hắn kẻ nhặt cực điểm suy nghĩ một chút liền ngồi s ổ m dưới đất nhìn một vật vật này khối đầu có thể có đầu người lớn nhỏ đen bẹp một lứa tặng l ọ đ á dáng dấp đây là hắn ở bên ngoài nhặt được vì sao nhặt lấy vật này đây chính là bởi vì vật này rất nặng rất nặng đồng thời còn có thể thả ít thứ muốn nói tới lò đã có nhiều tầng hắn ước t r ừ n g vật này ít nhất cũng phải có một ngàn nhiều cân trọng lượng cho tới vì sao hắn biết thứ này trọng lượng đó là bởi vì ngô a n h u có thể đem vật này vững vàng cầm lên đúng ngươi không có nhìn nhầm vào giờ phút này ngô a n h u chính hai tay dùng sức nắm chặt lọ đá vận đủ khí lực một hồi tựu đem cái k i a ngàn nhiều cân tảng đá dơ lên một cái hai lần ba lần đầy đủ dơ lên thả xuống mười lần hắn này mới đem khối đ ồ này ném xuống đất lau mồ hôi trên đầu một cái nước trong lòng không khỏi ăn no thỏa mãn nhìn trên mặt đất lọ đá ngô a n g u lại nhìn một chút hai tay kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái tư nhỏ sức mạnh của h lúc ba tuổi là có thể cầm lấy hai trăm nhiều cân đồ đây chính là tương đương với một người trưởng thành mới có thể có khí lực khi đó hắn đã bị người trong thôn xưng là thần nhân nhưng là khi hắn minh bạch một ít chuyện thời điểm hắn liền học được cẩn g i ấ u thực lực một phương diện hắn có thể không nghĩ bị mọi người làm quái vật đối đãi một phương diện chính là không nghĩ để mẫu thân nghĩ tới quá nhiều như vậy chính mình ăn ít mẫu thân nên đối với chính mình có hoài nghi hắn có thể không nghĩ để mẫu thân vì mình chuyện ăn cơm thái quá khó xử mà tại cái kia phía sau mọi người lại cũng không nhìn thấy hắn biểu hiện ra năng lực từ, từ mọi người cũng là đem chuyện này quên lãng hạ xuống vì lẽ đó tự liền cha cùng mẫu thân đều không biết sức mạnh của hắn đến cùng có nhiều lớn khí lực lớn mặc dù tốt nhưng dù là ăn quá nhiều vì lẽ đó rất nhiều lúc hắn đều muốn chính mình đi ra ngoài tìm một ít thức ăn đến thế nhưng gần đây không biết tại sao phụ cận mấy chục dặm nguyên bản có thật là nhiều động vật nhưng bây giờ toàn bộ đều không thấy bóng dáng vì lẽ đó cha cùng các hương thân mới có thể đi ra ngoài hướng về lớn rừng rậm nơi càng sâu đi đến r ậ m r ạ p bên trong vùng rừng rậm hai mươi ba mươi người đang chậm rãi tìm kiếm thu săn này chút người chính là ngô a ngưu tại người trong thôn cha của hắn cha ngô thần cũng ở trong đó t r ư ờ n g thôn vẫn là không có gặp phải con mồi thích hợp này man hoang xâm lâm nơi sâu xa nhưng là có manh thu cường đại hiện tại chúng ta đều đã đi q u á xa nếu như lại đi mấy dặm sẽ phải ra rừng rậm ngoại vi đi vào bên trong đi uy vũ cường tráng trưởng thôn nhìn một chút bên người ông lão hơi gật gật đầu À là này này bố biết, bất bảo cốt lao lông lấy lương lần ta ra ra của mua ta phía vừa ta ngoại con trong thúc, thôn thịt, thu tệ tới thực, thể tại trước nhưng nhìn nhìn không chúng chỉ cũng có cần cần cùng có người dáng người ăn gân dùng gì giã vi mồi, đổi kim đi đi, về đã đem quá ta bảo đảm tại đi nghe những câu nói này cũng chỉ có thể khẽ thở dài cùng tại trưởng thôn phía sau tiếp tục đi về phía trước nhìn hai người tiếp tục tiến lên phía sau thôn dân đương nhiên cũng không có ý kiến toàn bộ đi theo phía sau đi về phía trước nô thần nhìn trước mặt trường thôn lại nhìn một chút những không ngừng kia tăng to cây c ố i trong lòng hắn tổng có một c ố b ấ t an thế nhưng suy nghĩ một chút trong nhà hải tử cùng nặng dâu suy nghĩ một chút lập tức liền muốn không có lương thực thùng được gạo cũng chỉ có thể càng cẩn thận hơn cùng sau lương trường thôn đến lúc này rừng rậm nơi sâu xa một đứng thẳng lên đủ có cao hơn ba triệu màu đen gấu to Đột nhiên dùng hắn ngửi một cái có chút chương hai thân phận bại lộ trường thôn ngươi nghe đó là cái gì âm thanh một cái vóc người hơi gậy vóc người nhưng rất cao thôn dân khe nhữ mày nói vàng, vàng, vàng. vào giờ phút này tự liền mặt đất cũng bắt đầu hơi run rẩy mọi người ánh mắt đều nhìn về trường thôn một luồng âm thầm sợ hai bầu không khí bắt đầu ở trong đám người lan tràn ra mọi người không nên hốt hoảng nhìn tất cả mọi người bắt đầu sợ hoảng lên trưởng thôn nhưng là chấn định nói có thể có thể có một tên to xác chỉ là đi ngang qua mọi người bây giờ lập tức gần nấp lên chờ hắn nói xong liền vung tay lên chỉ huy các thôn dân lập tức liền toàn bộ ngay tại chỗ ngụy trang ẩ n giấu đi tất cả mọi người đáy lòng đều yên lặng cầu nguyện không muốn xuất hiện lợi hại gì ra thú mà khi cái kia đầu cao tới khoảng ba t r ư ợ n g cả người d a lông xanh đen gấu to xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong thời gian tất cả thôn dân đều không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều không có bãi kiến như thế cường đại hung mánh ra hỏa màu đen gấu to tới chỗ này dù nó g n cái kia đen thủi lùi m u i ở trong không khí không ngừng n g ư ờ i chỉ thấy nó bên trái nhìn bên phải nhìn từng bước từng bước đi về phía trước trưởng thôn giờ khắc này phi thường hối hận hối hận tại sao muốn lòng tham tiến nhập này lao bối nhóm chưa bao giờ để cho bọn họ tiến vào rừng rậm nơi sâu xa đây nhưng là lúc này không cho hắn đang suy nghĩ cái khác liền thấy một người thôn dân càng là không chịu nổi loại này trong sinh tử to lớn hoảng sợ ô gào một giọng nói gọi nói mẹ nha cứu mạng à. nói cái này gọi là chờ ba thôn dân t ự tại ẩn thân trên đất nhảy cấm lên chạy về phía nhà thời khắc này gấu to thấy được bóng người kia càng là nhân cách hóa bình thường nhết miệng nợ nụ cười cái kia nhìn như vụng về thân thể giờ k h ắ c này càng làm mau lẹ cực kỳ chỉ thấy nó mấy cái bước xa lao ra t i ê u đổi kịp chạy trốn thôn dân đón lấy đang lúc mọi người mí mắt bên dưới vung r a to lớn màu đen h ù n g trưởng một trưởng đánh tới cái kia vừa rồi đi ra ngoài mấy bước hầu ba chỉ cảm giác mình bị nghìn cân đá tảng đập c h ú n g giống như vậy phước một cái t i u bắn ra ngoài vừa vặn đập tại một gốc cây to lớn trên thân cây mặt hắn thân thể giống như đậu mục giống như vậy nhất thời biến hình sụi lơ hạ xuống máu tơi ư giống như nước chảy pha tạp vào từng cục hồng trắng đồ vật không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra mắt nhìn là không sống nổi n à y hết thể phát sinh quá nhanh nhanh để người có chút không phản ứng kịp vừa rồi vẫn là một cái hoạt bát sinh mệnh giờ khác này dĩ nhiên đã biến thành lạnh như băng thi thể cái kia gấu to không để ý đến thi thể càng là đột nhiên xoay người chạy về phía một nơi khác tiếp theo mọi người liền thấy lại một cái ẩn dấu thôn dân bị nó phát hiện cũng một trường đánh bay ra ngoài nó phát hiện chúng ta chạy mau a cũng không biết là ai mang đầu hai mươi mấy người hô một cái bắt đầu nhanh chân chạy nhìn thấy những con mồi như vậy gấu to cực kỳ cao hứng lập tức thật hưng phấn chạy một người đuổi theo phổ thông thôn dân đương nhiên không cách nào cùng cái này cự thú so với đó chỉ là một vị tàn sát khi ngô thần nhìn thấy lại một cái thôn dân bị gấu to cắn một cái rơi mất đầu thời gian hắn lập tức hét to lên trường thôn chúng ta không chạy thoát được đâu còn tiếp tục như vậy chúng ta đều được chết không bằng t i ể u cùng nó liều mạng đi trường thôn đỏ mắt lên nhìn nhìn còn dư lại mười mấy người trong đôi mắt mặt không khỏi phát sinh một tia v ẻ điên cuồng liều mạng liều mạng dù sao cũng đều là chết trường thôn quyết định cùng cái tên này liều mạng có thôn trưởng dẫn đầu mọi người trong lòng cũng đều có một ít dũng khí bọn họ cơ trong tay dao bầu cùng mâu mâu đồng thời vào tới tuy rằng người nhiều lực lượng lớn nhưng là thay vào đó gấu to d a d à y thịt béo dao bầu chém trên người nó cũng chỉ là chém xấu một chút da lông thôi rốt cục tại lại chết rồi mấy người sau tất cả mọi người có chút không chịu nổi cái kia loại t ử vong mang tới uy hiếp người nhát gan càng là xoay đ ầ u chạy trốn đúng một cái nô thần bị gấu đen hùng trường đập ở phía sau một cốc cự lực tại hắn sau lưng bạo phát mà đến cái kia lực đạo đủ có nghìn cân nhiều hắn nháy mắt bay ra ngoài thời khắc này hắn có thể cảm giác được toàn thân cao thấp xương cốt ở đây cự lực bên giới đều bị đánh、gãy. nhìn thấy một cái lại một cái thôn dân n g ã xuống lại nhìn thấy trưởng thôn cũng bị gấu to một trường đánh bay nhìn từng cái từng cái kinh khủng không tên khuôn mặt nô thần đ ấ y lòng không khỏi than thở một tiếng thôi thôi hắn nhắm mắt lại chỉ thấy hắn giơ lên còn có thể nhúc nhích tay trái hướng về lồng ngực vỗ một cái tại buồng tim của hắn hình như có vật gì phá nát bình thường tiếp theo trên thân thể hắn có một t ầ n g ánh sáng nhẹ hẹ rõ phía sau liền thấy thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục lại một luồng mênh mông lực lượng nhất thời rót vào toàn thân trong lúc nhất thời cái t i ê một mặt thành thật hơi có chút đần độn nô thần càng là khí chất đại biến ngã xuống đất không lên trường thôn nhìn cách đó không xa đứng lên ngô thần trong đôi mắt mặt tràn đầy bất khả tư nghị ánh mắt lúc này hắn còn nhớ được năm ấy mùa đông n à y người tướng mạo trung hậu nam tử mang theo vợ của hắn đi tới nơi này cái vắng vẻ sân thôn khi đó hắn tự có hoài nghi không có nghĩ đến người này dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy như thế tốt t i ể u tại ngô thần đứng dậy một khắc đó gấu to cũng đình chỉ giết chóc nó cảm thấy một c ố khó t ả uy hiếp ở cái k i a vốn nên là chết nhân loại trên người tản m á t ra nó cảm giác rất kỳ quái thế nhưng cái này cũng không biểu thị nó sợ giống a nó mở ra miệm rộng dùng sức quay về cái kia người gầm rú một tiếng đón lấy nó t i u quay về ngô thần bậc tới to lớn hùng trưởng lại một lần quét về phía cái kia ở trong mắt nó cực kỳ nhân loại nhỏ bé nhưng l à n à y một lần t i u tại nó bàn tay khoảng cách nhân loại kia chỉ có một người đầu khoảng cách thời gian nó cảm thấy một luồng to lớn lực lượng ngăn chở nó ngô thần nhìn trước mắt màu đen gấu to lạnh r ê n một tiếng đón lấy ai cũng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì trong tay hắn lại đột nhiên thêm ra một khẩu trường đao màu đỏ này cây trường đao trên người lập lòe màu đỏ hà quang một luồng làm người sợ hãi năng lượng không ngừng từ cái kia trên thân đao tản mắt ra nhưng vào lúc này chỉ thấy hắn tung người mà lên quay về gấu to xoạt xoạt xoạt mấy đao chém ra từng luồng từng luồng tựa là hủy diệt lực lượng từ trên thân đao tẩy đã mà ra tại những thôn dân kia ánh mắt khó mà tin nổi bên dưới gấu to liền kêu thảm thiết đều không có, có cơ hội phát ra tự rào rào ồn ào biến thành mười mấy khối huyết đục rơi rơi xuống nay hết thể tới thái quá đột nhiên những xương vỡ vụn kia thôn dân giờ k h ắ c này hình như đều quên đau xót bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ ra luôn luôn thành thật đần độn ngô thần tại sao sẽ thay đổi lợi hại như vậy như thế hung ác đáng sợ không tiếp tục để ý những thôn dân này ánh mắt mọi người thấy hắn tới eo lưng một màn. trên tay xuất hiện một cái màu trắng bình xứ đón lấy hắn tựu trong chiếc lọ đổ ra mười mấy hạt màu đen viên thuốc lại đem những này viên thuốc phân cho còn sống các t h ô n dân mọi người khiếp sợ nhìn hoàn thuốc trong tay tại thôn trưởng dẫn đầu h ạ toàn bộ n u ố t vào chờ bọn hắn ăn đi viên thuốc phía sau cũng cảm giác từng luồng từng luồng ấm áp khí lưu chạy khắp t o à n thân đón lấy trên thân thể thương thế dĩ nhiên đang chậm d ã i khép lại không cần chết những sắp kia chết người bị sinh sinh kéo trở lại bọn họ mừng đến phát khóc trong lúc nhất thời đều không biết nên làm sao cảm kích nô thần mà t h i ể u tại ngô thần giải khai tự thân phong ấn một khắc đó một tòa quanh năm mây mủ lượn quanh thông thiên cự phong bên trên một gian hắc khí lăn lộn đen kịt vô cùng nhà đá bên trong một cái hồ đồ thân quấn vòng quanh đoàn đoàn hắc khí m ù i hưng tướng mạo xấu xi、si、đến cực điểm ông lão đột nhiên đang ngồi bên trong mở mắt ra giờ k h ắ c này hắn dùng có chút lanh lảnh thanh â m khàn khàn lẩm bà lẩm bẩm nói khà khà n g ô thần ngươi rốt c ụ c xuất hiện càng để lão phu đ ợ i nhiều năm như vậy chờ ta trộm được ngươi nhất định để ngươi cầu sinh không thể cầu chết không được đón lấy liền thấy hắn đánh ra một cái phát quyết một đạo kim quang bay ra mật tất hắn trưởng o thôn không cần nói thân phận của ta ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn ta vốn muốn bí ẩn núi rừng tốt đẹp qua, qua phạm nhân tháng này nhưng là trời không chịu ý người à ngươi phải nhớ kỹ bất luận ai hỏi lên ta ngươi nhất định muốn nói từ trước đến nay không có ta người này bằng không thôn làng liền muốn đại họa trước mắt trưởng thôn gật, gật đầu hắn tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng là thời khắc này nô g thần để hắn có một loại không tên tinh p h ụ thế nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là không nhịn được nói ra ngươi ngươi nếu như đi rồi cái k i a thu vân cùng hải từ đâu nô g thần ngầm đầu lên nhìn trên bầu trời lại bắt đầu bay xuống mưa phùn trong lúc nhất thời trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn mặc dù có thiên ngôn vạn ngựa giờ khắc này cũng chỉ có thể đổi lấy một tiếng thở dài trường thôn ta đã tới không kịp trở lại nhìn hai người bọn họ n g ư ơ i giúp ta nói cho thu vân ta có lỗi với nàng giờ khắc này nhất biệt ta cũng không biết khi nào mới có thể trở về để nàng tìm người nhà gà cho đi cho tới an、yu. ta cũng không thể mang đi ngươi nói cho thu vân để nàng tốt đẹp đem hắn nuôi nấng cao lớn đi nói trưởng thôn liền thấy ngô thần lại tại bên hông một màn nháy mắt trên tay của hắn tựu i nhiều hơn mười mấy k i m tệ đón lấy hắn tựu i đem cái k i a chút kim tệ đặt ở thôn t r ư ở n g trong tay thay ta chăm sóc thật tốt bọn họ hai mẹ con nhờ vả chờ ngô thần nói xong cũng không chờ trưởng thôn nói cái gì nữa mọi người liền thấy hắn dĩ nhiên ban ngày lên không đ ồ n g bềnh mà đi thiên nhân các thôn dân lúc này chính là có n gốc cũng nhìn minh mạch này ngô thần lại là một tiên nhân a cơ miệm thời khắc này trưởng thôn tại ngô thần đi rồi càng là lại khôi phục những ngày qua h uy nghiêm đao tước bình thường cái k i a gương mặt cương nghị bên trên vẻ mặt của hắn rất là phức tạp tuy rằng hắn năm đó cựu đối với người này có chút hoài nghi nhưng là không nghĩ tới này ngô thần dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân a hắn nhìn trên mặt đất cái k i a lộn xộn gấu to huyết n ụ khe nhũ mày đón lấy chính là đem mặt lạnh lẽo nghiêm túc nói ra hôm nay việc các người đối với người nào cũng không nên nói đi ra cái này hoặc giả sẽ liên quan với đến thôn chúng ta sống còn cho tới n ô thần mọi người về thôn phía sau cựu nói hắn bị gấu to tắc kích mất tích đi còn dư lại mười mấy người nghe được lời nói của trường thôn tự nhiên không ngừng gật đầu nô thần cho mọi người đan dược phi thường lợi hại chỉ là nghỉ ngơi một hồi mọi người t h ư ơ n g thế dĩ nhiên đều tốt lên tiếp theo mọi người mang theo yêu thương đem chết đi người chịu đựng trên vai đầu những người còn lại đem gấu to huyết đ ụ c cũng từng cục thu thập có này chút huyết đ ụ c đầy đủ người trong thôn sinh sống một đoạn thời gian mặc dù mọi người rất cao hứng nhưng là vừa có ai có thể thật sự cao hứng đây mẹ cha bọn họ cũng không biết lúc nào trở về a nhìn một chút đang yêu thu vân nhìn ngoài cửa sổ từ từ lắc lắc đầu ai biết được cũng nhanh thôi ngươi tiểu tử này tại sao lại đói buộc không phản phất bị người nhìn thấu tâm tư a n g u có chút ngượng ngùng ha ha cười lên thu vân dùng ngón tay quát hạ a n g u m ú i đón lấy nói ra đi thôi mẹ cho ngươi trước thịnh chút cơm đến ăn ân a n g u dùng sức gật gật đầu hắn đúng là quá đói thu vân cho a n g u múc một tô bát cơm lại cho hắn cắt một đĩa nhỏ dưa mối u trang bị ăn nhìn thấy này chút a n g u cũng bất chấp tất cả liền bắt đầu gió cuốn mây tan giống như bắt đầu ăn nhìn hổ đầu hổ nào a n g u thu vân trong lòng nhưng là đắc y ăn ba chén l ớ n cơm áng u chỉ có thể nhịn đau không tại ăn hắn chính là nhìn thấy trong nổi mặt không có bao cha bọn họ có thể sắp đã trở về hắn nói xong cũng không chờ thu vân nói thêm gì nữa càng là chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài đứa nhỏ này bên ngoài còn rơi xuống mưa nhỏ đây hơi lắc lắc đầu thu vân lầm bầm l ầ bầu dùng bản thân nàng mới có thể nghe được â m t h a n h nói a n g u một đường bước chậm hắn còn chưa tới thôn đầu liền thấy tốt mấy đứa trẻ cũng hướng về bên kia đi đến này a n g u mau tới đây a nói chuyện là tứ tử, tử hai tử trong thôn vương cha hắn chính là trưởng thôn kỳ thực tiểu tử này t i ể u so với a n g u lớn hơn ba tuổi a n g u tăng nhanh bước chân đi tới cùng mọi người từng cái chào hỏi đón lấy mọi người tựu tại tứ tử dẫn dắt hạ lao nhanh thôn đầu mà đi t a dương tây hạ mấy đứa trẻ chơi du hí nhưng thỉnh thoảng nhìn phía phương xa a n g h i u đến bẹ cổ tay a lần này chúng ta thắng miếng đồng nhìn a n g h i u ngồi tại cửa thôn trên tảng đá lớn ngây người tứ tử liền đi tới quay về hắn nói bẹ cổ tay bọn họ thường thường chơi du hí a n g h i u mỗi lần đều giấu dếm thực lực có lúc thắng có lúc thua mà trong những người này mặt có thể cùng tứ tử bẹ cổ tay cũng là a n g h i u có thể được rồi cái t i ệ t giúp chơi game hải tử vừa nghe bẹ cổ tay thắng miếng đồng mỗi cái con mắt đều sáng lên vù vù bọn nhỏ hoan hô lên bọn họ nhất thích nhìn chính là cái này đồng thời còn có lớn như vậy tiền thưởng dựa theo quy củ không quản người nào thăng có thể cũng là muốn mời khách ra kết quả là từng cái từng cái bọn tiểu tử đều là gương mặt hưng phấn nhìn hai người bọn họ a n g u làm bộ hoạt động một chút thủ đoạn trong lòng không khỏi nghĩ đến muốn thế nào bắt bì đúng mực mới không để người nhìn ra hắn đã dùng hết khí lực mà tứ bảo nhưng là nghẹn đủ thở ra một hơi trong lòng nghĩ đến lần này nhất định để ngươi tâm phục khẩu phục t i ể u tại hai người khoa tay muốn lúc mới bắt đầu một đứa bé đột nhiên lớn tiếng gọi nói các ngươi nhanh nhìn trưởng thôn bọn họ đã trở về tiếng gào này mọi người cũng chiếu cố không được cái gì bẻ cổ tay toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn quanh xa xa chiều tà ánh chiều tà trong đó mười mấy người bóng người từ xa đến gần đi tới làm sao ít thật là nhiều người xảy ra chuyện gì a một nhóm lớn hải tử nhìn thấy ít thật là nhiều người tự bắt đầu liễu ra liễu dịu nói tứ tử, tử cùng a ngư liếc mắt nhìn nhau cũng đều cảm giác được không đúng liền hai người lập tức liền hướng về xa xa chạy trốn mà đi mà nêm đ buông xuống yên tĩnh làng nhỏ không tại yên tĩnh toàn bộ thôn trang người đều tập trung tại đầu thôn trên đất trống tên to xác làm thành hơi quét một vòng một chi chi bó đuốc chiếu sáng cái kia mảnh đất trống mà tại trên đất trống bị chất đầy gỗ dòng dã bảy cô thi thể nằm ngang tại phía trên trường thôn dẫn theo mọi người hát đưa tiễn ca khúc thỉnh thoảng có nước nở âm thanh văng lên q u y ế trường thôn ngươi còn có chuyện gì lừa gạt ta van cầu ngươi nói cho ta đi ta thu vân cũng không phải trẻ nít ta không nghĩ bị lừa dối Nhìn thu Vân Thu chương á i kia kiên n đ ị ánh mắt, t r thôn suy nghĩ một chút, bốn chế tạo vũ khí n g h e xong thôn trưởng lời thu vân mắt dần dần biến được trở nên sáng lời nghĩ trước đây cùng ngô thần quen biết vẫn có một ít nghi ngờ địa phương đành phải chậm rãi rõ ràng trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến ngô thần a ngô thần ngươi lừa gạt ta thật là khổ a trưởng thôn giảng xong rồi những chuyện này lại đem còn dư lại kim tệ đều lấy ra để lên bàn mặt thu vân a nhìn dáng dấp nhà ngươi n ô thần là sẽ không trở về ngươi vẫn là tìm cái người đàn ông tốt gà cho đi số tiền này vốn là ngươi vừa mới bắt đầu ta sợ đều lấy ra ngươi biết hoài nghi nếu lời cũng đã nói ra số tiền này t i ể u đều cho ngươi đi nhìn thấy trên b à n tản g ra màu vàng tia sáng tiền tệ thu vân lắc lắc đầu chỉ cầm lấy hai viên đón lấy nàng t i ể u đem còn dư lại kim tệ đẩy tới trưởng thôn trước người trưởng thôn nay tiền còn lại ngươi vẫn là nhìn phân phối đi xuống đi đặc biệt là những mất đi k i a nam nhân gia đình mất đi trụ cột cuộc sống của các nàng gặp qua được càng khổ nhìn thấy thu vân chấp nhất trưởng thôn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu đem cái tia chút kim tệ lại cầm trở lại hắn đứng lên cho thu vân bãi một cái ta đại biểu người trong thôn cảm ơn ngươi a n g u thật sớm bị mẫu thân đổi vào trong phòng mặt tuy rằng cha mất tích thế nhưng biết hắn không có chết trong lòng hắn cũng tất nhiên không thể khó qua thế nhưng phụ thân đột nhiên mất tích hắn làm sao đều không thể nào tiếp thu được chính là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể không nhìn thấy cha thân ảnh trong lòng hắn chính là không rơi đáy nghĩ đi nghĩ lại bất chi bất giác hắn liền ngủ mất sáng sớm ngày thứ hai a n g u là bị nồng nặc mùi thịt hơn tỉnh đi tới nhà bếp hắn nhìn thấy một c h ì n h nồi thịt ở trong nồi ở ngực l a n lộn nồng nặc mùi thịt để trong miệng hắn không khỏi bắt đầu lưu lên nước bọc đến hắn biết này chút thịt là ngày hôm qua trưởng thôn đưa qua tới mỗi nhà đều có phần bất quá chết rồi người gia đình sẽ nhiều phân một chút nhà hắn bởi vì cha mất tích cũng bị trọng điểm chiếu cố một cái lúc này hắn đi ra khỏi phòng nhìn thấy mẹ đang ở trong sân mặt thiêu l ư t hỏa đem những còn dư lại kia thịt vân thành thịt khô đến cứ như vậy mới có thể đem thịt ngon tốt bảo tồn lại mẹ thu vân quay đầu lại an ưu trong nồi thịt đều chín chính ngươi đi mỏ đi ra ăn đi nói xong lời thu vân tiếp tục chăm chú nhìn những nướng thịt kia nhưng là nướng một lúc nàng nhìn thấy a n g u lại vẫn đứng ở nơi đó liền nàng liền đem trong tay nướng thịt thả xuống đi tới a n g u bên người vớt ve đầu của hắn nói ra a n g u làm sao vậy nhìn thấy mẫu thân xương đỏ vánh mắt a n g l u suy nghĩ một chút vẫn là lấy dũng khí nói ra mẹ ta muốn đi tìm cha thu vân có chút kinh ngạc nhìn a n g l u khi nàng nhìn thấy hải t ử cái kia kiên nghị ánh mắt suy nghĩ một chút thu vân vẫn là miễn m cưỡng cười cười đứa nhỏ đốc cha ngươi đi tốt địa phương xa ai cũng không biết hắn ở nơi nào ngươi đi đâu mà tìm a ta không sợ ta có sức lực ta nhất định có thể đem hắn tìm được a n g l u lần thứ nhất như vậy quật cường cùng mẫu thân nói ra như thế đến nghe lời nói của hắn thu vân lại sờ sờ tóc của hắn trong lòng nghĩ đến hắn vẫn là t i ệ u hải tự a hai tử nghe lời của、mẹ. cha ngươi đến thời điểm sẽ trở lại đi thôi chính mình đi trong nồi mỏ thịt đến ăn đi mẫu thân lấy chính mình làm tiểu hải tử nhưng là hắn biết chính mình đã không nhỏ chính mình cái đầu đều đã đến mẹ bà vai còn có sức mạnh của chính mình chỉ có chính hắn biết cái kia có bao nhiêu lớn tư tưởng t i ể u giống hạt giống đã có ý nghĩ này a ngưu trong lòng t i ể u bắt đầu tính toán chính mình đi trong nồi vơ vét tốt mấy khối thịt đến hắn t i ể u bắt đầu ăn nhiều đặc biệt ăn ăn thịt trong lòng hắn t i ể u suy nghĩ m u ố n thế nào đi tìm cha nếu cha là tại rừng rậm nơi sâu xa mất tích như vậy hắn cái thứ nhất tìm kiếm địa phương đương nhiên chính là chỗ đó có thể hắn nghe nói trong đó có phi thường lợi hại ra thú lần này trưởng thôn bọn họ đụng phải không phải là cao hơn ba t r ư ở n g cự thú à nơi nào có thể là vô cùng nguy hiểm mặc dù mình có tin tưởng nhưng vẫn là muốn chuẩn bị một chút chí ít chính mình muốn có tiện tay vũ khí không là ăn thịt một cái kế hoạch tự ở trong lòng hắn từ từ tạo thành khi mẫu thân nướng xong thịt khô a n g u cũng ăn xong rồi đ i ể m tâm mẹ ta đi ra ngoài một cái a nói xong hắn cũng không chờ mẫu thân nói cái gì tự trở về nhà cầm lấy một khối bàn tay lớn nhỏ hắc không trượt chân t ỏ i sắt đi ra ngoài vật này hắn biết là sắt trước đây nó cùng cái tia lọ đã là ở chung với nhau a ngư phát hiện lọ đá thời điểm khối này thỏi sắt tịu trong lọ đá thả thế nhưng không biết vì sao khối này sắt cũng phi thường trầm muốn so với thông thường khối thép trầm thượng hào nhiều tại hắn cảm giác như thế một khối nhỏ làm sao cũng có sáu bảy trăm cân răng rớp nếu lần này cần đi một món vũ khí đó là rất tất yếu vì lẽ đó hắn nghĩ đem khối này làm bằng sắt thành một món vũ khí đến trong thôn có h à n g rèn nơi nào có phong tương có thể đem sắt hòa tan đi mà trong thôn thợ rèn vương đại t h ú c này mấy ngày không ở nhà đi hắn cô nương nhà phải thật lâu mới có thể trở về hắn sớm liền thấy qua hàng rèn vương đại thúc là thế nào đặc s á t vì lẽ đó hắn quyết định tự mình tiến tới đánh đi tới hàng rèn hắn tựu đem khối thép ném xuống đất như vậy vừa vặn để hắn có thể phát huy mình một chút khí lực t â y đốt đốt kéo ra phong tương bếp lò bên trong hỏa diễm tựu bắt đầu biến đỏ bừng đón lấy hắn liền đem khối thép ném vào bếp lò bên trong đại hỏa không ngừng nung đốt nhưng là khối này s á c không biết vì sao nóng lên phi thường t r ư m đốt thời gian thật dài cũng chỉ là mới vừa bắt đầu biến đỏ không có cách nào a n g u chỉ có thể dùng sức lôi kéo phong tương để để bếp lò bên trong hỏ lúc này hắn biết nên dùng c â y búa c h u i luyện kết quả là cái kia hơn trăm cân truy sát bị hắn không tốn sức chút nào mạnh mẽ vung hạ vay một tiếng một truy đi xuống cái kia khối thép dĩ nhiên động đều không động ưu a dĩ nhiên như thế rắn chắc nhìn đến đây a ngư còn t i ể u không tin tả đến dùng sức bắt đầu một truy một đập nện đi xuống thời gian từng điểm từng điểm đi qua a ngư không nghĩ tới khối này sắt là cứng rắn như thế hắn dùng thời gian thật dài cũng bất quá đem khối thép đánh hơi đổi một chút hình nếu như chế tạo thành trong lòng hắn tưởng tượng đau rắn dấp nhìn dáng dấp làm sao cũng phải vài ngày ạ thứ nhất ngày cứ như vậy trôi qua tiếp theo mấy ngày hắn mỗi ngày đều phải sớm một chút đi ra ngoài rất muộn trở về thu vân mấy ngày này bận bận rộn rộn cũng không có đi quản đứa nhỏ này mà những tiểu hài tử kia cũng không nghĩ tới a n g h u sẽ đi thôn làng phía sau trong lò rèn thần không biết quỷ không hay cứ như vậy đi qua bảy ngày chính là có công m g i sát này một ngày đầu đầy mồ hôi ngô a n g h u nhìn trước mặt đã thành hình vũ khí ngốc cười ha ha lên đây là một thanh giản phổ cực điểm đao dáng dấp cùng dao bổ t u ổ i hình thức rất giống có thể có dài hơn một thước độ rộng cùng nửa cái bàn tay lẫn nhau không kém thân đao bị hắn nện đánh đen thui trong suốt thoáng hiện nhàn nhạt ánh sáng l ộ n lẫy có thể là rèn luyện phía sau khối này hát thiết tạp chất bị bỏ đi rất nhiều này đao cầm ở trong tay cũng là chỉ có bốn năm trăm cân phân lượng này chút trọng lượng đối với hắn mà nói còn chưa phải là rất nặng vì lẽ đó khi hắn cầm lấy đao lúc tới h u y vũ mấy lần cảm giác vẫn là rất thuận lợi đương nhiên đây cũng chính là chính hắn ở tại đây nếu như người trong thôn biết hắn như thế nhỏ t i ể u có khí lực lớn như vậy nhất định muốn coi hắn là quái vật đối đãi chương năm dũng cảm c h i tâm thu vân mấy ngày này phát hiện a ngưu rất kỳ quái không có chuyện gì tựu đem mình quan trong gian nhà cũng không biết đang làm gì đồng thời một chờ chính là thời gian thật dài trẻ con trong thôn tìm đến hắn hắn cũng không để ý chẳng lẽ là hắn cha mất tích đối với hải tử đã kích quá lớn nghĩ tới những thứ này thu vân cũng chỉ có thể bất đắc di lắc lắc đầu mấy lần nàng đi hải tử trong phòng mặt nhìn thấy a n g h i u đều nằm út sấp tại trên cửa sổ nhìn bên ngoài nhìn thấy này chút trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu có thể nàng nơi nào lại biết a n g h i u giờ khắp này chính đang nghiêm túc m à i đao nhìn từ từ sắc bén lơi đao hắn biết hắn để ở nhà thời gian không nhiều lắm thời gian qua thật nhanh trong n g á y mắt đã vượt qua thời gian nửa tháng a n g h i u này mấy ngày đặc biệt chịu khó mỗi ngày đều sẽ lên núi phách về rất nhiều gỗ vạn nước ngày ngày ngày đều là nhìn mồ hôi đầy đầu hải tử thu vân tâm tình cũng từ từ tốt lên thời gian có thể phai mở hết thảy này đem thời gian gần một tháng lần kia người chết sự kiện mang tới ảnh hưởng cũng đang c h ậ m chậm phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người không biết là cố ý hay là vô tình hiện tại đã không có người đang bàn luận những vấn đề kia nay một ngày a ngư vẫn là giống như thường ngày đi tới trên núi ở trước mặt của hắn một gốc cây đủ có đầu người lớn bằng tùng một x ừ n g x ữ n g trong đó lúc này chỉ thấy hắn đích thân sau lưng ra bầu v ẫ n đủ khí lực t i u nghe hắn hô ha một tiếng giơ tay chém xuống một gốc cây như vậy to cây tối càng là theo tiếng mà đố ha, ha nhìn trước mắt từ từ ngã xuống cây cối áng lưu trong lòng phi thường hài lòng hắn tinh tế vớt ve một cái cây đ a o này trong lòng nghĩ đến này đao còn thực là không tội a không gần đủ c h ầ m còn đủ sắc bén hiện tại chính là để hắn đụng với một con nhím hắn đều có tin tưởng một đao là có thể giết chết nó sau đó hắn tựu bắt đầu đem mảnh gỗ cắt nửa cắm thanh chói sau cùng thanh đao vừa thu lại đem chói tốt gỗ hướng về trên bả vai một thả về nhà đi một vòng minh nguyện bay lên tối nay bầu trời đặc biệt sáng sửa phổn tinh điểm bất và sáng ờ i nửa đêm thời gian lẽ ra ngủ say áng u như nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy hắn lặng lẽ mở cửa phòng giờ khác này hắn đã mặc quần áo xong cái k i a đem dao bầu cũng bị hắn đeo ở sau lưng lúc này hắn đi từ từ đến mâu thân trước cửa xuyên thấu qua môn khe có thể nhìn thấy đã mâu thân của ngủ say cái k i a mơ hồ khuôn mặt thời khắc này trong mắt của hắn s ẹ t qua một chút do dự nhưng tiếp theo đã bị mặt khác một luồng kiên nghị thay thế Hít một hơi thật sâu hắn quay về mâu thân quỳ xuống nhẹ nhàng dập đầu ba cái đầu hắn ở trong lòng nói ra mẫu thân hài nhi bất hiếu không thể thủ tại ngươi bên người hài nhi không cam lỏng hài nhi nhất định phải tìm được phụ thân ngài chờ hài nhi nhất định sẽ trở lại thời khắc này hắn đứng lên trong đôi mắt mặt đã không có một chút do dự chỉ có vô cùng kiên quyết vẽ đi tới bàn ăn bên cạnh hắn từ trên người móc ra một phong thư tín cái kia phía trên là hắn lưu cho mẫu thân tin bóng đêm vội vã hắn đi lặng lẽ dung nhập vào trong bóng tối sáng sớm ngày thứ hai thu vân rời giường phía sau liền thấy trên bàn cơm thư tín nàng cầm lên một n h ì n cái kia thư tín phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ to hai nhi bất hiếu không thể lưu tại ngài bên người ta đi tìm tra mẫu thân đ ừ n g tưởng niệm nhìn những chữ này thu vân tâm nhất thời rơi xuống thấp nhất một luồng bi thiết âm thanh nhất thời từ trong cổ họng của nàng mặt truyền ra a cái hải từ ng hắn đang làm gì a trường thôn trường thôn thu vân ô ô khóc lóc nàng đã mất đi trợ p h ù nàng không nghĩ lại mất đi nhi tự à, nàng dùng hết khí lực đang chạy dùng hết khí lực tại giống an tính thôn làng vào đúng lúc này đều sôi trào lên đại nhân trẻ nhỏ đều bị thu vân cái kêu bi thương tiếng khóc đã quấy dày lên làm sao vậy làm sao vậy không ngừng có người chạy đến hỏi thăm trường thôn lúc này cũng vội vội vàng vàng chạy ra thu vân thu vân làm sao vậy trường thôn an yêu an yêu hắn đi rồi nghe đến đó trường thôn lập tức nhăn lại đầu lông mày hỏi g i cái gì thu vân đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi trước đ ừ n g khóc cùng ta nói rõ thu vân dùng sức gáp chế tâm tình của chính mình này mới rõ ràng nói ra trường thôn a ngư đứa nhỏ này cho ta lưu lại phong thư liền đi bảo là muốn tìm hắn cha đi ngươi nhìn nhìn này đến cùng làm sao làm à. tiếp đó nàng tựu i đem cái tiêu phong á ngư lưu lại thư tín giao cho trường thôn trường thôn nhận lấy một nhìn chân mày nhịu càng chặt trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến đứa nhỏ này đúng là rất có r ũ n khí chính là quá tùy hứng nữa à hắn nơi nào biết này trong rừng rầm nguy hiểm lại nơi nào biết thế giới đích bên ngoài nguy hiểm hắn cha có thể là tiên nhân a lại có thể là hắn có thể tìm được đây trường thôn đều tại ta ta sớm một chút đem tất cả mọi chuyện đều cùng đứa nhỏ này nói một chút là tốt rồi a thu vân giờ khắc này đã không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có sâu sắc tự trách trường thôn nhìn này hết thảy lập tức nói ra tốt rồi thu vân ai có thể nghĩ tới tiểu tử này sẽ có lớn như vậy dũng khí ngươi cũng không cần lo lắng ta hiện tại t i ự u lĩnh người đi tìm hắn tiểu tử này cần phải đi không xa chờ hắn nói xong liền lập tức xoay người hét uống lên đến người trong thôn hiện tại trên căn bản đều biết đại khái chuyện gì xảy ra tất cả nam nhân đều ăn mặc trình tệ tại i liền cũng tứ tử t mặc vào.、Tại、trường thôn một tiếng lệnh hạ sau tất cả mọi người tràn hướng ngoài thôn tiến nhập bên trong vùng rừng rậm trải qua nửa đêm c ấ c bước a n g u rốt cuộc tìm được lúc đó cha bọn họ giết chết gấu to địa điểm nơi này mặt đất còn có thể nhìn thấy vết máu lo lộ đồng thời còn có một chút nhàn nhạt mùi máu tanh tức thế nhưng này chút tin tức a n g u cũng chỉ có thể nhìn nhìn tiếp tục đi về phía trước t r ư ờ n g thôn nói cha không biết là lúc nào tự biến mất rồi a n g u căn bản là không tin hắn cũng không nhận ra cha có thể vô duyên vô c ớ biến mất hắn cũng không phải thật tiên còn có thể đem mình biến mất không thành vì lẽ đó, hắn cho rằng có lẽ lúc đó cha có thể hắn tiến nhập rừng rậm nơi sâu xa cũng không nhớ rõ quyết định ý đồ này hắn cứ tiếp tục đi về phía trước chính là nghe con mới sinh không sợ cọp a ngưu giờ khắp này đầu bên trong cũng không có nghĩ như vậy nhiều tự nhanh chân hướng về cái kia rừng rậm nơi càng sâu mà đi trường thôn mang theo mọi người tìm đã lâu vẫn tìm tới rừng rậm ngoại vì cũng không có thấy a ngưu khi bọn họ đi tới đã từng săn giết gấu to địa phương lúc này mới dừng lại bước chân nhìn phía trước có chút mở tối rừng rậm nơi sâu xa trường thôn rốt cục bỏ qua tìm kiếm bởi vì hắn không thể cầm toàn thôn tất cả mọi người sinh mệnh đến mạo hiểm quyết định chủ ý hắn cũng chỉ h ắ sáu tao nói r nộ g cự thú nộ a ngư trước mắt là từng cây từng cây đại thụ che trời những cây cối này mỗi một gốc cây đều muốn có mấy người ôm hết độ thô hắn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy rất nhiều to lớn sâu dài hơn ba thứ riết lớn chừng bàn tay con mũi trở chút muốn biết những thứ đồ này tại rừng rậm ngoại vi thật là nhìn đều chưa từng nhìn thấy mà mảnh này rừng rậm hắn chính là nghe trưởng thôn nói qua người xưa kể lại nơi này chiếm cứ một viễn cổ cự thú có người nói tên hắn kia có thể hô mưa gọi gió miệng nôn thủy hỏa thật là vô cùng lợi hại có thể đây cũng chỉ là truyền thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thấy lần này nếu tiến vào tới đây hắn còn thật nghị thuận tiện nhìn nhìn nơi này đến cùng có hay không có quái vật kia mặt trời mọc mặt trăng l ặ n g nô a ngưu cũng không biết mình đến tột cùng đi rồi bao xa dù sao cũng bên người hắn cây cối là càng ngày càng thô những động vật kia hình thể cũng càng, ngày càng lớn. hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái bảy tám t r ư ợ n g dài c ự xả sợ hãi đến hắn ngay cả hô hấp đều thả chậm tiết ấu tốt tại con c ự xả kia không có phát hiện hắn này mới để hắn tránh được một kiếp bất quá ở đây phía sau hắn liền biến càng thêm dày đ ặ t may ở chỗ này đồ ăn vô cùng phong phú quả dại r a u dại có rất nhiều thỉnh thoảng còn có thể chuẩn bị động vật nhỏ n ư ớ n g đến ăn nhưng chính là có một chút không tốt hắn lạc đường nơi này cây cối quá lớn tại một lần tránh né hung thú truy kích bên trong hắn hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi hiện tại hắn cũng không nhận rõ đông tây nam bắc bất quá hiện tại hắn nhận định một phương hướng tiếp tục đi về phía trước nếu đi ra có như ở tại đây không tìm được cha hắn cũng ở trong lòng nhận định chỉ cần mình đi ra mảnh này rừng rậm thì có thể nhìn thấy cha hắn tin tưởng cha nhất định sống sót cha tuy rằng bình thường không thích nói chuyện nhưng dạy chính mình rất nhiều sinh tồn kỹ xảo vì lẽ đó hắn trước sau tin chắc cha giờ khắc này nhất định ở nơi nào chờ đợi mình đây chít chít phía trước chuyển đến chim nhỏ l i ễ u ra l i ễ u dịu âm thanh nghe âm thanh hình như rất nhiều dáng vẻ nghe đến mấy cái này âm thanh á ngưu dọc theo âm thanh t ự u sờ lên chờ hắn đi tới chim hót địa phương liền thấy cách đó không xa dĩ nhiên có mười mấy con chim nhỏ Nếu như ú vậy nghĩ đến những trái cây kia cần phải sẽ tốt vô cùng ăn đi hắn nhìn đến đây cũng có một chút muốn qua hái một cái ăn ý nghĩ đến thế nhưng không chờ hắn động thụ liền thấy một xuyên sơn thử nhanh chóng chạy tới cây ăn quả bên cạnh nhìn dáng rất kia càng là cũng muốn ăn trái cây có thể không chờ nó có động tác gì cái kia mười mấy chim nhỏ t i ể u bay đến ba bốn chỉ nô a nghưu chỉ nhìn thấy chúng nó một cái miệng dĩ nhiên theo hắn nhóm trong miệng phun ra từng cái h ỏ a diễm cái kia hỏa diễm màu sắc đỏ chót đục vào đến xuyên sơn thử ra lông t i ể u vụ vụ gập lên bất luận xuyên sơn thử làm sao lan lộn giấy r u ộ n đều không thể tiêu diệt cái kia cháy hừng hực h ỏ a diễm thằng đến nó đã biến thành một đống màu đen cho b ư i đến cái kia hỏa diễm mới chậm d a i tắt nô a n g h u giờ khắc này chỉ có khiếp sợ phần hắn tin chắc này chút chim nhỏ nhất định là trong truyền t h u y ế t yêu quái và không làm sao sẽ miệ bất quá ta không t r e o chọc nổi vẫn là tránh lên hắn quyết định bất luận trên cây kia là cái gì trái cây hiện tại hắn đều một chút ý tưởng cũng không có vẫn là cách này chút chim nhỏ xa một chút tốt t i u tại hắn muốn ly khai một khắc đó đột nhiên hắn cảm giác được dùng cả mình ở phía sau kéo tới hắn cảm giác mình hình như bị cái gì hung thú nhìn chăm chú vào tựa như đông nhiên chuyển đầu một đôi to lớn con mắt tựu i tại vài chục trượng ở ngoài địa phương nhìn hắn một đầu cả người tuyết trắng đủ có dài hơn một trượng tự lang đang dùng một đôi âm ngoan mắt nhìn hắn nó hơi mở ra miệm bên trong có thể nhìn thấy từng giọt nước bọn đang không ngừng theo miệm của nó sừng chảy xuống. hắn cùng nó đối diện chỉ kiên trì bất quá trong chốc lát nô a ngưu tại nhìn thấy cự lang đầu tiên nhìn trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là chạy a sống còn thời gian nô a ngưu xoay người chạy một chút do dự đều không có gào cự lang gào thét gào thét một tiếng thân thể loại lên t i ê u đổi tới dù là ngô a ngưu lớn mật cực kỳ vừa thấy được này cự lang cũng bắt đầu kinh hồn bà vĩa sợ không thôi cái tên này thực sự là quá lớn cái k i a hung ác dáng vẻ để người gặp mặt chân cự như n h u n ra tốt tại a ngưu thân thể linh xảo không ngừng chạy trốn bên dưới dĩ nhiên từ từ cùng cái tia cự lang kéo ra một chút khoảng cách lại buồn dầu đầu chạy đã lâu khi hắn quay đầu nhìn lại cái kia cự lang dĩ nhiên đã không thấy nhìn đến đây hắn không khỏi có chút vui mừng có thể coi là đèm tên kia bỏ rơi hơi lắc lắc đầu hắn trong lòng nghĩ đến chỗ này thực tại quá nguy hiểm đ á n g t i ế c hiện tại hắn lạc đường cũng không biết nên đi nơi nào tốt chính tư tưởng đ ỗ n g nhiên hắn đột nhiên lăn về một bên trong c h ư ớ c mắt chỉ nghe răng rắc một tiếng liền thấy một cái to lớn đầu sói tại hắn vừa rồi đứng yên địa phương k h a tắn mà qua cái kia hàm răng và chạm âm thanh giờ k h ắ c này là rõ ràng như vậy dị thường a ngư ngầm đầu một nhìn cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn thảm nằm trên mặt đất hắn biết chính mình lần này có thể không chạy khỏi lúc này biện pháp duy nhất chính là cùng nó liều mạng mà cái tiêu cự lang lúc này bộc lộ bộ mặt h u n g á c mở ra miệng rộng lại quay về h ắ n c ắ n tới a ngưu c u ố n quít trong đó mau nhanh rút ra sau lưng ra bầu một đao q u ấ t tới cái tiêu cự lang không đề phòng bên dưới càng bị thân đao r ú t chúng n ô a ngưu trời sinh thần lực cái tiêu cự lang nơi nào hiểu được một lần này bị r ú t chúng nhất thời đem nó rút cái ngã lộn nào tốt tại nó xương cốt rất cứng không có bị đánh á t cho dù là như vậy cái tiêu cự lang cũng bị quất gào gào hét t h ẳ n lên bị rút một cái cái k i a cự lang mới biết trước mắt cái này tiểu bất điểm lại vẫn có chút năng lực có thể coi là như vậy cũng không có hù được cự lang ngược lại là khơi dậy nó hung tính để cự lang càng thêm tức giận không thôi mở ra miệng rộng càng thêm hung mánh nào cắn lại đây n ỗ a ngưu đại chiến cự lang chúng ta tạm thời không đ ể cập tới nhưng tại cái k i a rừng rậm nơi càng sâu chính có một nam một nữ cầm trong tay phi kiếm đang cùng một quái vật to lớn chém giết đồng thời quái vật k i a chiều cao vài chục trượng đầy người trắng tinh vẻ mấy trăm con chân dài tại bên người chỉ thấy nó quay về hai người đem há miệm một cái tự phun ra một khẩu xương mù màu trắng cái tia xương mủ ngưng t Chỗ đi qua càng là toàn bộ bị đông thành màu xanh l a m h à t băng nguyên lai、like、đây chính là một hiếm thấy băng phách n ô công sư ca này rất thật là lợi hại chúng ta mau mau dùng suất thủ đoạn sau một quãng thời gian cái tên này không biết còn sẽ dùng suất cái gì thủ đoạn đây lúc này nhưng là cô gái kia trong mắt tinh quang l ó e lên lớn tiếng nói nam tử kia nghe nói như thế cảm giác được cũng nên như vậy liền nói sư muội xong kiếm hợp b ích nói liền thấy hắn giơ lên kiếm đến bảo kiếm bên trên hồng quang lấp lóe càng là một tầng hỏa diễm đột nhiên bám vào bên trên còn cô gái kia thời khắc này cũng là bảo kiếm l ấ i lên một tầng màu xanh nhạt m à n nước cũng ở trên kiếm hiện hiện ra giờ khắc này hai người giơ kiếm v ậ n ra vô thượng pháp quyết hai kiếm c h ạ m nhau cái kia thủy h ỏ a càng là hòa vào nhau b i ế n ảo r a từng tầng từng tầng trói lọi hào quang trong lúc nhất thời không khí trung bành đều theo hơi ngưng lại một luồng to lớn mà kinh khủng khí tức nháy mắt mà đến t r ư n g bày đáng tiếc đáng tiếc cái kia b ă n g p h á c h nô công giờ khắc này cảm giác được một luồng to lớn khủng bố khí tức chuyển đến nhất thời kinh sợ cũng chiếu cô không được rất nhiều càng là xoay người chạy nghĩa súc chạy đi đâu chỉ thấy cái kia đôi nam nữ cầm trong tay bảo kiếm càng là bay lên trời hai kiếm chạm nhau nhất thời bắn ra một luồng to lớn của sáng cô sáng kia bên trên không ngừng tỏa ra khủng bố khí tức nhìn cô sáng kia chỗ đi qua càng là quét ngang hết thẻ sự vật thời khắc này chỉ thấy hào quang lóe lên từ cái kia băng phách nô công trên người hơi đảo qua một chút liền thấy cái kia rết lập tức liền đầu thân tách rời mà mở một cỗ đỏ chót huyết dịch từ thân thể của nó thể dâng trào ra càng là chết không thể chết lại sư minh quá tốt rồi chúng ta dĩ nhiên rết chết một băng phách nô công a cô gái kia nhìn rết đã chết lập tức cao hứng không dứt nói nam t ử nghe nói như thế, chỉ là hơi gật đầu. đừng nhìn vừa rồi cái tiêm một cái hình như rất nhẹ nhõm tựa như kỳ thực một kích tiết nhưng là hao phí hắn hơn một nửa pháp lực nghĩ tới đây nam tử lập tức đi tới nắm lấy bảo kiếm quay về rết thân thể tựu i chém xuống băng phách nô g công trên người tất cả đều là b ả bối trong bụng mặt hạt túi một thân vỏ cứng cứng rắn nao g kẹp tựu i liền máu thịt của nó cũng là vật đại bổ đáng tiếc hai người không có chuyên trở những thứ này pháp khí cũng chỉ có thể chọn một chút vật đáng tiền lấy đi khi hai người đem rết trên người thứ tốt từng cái lựa đi ra phía sau liền thấy nam tử kia quay về rết đầu một kiếm trà xuống đón lấy một viên có thể có móng tay lớn nữ tử nhặt lên hạt châu cao hứng nói ra sư ca chúng ta vận khí thật tốt cái tên này dĩ nhiên dựng dục yêu châu nhìn này chất lượng cũng có thể bán hơn đến mấy chục linh thật đây nhìn sư muội dáng vẻ cao hứng nam tử kia đón lấy nói ra tốt rồi sư muội trước tiên không muốn cao hứng nơi này còn rất nguy hiểm chúng ta pháp lực còn dư lại không nhiều hay là chức mau mau ly khai cho thỏa đáng nữ tử nghe nói như thế rất tán thành lập tức gật gật đầu vừa rồi một kích kia sắc thực hao phí nàng không ít pháp lực nếu như đụng phải nữa vừa rồi tên ra hỏa như vậy hai người cũng thật là muốn chạy chối chết ta đúng lúc này đột nhiên một tiếng thê thảm sói chu chuyển tới hai người chỉ nghe cái kia sói chu bên trong tất cả đều là vẻ thống khổ không khỏi có chút ngạc nhiên sư ca người đã nghe chưa nữ tử khen nhữ mày quay về nam tử nói nam tử kia gật gật đầu nói ra ân nghe thanh â m này hình như này sói bị đau khổ kịch liệt như là sắp chết bình thường quá tốt rồi sư ca không bằng chúng ta đi tới nhìn nhìn cũng có thể nhặt lấy cái tiện nghi cũng không tính đi ra hồn g một hồi người a ai biết nơi đó sẽ sẽ không có lợi hại gì đâu, đâu sư ca chúng ta phải đi nhìn nhìn sao nếu như gặp nguy hiểm chúng ta xoay người rời đi còn không được sao nhìn nữ tử cái kia ánh mắt mong đợi nam tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu nói hai người càng là rút r a phi kiếm n g ự kiếm mà đi lại nhìn ngô a n h ư u bên kia có thể nhìn thấy một đầu cự lang nằm trên đất nó tứ chi không ngừng co cắp khỏe miệng không ngừng chạy ra từng luồng từng luồng hết dịch cái kia nguyên bản trắng tinh vô cùng lông trên da đâu đâu cũng có miệng vết thương mà tại bụng của nó bên trên càng có một cái dài hơn một thước miệng vết thương một ít nội tạng từ nơi nào không ngừng chạy x u ô i hạ xuống dáng dấp kia tốt không khủng bố mắt gặp này cự lang là không sống nổi mà tại nó bên người cách đó không xa ngô a ngưu nằm ngựa trên đất đầy mặt máu tươi cũng bất quá có thể nhìn thấy hắn một tay cầm đao một tay nắm tay hồng hộ không ngừng thở hồn hện mà trên bắp đùi của hắn một cái to lớn miệng vết thương cũng đang không ngừng chạy xuôi huyết dịch đi ra nhìn dáng dấp hắn chính là bị thương không nhẹ no a ngư giờ khắp này cảm giác thân thể bên trong khí lực hình như tại không ngừng cho đi hắn cảm giác buồn ngủ quá buồn ngủ quá nhưng là hắn không dám ngủ chỉ sợ giấc ngủ này phía sau tự lại cũng không tỉnh lại nữa hắn miễn cưỡng lên tinh thần dùng một cái tay dùng sức để lại miệng vết thương muốn ngăn cản huyết dịch chạy xuôi hạ xuống có thể hắn không nghĩ tới mặc cho hắn làm sao làm máu là là t hắn t ừ từ nghĩ đến đ ỗ n g nhiên trong đó trên bầu trời tiếng xe gió không ngừng tiếp cận không có một lúc hắn liền thấy một đôi nam nữ dĩ nhiên từ trên trời r i n xuống sư ca ngươi nhìn này con chó sói thật lớn a nam tử kia nhưng là liếc nhìn ngô an lưu lúc này hắn đi tới ngô an lưu bên người nhìn thấy trên đùi của hắn không ngừng chảy máu lập tức từ trên người móc ra một cái bình xứ hắn mở bình ra đổ ra một ít thuốc bột vãi tại ngô an lưu trên đùi nói cũng kỳ quái cái tia thuốc bột một đến ngô an lưu trên đùi hắn cũng cảm giác một lồn mát mẹ cùng tê dại chuyển đến đón lấy hắn miệm vết thương càng là bắt đầu chậm dài kh hắn miệng vết thương t i ự u không đang chảy máu mà l à k ế t lên một tầng h ế t g i ả đến cảm tạ ồ、oh, n g ư ơ i đứa nhỏ này này cự lang nhưng là bị ngươi giết chết nam tử kia gặp được nô a nghiu còn có thể nói chuyện liền hiếu kỳ hỏi giò nô a nghiu chật vật gật gật đầu hoa đứa nhỏ này thật là lợi hại à hắn mới nhiều lớn dĩ nhiên có thể đem lớn như vậy sói giết chết sư ca hắn còn giống như là một phạm nhân nô a nữ tử nghe được lời nói của ngô a nghiu ngữ cũng là ngạc nhiên không thôi nam tử gật gật đầu hỏi tiếp nói ngươi là người nơi nào tới nơi này làm gì ta ta là phượng sơn thôi người ta tới tìm ta cha a n g u cảm giác hắn đã càng ngày càng khốn nói nói hắn không thể kiên trì được nữa lòng dạ thả lỏng tự nhìn hắn ngờ đầu ngất đi phượng s ơ n thôn đó là địa phương nào nam tử hơi lắc lắc đầu nhìn về phía sư muội cô gái kia suy nghĩ một chút nói ra này man hoang đại xâm lâm nơi danh giới có ba bốn thôn làng trong đó có một cái hình như liền gọi cái gì phượng s ơ n thôn nam tử gật gật đầu suy nghĩ một chút nói ra sư muội đứa nhỏ này không giống người phạm lại có thể giết chết như vậy cử làng thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được ha ha sư ca ngươi là lên ái tài chi tâm đi đã như vậy không bằng chúng ta nhìn nhìn tiểu tử này có hay không có linh căn nếu là có không bằng chúng ta đem hắn mang về sư môn v ộ i vặn nam tử nhìn ngô a ngưu nghe được sư m ộ i đề nghị này đúng là có ái tài c h i tâm hắn suy nghĩ một chút sau sẽ đến a ngưu bên người đón lấy liền thấy hắn từ trên người lấy ra một cái tản da nhàn nhạt h à o quang con n g ư ờ i lớn nhỏ hạt châu đến hắn đem hạt châu thả tại ngô a ngưu trong bàn tay liền thấy hạt châu kia chợt lóe lên đón lấy tại t r u n g quanh nó t o á t ra bốn đám ô mông mông h à o quang cái k i a bốn đám h à o quang theo thứ tự là màu đen màu đỏ màu vàng cùng màu xanh lục nữ tử nhìn đến đây hơi thở dài nói ra, Đứa nhỏ này chương à là n bốn g t u ộ c tám phượng s ơ n thôn lại nói nam tử kêu ô m a ngưu một đường phi hành cũng là cảm thấy không cần thiết hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên trầm trọng như vậy đủ có năm sáu trăm cân dáng vẻ hắn lại nơi nào biết tiểu tử này đeo ở hông cái k i a đem dao bầu mới là kẻ cầm đầu hai người phi hành một cái canh giờ rốt cuộc thấy được phượng sân thôn bất quá khi hai người rơi trên mặt đất nhìn trước mắt tình cảnh nhưng là đều nói không ra lời n ỗ an lưu hình như nằm ngộng trong ngộng hắn cùng mẫu thân còn có cha người một nhà đang ăn thơm nước cấm nước mẫu thân không ngừng cho chính mình mang t h e o thịt cha cũng cho chính mình không ngừng gắp thức ăn người một nhà vui vẻ hòa thuận vất vả khoái hoạt chính ngộng tới đây đột nhiên hắn t ỉ n h lại lúc này hắn phát hiện mình dĩ nhiên trong ngực một người con trai ta đây là ở nơi nào hôn loạn tư tưởng bị hắn vớt vớt hắn này mới nghĩ đến chính mình hình như đem cự lang giết chết giật giật thân thể hắn dạy dụa một cái nhưng cảm giác toàn thân trên dưới không một chỗ không đau lúc này nam tử mới phát hiện a ngư đã tỉnh lại giờ khác này hắn cùng sư m ộ i chính đứng tại thôn đầu hướng về trong thôn mặt nhìn tới hắn nhìn a ngưu sưng mặt sưng nguôi răng r ấ p trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng tiểu tử nơi này chính là trong miệng ngươi nói vượng sân thôn nghe nói như thế a ngưu trong lòng cả kinh không nghĩ tới chính mình lại bị người đưa trở về phải làm sao mới ở đây nếu như bị mẫu thân nhìn thấy chính mình nghĩ muốn lại đi nữa nhưng là khó hơn thêm khó khăn nghĩ tới đây hắn cười ha ha t ự u từ nam tử trong lồng ngực dãy rụa hạ xuống bất quá khi hắn nhìn về phía thôn thời điểm mặt l ô không khỏi mở rút ánh mắt lộ ra khó có thể tưởng tượng vẻ mặt thời khắc này phượng s â n thôn càng là khắp nơi đen t u i bẹp đâu đâu cũng có đổ nát thê lương phản phất bị cái k i a sơn phỉ cướp bóc bình thường nhìn thấy tình cảnh này a như không dám tin tưởng trận to hai mắt sau một khắc hắn tốt giống nghĩ tới điều gì lập tức hướng về trong thôn mặt chạy đi chờ hắn đi tới trong thôn thời điểm một màn thê thảm cảnh tượng không khỏi in vào đáy mắt người chết đâu đâu cũng có người chết trưởng thôn lao bắt đầu tứ tử thật nhiều thật nhiều quen thuộc khuôn mặt bọn họ n ổ n ngang nằm ở nơi đó mỗi người mặt lỗ bên trên đều là một bộ vẻ hoảng sợ nghĩ đến tại tử vong đi tới mức khác chào mọi người giống đều nhìn thấy gì cảnh tượng c ó tin mà trên người bọn họ nhưng là không nhìn thấy một điểm miệng vết thương cũng không biết này chút người làm sao lại chết rồi đây mẹ mẹ nhìn đến đây a n g u lập tức quát to lên mẹ hắn đây mẹ đây hắn không ngừng tìm kiếm nhưng là không nhìn thấy mẹ khuôn mặt nghĩ tới đây không có hắn lập tức liền hướng trong nhà mình chạy đi sư ca ngươi nhìn, nhìn này chút người chết tốt lắm kỷ quai a hình như trước khi chết nhìn thấy gì đại khủng bố nam tử đi tới một người thôn dân trước mặt đưa tay hướng về trên đầu hắn sờ s o ạ n một lát sau sắc mặt của hắn càng ngày càng là khó n h ì n sư muội này chút người càng là bị người trực tiếp đem hồn phách hút đi cũng không biết là nơi nào yêu nhân thủ đoạn càng là tàn nhẫn như vậy chúng ta này t i ể u phản về sư môn để môn bên trong t r ư ở n g lão tới kiểm tra một phen tra một chút là môn phái nào gây nên cái kia sư ca tên tiểu tử kia làm sao làm a nghe được sư muội hỏi nhìn người tới chỗ này toàn bộ đều chết rồi nghĩ đến cũng chỉ có thể trước tiên đem tiểu tử kia làm trở lại a ngưu đi tới nhà của chính mình cửa nhìn thấy trong phòng mặt trống giống trong lúc nhất thời bi thống không đất m â u thân m â u thân đến cùng đi nơi nào tại sao mọi người đều chết hết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a nghĩ tới đây a n g h i u thần tình kích động bên dưới càng là đầu góc trở nên mơ màng lại hôn mê bất tỉnh sư ca đứa nhỏ này thật đáng thương a cô gái kia nhìn đến đây không khỏi than thở nói nam t ử gật gật đầu chấm tư chốc lát liền nói ra sư muội chúng ta này liền mang theo h ả i t ử trước tiên l y khai đi nói xong liền gặp hắn lấy ra phi kiếm mang theo đã hôn mê a n g h i u phi thiên mà đi mơ màng chầm chầm bên trong a ngưu thấy được trưởng thôn thấy được thật là nhiều các hương thân bọn họ quay về hắn gọi nói mọi người chết rất thảm à. a ngưu ngươi muốn cho mọi người báo thù à khi a ngưu hỏi mọi người đến cùng là ai giết chết mọi người mẹ hắn lại ở nơi nào có thể vừa lúc đó tất cả người bỗng nhiên trong đó biến thành một đoàn khói đen chậm rãi tiêu tan a a ngưu bỗng nhiên mở mắt ra đây là nơi nào và ngươi rốt cục tỉnh rồi các ngươi một cái a ta đi cho ngươi cầm chút đồ ăn a ngưu nghe lời nói liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng là chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng bất quá nghe nàng mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ hẳn là cái bé gái đi vậy mình hiện tại ở nơi nào đây không chờ hắn nghĩ nhiều cô gái kia tự vội vội vàng vàng đi vào nữ h à i trong tay nhấc theo cái nhỏ rổ nàng đem rổ để lên bàn mặt không ngừng tại bên trong lấy ra đồ vật đến a n g u một nhìn ba cái trắng mập lớn bánh bao còn có một đĩa nhỏ nhỏ d ư a muối nhìn đến đây a ngưu nhưng thật cũng cảm giác trong bụng trống trơn nhìn thấy a ngưu cái dáng vẻ kia nữ h à i đột nhiên hử nói còn nhìn cái gì à mau chạy tới đây à ngươi đều hôn mê ba ngày ngươi một p h à m nhân thân thể ta tự không tin tưởng ngươi không đói bụng bị người ta vừa nói như vậy a ngưu cũng chỉ có thể ha ha cởi gượng hai tiếng liền chống thân thể đi xuống khoan hay nói cái kia bánh bao còn không có ăn t i ể u nghe thấy được hương vị ngọt ngào mùi vị a n g u cũng không k h á c h khí cầm lấy một cái đến liền hung hăng cắn a n g u phương pháp ăn thằng nhìn nữ hải trận mắt mắt m ồ m đầy đủ ba cái lớn bánh bao tiểu tử này dĩ nhiên mấy khẩu tiểu cho nước vào này này tiểu tử này sắp đuổi tới heo a nhỏ trong lòng cô bé không khỏi nghĩ đến nhìn bé gái kinh ngạc ngoắt to miệng a n g u tốt không xấu hổ cái kia còn không biết n g ư ờ i tên gì vậy nữ hải nghe được a ngư hỏi nay mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại nàng giáp giáp đôi kia mắt to như nước trong veo nói ra ta à tên của ta đây gọi là dư tử tâm nếu như ngươi vận khí tốt cố gắng còn có thể cho ta là một người tiểu sư đ ệ đây ha ha dư tử tâm sư đ ệ đây rốt cuộc l à nơi nào đây giữa lúc hắn còn phải hỏi một câu nữa thời điểm cái kia dư tử tâm tựu mở miệng nói ra tiểu tử nhanh cùng ta đi gặp sư phụ các sư bá xem bọn họ rốt cuộc muốn làm sao an bài ngươi đi nói xong cũng không chờ ngô a n g u nói cái gì tựu gặp nàng kéo lại a n g u tay vù vù chạy ra ngoài lần thứ nhất bị một cô gái kéo tay a n g u khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng b ừ n g chúng ta chúng ta muốn đi nơi nào a ngươi đừng hỏi lập tức ngươi sẽ biết nữ hài lôi kéo á n g u nhanh chóng chạy vừa mới đi ra gian nhà hắn tựu nghe thấy được từng luồn g từng luồn g mùi thuốc nói cũng không biết đây là cỏ gì thuốc lại lốt như vậy nghe còn không chờ hắn cẩn thận nhìn chung quanh một chút đã bị dư tử tâm lôi kéo mạnh mẽ chạy chạy một hồi lâu rốt cục thấy được phía trước một đám lớn đỉnh đài lầu cát hắn bị dư tử tâm kéo đến trong một cái đại điện bên trong tòa đại điện k i a mặt ngồi nhiều người nô a n g h ư u chỉ thấy bọn họ mỗi cái tiên phong đạo cốt một nhìn thì không phải là người phản cựu tại cung điện tia tận trong đầu trên đầu nơi ngôi một người dáng dấp u y nghiêm người trung yên chỉ thấy hắn dòng lông mày mắt phượng tướng mạ huy vũ chính là kỹ càn giận g nói ra tử tâm ngươi lại bướng mình không nhìn thấy chúng ta đang nghị sự sao còn không mau mau lùi lại chương chín cười mây g ạ p gió dư tử tâm nghe được người kia nói lại nhìn chung quanh một chút những người kia tự nhiên biết chính mình chọc họa đến liền không khỏi nôn ra nôn béo m ậ p cái lưỡi đầu đón lấy liền bái phục nói ra khởi bẩm sư tôn cái kia bị trần sư m i n h mang về t i ể u tử tỉnh rồi ta này bất nhất sốt u ruột t i ể u dẫn hắn tới đây nam tử kia nghe nói như thế lại nhìn một chút dư tử tâm trong lòng hơi có bất đắc dĩ này nha đầu chính là bình thường thái quá sùng ái nàng nghị muốn nói nàng vài câu nhưng nhìn nàng cái kia vẻ mặt bướng mình nhưng để hắn cái này làm sư phụ không cách nào mở miệng suy nghĩ một chút vẫn là thôi ho khan một tiếng nam tử kia quay về ngô a n g h i u hỏi d ò người tên là gì đối với thôn các ngươi bị tàn sát thôn một chuyện có thể có cái gì manh mối cho ta nghe nói như thế ngô a n g h i u trong lòng đầu tiên là đau xót trước mắt không khỏi lại hiện ra trưởng thôn đám người khuôn mặt nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi rơi xuống nước mắt đón lấy t i u nhìn hắn từ từ lắc đầu nói ra ta gọi ngô a n g h i u ta cũng không biết trưởng thôn bọn họ tại sao t i u toàn bộ đều chết rồi đến cùng là ai là ai g i ế t bọn họ à còn có mâu thân của ta không thấy tính xin tiên nhân làm chủ vì là chúng ta tìm ra hung thủ chủ trì công đạo nam tử kia nghe đến đó gật gật đầu nói chuyện này ta đã phái người đi thăm dò vị tiểu hữu này các ngươi thôn tràng đã không còn nữa tồn tại ngươi tiếp theo có thể có tính toán ứng gì nghe nói như thế ngô、no, a ngưu lắc lắc đầu hắn bất quá chỉ là một cái chín tuổi cậu bé tuy rằng khí lực thật lớn thế nhưng tâm trí cái nào có như vậy thành thục nghe nói như thế trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào nhìn thấy ngô、no, a ngưu cái biểu tình này nam tử kia lại đón lấy nói ra hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn thứ nhất chính là đem ngươi đưa đến thế t ụ bên kia có chúng ta phân chi ngươi có thể đi nơi nào học chút thế gian võ nghệ đúng là cũng có thể tốt đẹp tiếp tục sống cho tới thứ hai sao nhiệm tình ngươi như thế nhỏ t i ể u đã trải qua như vậy phong ba tuy rằng ngươi linh căn không tốt thế nhưng chúng ta có thể ngoại lệ để ngươi lưu tại trong núi tu luyện cho tới lựa chọn cái nào loại t i ể u nhìn ngươi lựa chọn của mình nghe cái kia lời của nam tử nô a ngư túi đầu xuống suy nghĩ một chút sau hắn tự lựa chọn người sau tuy rằng hắn không biết cái gì là linh căn nhưng là hắn cảm giác được nếu có thể học tập thần tiên thuật đó là đương nhiên là có thể gặp mà không thể câu chuyện nghĩ tới đây hắn liền lớn tiếng nói ra ta ta muốn ở lại chỗ này nam tử kia gật gật đầu đón lấy t i ể u đối với hai bên mấy người nói ra các vị sư đệ các ngươi các phong có thể thiếu đệ tử ai tới đem hắn lính trở về đây xin hỏi trưởng môn sư m i n h đứa nhỏ này là cái gì linh căn đầu dưới một người suy nghĩ một chút sau chính là hỏi g i trưởng môn sư m i n h nhìn một chút các vị đang ngồi ở đây có chút bất đắc gì nói ra đứa nhỏ này là bốn tạp linh căn đồng thời linh căn rất yếu bất quá đứa nhỏ này cũng có ưu điểm chính là khí lực đặc biệt lớn nghĩ đến tu chút thể thuật phải rất khá cái gì nghe nói như thế nguyên bản những rất đồng tình với kia ngô a n g u mọi người cựu đều rối rít túi đầu nhắm mắt không lên tiếng nhìn thấy tình huống này nam tử kia cũng có chút bất đắc dĩ đành phải hỏi phía bên trái tay người số một nói chắc sư đệ các ngươi lạc hà phong không là còn thiếu đệ tử sao không bằng phải đi các ngươi nơi nào đi chắc nhất hà nghe n g nói như thế lập tức khoát tay nói sư h i n h à, ngươi cũng biết chúng ta nơi nào tu luyện tài nguyên có hạn bồi dưỡng bình thường đệ tử đều rất khẩn trương nơi nào còn có còn lại đến bồi dưỡng cái này tiểu hòa nghe nói như thế nam tử biết rõ là chối từ lời nói ngược lại cũng không tốt nói thêm gì nữa đón lây hẳn cứ tiếp tục hướng xuống dưới nhìn lại nhưng là một đường hướng xuống dưới các sư đệ đều là ánh mắt né tránh xem bộ dáng là không có có người muốn tiếp mâm chẳng lẽ đứa nhỏ này còn lưu tại hắn nơi này không thành nghĩ tới những thứ này hắn nhưng là nhìn thấy ngồi tại phía cuối cùng một người nhìn thấy cái kia người hắn đúng là trong mắt ánh mắt sáng há mồm nói ra l i ê u sư đệ đầu mấy ngày ngươi còn cùng ta nói rồi các ngươi nơi nào đệ tử quá ít nghĩ phải xuống núi đi tìm mấy người đệ tử đến lần này tốt rồi có sẵn đến l i ê u thanh sơn nghe nói như thế không khỏi trận to hai mắt hé miệng đến sư m i n h ta ai nghĩ còn không chờ hắn nói xong nam tử kia tựu lớn tiếng nói ra tốt rồi liễu sư đệ cứ như vậy đi ngươi đừng nhìn đứa nhỏ này l i n h căn không tốt nhưng là cái thể tu hạt giống tốt nay trời tối rồi ta nhìn cứ như vậy đi tan hợp chờ hắn nói xong cũng không đợi mọi người nói thêm gì nữa chính là xoay người liền hướng phía sau đi tới nhìn thấy trưởng môn sư huynh vừa đi những người còn lại toàn bộ nhìn về phía liêu thanh sơn cái cái trong ánh mắt đều là có chút nhìn có chút hạ hê giá vẻ nhìn thấy miệng của những người này mặt liêu thanh sơn giận không chỗ phát tiết liền với nhìn ngô a ngưu ánh mắt đều là vô cùng nghiêm khắc chỉ thấy hắn đi tới ngô a ngưu bên người nhưng là vậy tay h á o dùng thanh em nghiêm túc nói ra tiểu tử này t h i u cùng ta về đ u i đi chờ hắn nói xong chỉ là run lên ống tay á o n o a ngưu tự cảm giác mình bay lên còn không chờ hắn cùng dư từ tâm lên tiếng chào hỏi cái kia liễu thanh sơn đã cùng hắn bay ra thật xa đứng tại liễu thanh sơn bên người bên hai nghe vụ vụ tiếng gió lại nhìn thân thể một cái phía dưới hắn không khỏi sắc mặt một trắng thật cao a mà dưới chân mình nhưng là đạp từng chút một màu trắng đám mây cũng thật là có loại cưới mây đạp gió cảm giác đây không có một lúc thời gian liễu thanh sơn liền mang theo n o a ngưu đi tới một chỗ ngọn núi giữa sườn núi đến chỉ thấy sườn núi kia nơi có một đám lớn bằng thẳng nơi phía trên xây thật là nhiều phong úp liêu thanh sơn dẫn nô a ngưu dừng ở một tòa nhất phòng ốc cao lớn phía trước đến nơi này bên trong tự nghe hắn nói ra đi thôi cùng ta đi vào nô a ngưu nghe thanh â m này bên trong giường như có chút phẫn nộ lại có chút đồng tình trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không tìm được manh mối đến cùng liêu thanh sơn đi vào trong phòng mặt nô a ngưu liền thấy liêu thanh sơn trong tay lấy ra một cái lục l ạ c đến dùng sức lắc lư hai lần trong c h ư ớ c mắt một cô gợn sóng vô hình càng là truyền bá ra n à y gợn sóng một truyền r a toàn bộ ngọn núi đệ tử như nhận được gọi đến giống như vậy mau nhanh đều thả tay xuống bên trong sự tỉnh từng cái từng cái hoặc đi hoặc chạy hoặc phi toàn bộ hướng về liêu thanh sơn làm xong này hết thảy cũng không nói chuyện đem nô a ngưu bỏ rơi tại một bên tự cố nâng t r ú n g trả lên từ từ phẩm lên trả đến cũng bất quá đợi một khắc đồng hồ thời gian nô a ngưu liền thấy không ngừng có người đi vào n à y chút người có lớn có nhỏ nhưng là nhìn dáng dấp của bọn họ đổ đều so với hắn phải lớn hơn một ít ha sư phụ l ã o nhân gia ngài có đại sự gì a vội vã như vậy gọi đến chúng ta lúc này một người dáng dấp anh tuấn thanh niên chân đạp phi kiếm cấp tốc mà đến mọi người thấy hắn chỉ là nháy mắt tự bay đến trước phòng tại nhẹ nhàng nhảy rơi xuống quay về liêu thanh sơn không chỉ có không hề tức giận càng là còn có chút khá là dáng vẻ cao hứng. Thanh tu tiến tu trình Tên Thanh tử, tức trước, Thanh chút từ tâm ta tu tầng thứ ta tử tâm ta ta thể trúc thế, thán trên mặt cho phụ, hà pháp phủ linh hóa nghĩ kích Nghe như không khỏi phục, hiện của của kia quay ra, nay Vân, ngươi nói ngươi đến nào. Vân lên Sơn ngạo nói luyện đến ngày lớn ngưng cũng xung nói bên người vi vi vi vì về Liêu kêu biểu lại giác rồi dưới mọi bước có cảm lực có có cơ. c sư, sư là lập bộ, độ rào, đệ đã mấy ý, tự muốn m lấy ì nhìn nhìn, biết biết không không chương làm g mười thái nhất tông thanh vân nghe được sư tâm ô n nhiên cao hứng phi thường.、Liêu、thanh Sơn khích phi cao lệ, Liêu tự t tình lúc này cũng khá rất nhiều nhìn thấy chúng đệ tử đều đã đến đông đủ hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái liền là đối với phía dưới nói ra chúng đệ tử hôm nay chúng ta từ hà phong lại muốn thu vào một cái đệ tử mới phía dưới tự bắt đầu bái sư điện lễ đi chỉ thấy hắn nói tới chỗ này mọi người vừa rồi đều chú ý đại sư mình hiện tại bọn họ mới nhìn về phía cái kia n g a ngưu đến khi bọn họ nhìn thấy ngô a n g h i u đứng ở nơi đó cũng không có nhìn ra hắn có chỗ đặc biệt gì không biết sư phụ vì sao đem tiểu tử này thu vào m ô n hạng nô a n g h i u nghe đến mấy cái này cũng không biết nên làm sao tới làm chỉ là ngốc cười ha ha cười đúng là thanh vân làm đại sư minh lập tức tới ngay đến ngô a n g h i u bên người quay về l ô thai của hắn bắt đầu kể nô g a n g h i u cẩn thận lắng nghe không ngừng gật đầu khi thanh vân nói xong phía sau nô g a n g h i u quay về hắn ném cảm kích ánh mắt thanh vân nhìn hắn nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái vai nói ra sau đó mọi người đều là người một nhà không nên khách khí tiểu sư đệ nô a nghi hung hang gật gật đầu trong lúc nhất thời trong lòng đúng là không có như vậy thương cảm đón lấy hắn cứ dựa theo thanh vân từng nói đầu tiên là đi tới liêu thanh sơn trước người cách đó không xa đón lấy chính là quý xuống hung hăng dập đầu ba cái văng đầu phía sau hắn đứng dậy vì là liêu thanh sơn dâng lên một chén trà nóng này mới hô một tiếng sư phụ nhìn tọa hạ ngô a n g h ư u cái kia khéo léo dáng vẻ liêu thanh sơn ngược lại có chút vui mừng thế nhưng lại vừa nghĩ tới hắn cái kia lộn xộn linh c a n trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ lúc này hắn nhận lấy nước trà từ từ thưởng thức mật khẩu xem như là đem hắn tên đồ đệ này nhận lúc này hắn từ từ đặt chén trà xuống nhìn ng ngươi nếu bãi đến rồi vì sư muốn hạng vi sư tự nhiên phải thật tốt quản giáo của ngươi như vậy vi sư liền trước tiên vì là ngươi ban xuống tên không muốn tại a châu a châu k è o ta nhìn ngươi giải cũng coi như mi thanh mục tú sau đó liền gọi thanh phong đi thanh phong thanh phong ta sau đó liền gọi thanh phong ân s ắ c thực so với a ngưu dễ nghe hơn một ít thanh phong cảm ơn sư phụ liêu thanh sơn gật gật đầu đón lấy nói ra này chút toàn bộ đều là sư minh của ngươi ngươi mau tới toàn bộ nhận quà chờ hắn nói xong thanh vân lập tức đi tới dẫn thanh phong từng cái nhận thức mọi người từ hà phong người không nhiều tổng cộng mới ba mươi mấy người thanh phong không ngừng hô từng cái từng cái sư hình trong lòng đem dáng dấp của bọn họ cũng tất cả đều nhớ kỹ nghĩ đến ngày sau nếu như đem người nhận sai vậy thì lúng túng đợi đến đem người nhận toàn bộ liêu thanh sơn lại đón lấy nói ra thanh phong à ngươi linh căn lộn xộn coi như là học tập bản phong pháp quyết cũng sẽ không có tiến triển gì ta chỗ này đúng là có một bộ luyện thể công pháp ngươi trước lấy về tham tưởng nếu như có sẽ không địa phương trở lại tìm vi sư giải thích cho ngươi chờ hắn nói xong thanh phong liền đi lên phía trước nhận lấy công pháp hắn liếc mắt nhìn chỉ thấy cái kia trên đó viết ba chữ to bá thể quyết nhìn đến đây nô thanh phong lập tức nói ra cảm ơn sư phụ từ hà phong phong úc không ít nhưng là bởi vì hắn tới chậm tương đối khá địa phương linh khí rồi rào nơi đều bị người ta chiếm c ứ hắn cũng chỉ có thể được phân phối đến vắng vẻ nhất linh khí ít nhất địa phương bất quá may ở chỗ này tuy rằng hẻo lánh địa phương đúng là đủ lớn một gian nhà lá mười trượng màu trắng hàng rào còn có một mảng nhỏ việt tử thanh phong là bị thanh vân an bài tới đây hắn ở địa phương tại sườn núi khu vực biên giới lân cận vách núi tuy rằng nơi này tương đối vắng vẻ cũng khó được yên tĩnh không ít thanh vân đại sư huynh trước khi đi dặn dò qua hắn để hắn không nên khắc khí có chuyện liền đi qua tìm hắn thanh phong rất là cảm kích phất t giờ khác này hắn trong tay cầm một cái túi vải bên trong là bá thể quyết công pháp còn có tông môn sổ tay cái kia tông môn trong sổ tay mặt giới thiệu một ít bản môn giới luật cùng một ít bản môn cấm địa lệnh giấu trừ đó ra bên trong còn có hai cái ngân bánh một bộ y phục một thanh kiếm trúc ngân bánh đương nhiên là dùng tới mua đồ là người liền muốn ăn đồ ăn ăn đồ ăn t i ự u phải bỏ tiền mà trên núi có thể không có căng tin muốn ăn cơm t i ự u phải đi tông môn chuyên môn chỗ bán nơi nào có chuyên môn tiêu thụ lương thực địa phương tự mua trở về cũng muốn tự mình tiến tới làm cũng còn tốt môn phái này rất sẽ chiếu cố mới tới đ ạ tử Còn c hắn o những tiền bạc này, nhưng h bạc là hắn đến biết này tiền bây ạ c cũng chỉ là một năm cho này một hồi. cuộc cơm, chính năm này sống về sau nghĩ muốn ăn cơm, vậy sẽ phải mỗi người dựa vào bản lĩnh, chính mình kiếm tiền. Hắn hồi, phải là vào một một mỗi kiếm biết vậy sau sẽ về dựa b giờ hắn vẫn là một người bình thường nếu như có một ngày trở thành sư huynh như vậy tu giả nghe nói t cựu có thể không cần ăn cơm đây nghĩ tới những thứ này hắn đổ không để ý chút nào đón lấy hắn quan sát chung quanh một cái sẽ cầm túi vải đi vào phòng nhỏ của m ì n h t ự vừa vào phòng hắn mới nhìn thấy trong phòng hết thảy không khỏi cảm t hãn nói gian nhà tốt nhỏ a nơi này chỉ có một cái rừng dài một cái bản cộng thêm một cái ghế khả năng đã lâu không người ở quan hệ nơi này đâu đâu cũng coi cho bụi liền hắn lấy ra quét đem bắt đầu quét dọn dùng nhỏ nửa ngày thời gian hắn mới đem gian nhà quét dọn sạch s à n h xanh dọn dẹp xong gian nhà hắn nhìn thấy đã buổi chiều thời gian nơi này có thể không có lương thực suy nghĩ một chút hắn quyết định hãy nhanh lên một chút đi mua một ít lương thực đi bằng không liền muốn đói bụng đem tất cả mọi thứ hết thể để tốt hắn cầm lấy hai khối ngân bánh tiểu đi ra ngoài thanh phong nơi tông môn tên là thái nhất tông chính là tòa này trên đại lục bảy đại tông môn một trong thái nhất tông cùng sở hữ bảy tòa sân phong mỗi thái nhất tông cũng là lấy kiếm quyết làm chủ nơi này mỗi người đều lấy nắm giữ một thanh cường đại phi kiếm vì là vinh quang tông môn để cho tiện mỗi phong đệ tử liền tại mỗi cái ngọn núi đều bố trí có chuyên môn bán linh vật t i ệ m của nô thanh phong tìm được cái kia cửa hàng nhìn đến đây tên đúng là rất vang dội thiên bảo cát hắn đi tới trước cửa có thể nhìn thấy bên trong còn thật có mấy cái sư m i n h nô thanh phong đi vào bên trong phàm là nhìn thấy sư m i n h hắn cũng có nhiệt tình cùng người đánh tới bắt chuyện mà ở trong đó người chủ sự nhưng là lười biếng ngồi tại một chương trên g ế nằm làm hắn nhìn thấy ngô thanh phong cái này xa l ạ khuôn mặt lại đ n ô thanh phong cũng không biết vị sư huynh này vì sao như vậy hắn suy nghĩ một chút vẫn là đi tới trước người của hắn nói ra vị sư huynh này ta muốn mua điểm mét cái kia người nhìn một chút hắn khẽ mỉm cười đón lấy nói ra vị sư đệ này à ngươi là mới tới đây phải không thanh phong nhìn hắn s ợ vấn phi s ợ đáp đúng là cũng không tiện nói gì chỉ là đàng hoàng trả lời nói vị sư huynh này ta là mới tới sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn a cái kia sư huynh nghe nói như thế chỉ thấy hắn đôi kia mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía liền nhìn thấy hắn cười ha hà đón lấy liền đứng lên để đến, đến sư đệ sư huynh ta gọi lưu m ạ sầu sau đó chúng ta muốn thường thường đánh giao đạo sư m i n h ta người này đâu n g ư ơ i khả năng còn không biết ta người này vô cùng h à m hậu cực kỳ tốt gia o du n g ư ơ i nếu ở lại vậy thì không chỉ có muốn mua một ít thức ăn còn muốn mua chút hạt giống nói hắn liền ở chung quanh một cái ô vương bên trong tiện tay lấy ra một thanh màu s ắ c rực rỡ hạt giống đến ta và ngươi nói à ngươi sau đó chính mình sinh sống muốn học được kinh doanh à ngươi cái k i a m ả n h viện từ đây nhất định muốn hảo hảo lợi dụng loại chút linh mệ à, linh quả à, nếu là có thể còn muốn trồng trọt một ít dược liệu ngươi lần đầu tiên tới sư h u n h nơi này sư h u n h t h i u cho ngươi cho giá ưu lãi ngươi nhìn nhìn này chút hạt giống sư m i n h chỉ thu ngươi một cái ngân bánh như thế nào sư m i n h đạt đến một trình độ nào đó đi nô thanh phong nghe lời này chỉ có thể cười khổ không ngừng ngật đầu chương mười một thượng cổ mật quyền nô a ngưu trở lại phòng của chính mình nhìn trong tay một thanh hạt giống quả nhiên có chút cảm giác d ở khóc d ở cười trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến n à y cũng chuyện gì à, hai khối ngân bánh t i ể u thay đổi ba mươi cân mét cùng một thanh không biết cái gì sẽ kết ra thứ gì hạt giống khe thở dài một tiếng nhìn một chút trong tay hạt giống hắn suy nghĩ một chút vẫn là cầm lấy cái cốt đến bắt đầu đầy sân đào hầm loại lên giút sau này hết t h ả đã mặt trời lặn mặt trăng lên mệt mỏi một cả ngày nhưng là liền cơm còn không co ăn đây móc m é t hắn lại bắt đầu làm cơm nấu x o n g hỏa hắn liền đem cái kia bản sư phụ cho công pháp của hắn lấy ra hắn chỉ thấy cái kia sách địa viết bá thể quyết ba chữ to tại sách đầu một tờ phía trên giới thiệu này sách cùng phân ba tầng tầng thứ nhất công thành liền có thể đào thương bất nhập nước lửa bất sầm tầng thứ hai công thành liền có thể rời núi đổ biện pháp tướng t h i ê n địa tầng thứ ba công thành t i ể u có thể thành t i ể u bá thể luyện thành bất tử bất diệt thân nhìn đến đây a n h ư u bên trong lòng không khỏi kích động không thôi hắn thật sự không nghĩ tới sư phụ sẽ coi trọng như thế chính mình cho chính mình như thế một bộ lợi hại công pháp đây quả thực là vô thượng thần công a có thể làm hắn lại hướng xuống dưới nhìn thời điểm nhưng là không khỏi có chút há h ố c mồm, trong sách này mặt không chỉ có, có đồ vẽ còn có văn tự nhưng là nhìn mấy thiên phía sau hắn liền phát hiện này sách có địa phương mơ mơ hồ hồ có địa phương còn có bị xé bỏ qua dấu vết nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là này sách dĩ nhiên chỉ có tầng thứ nhất công pháp tám vị trí đầu tầng dựa theo trên sách nói tới này mỗi một tầng công pháp cũng đều có chín tầng a này sách làm sao tàn khuyết không đầy đủ đây cũng khó trách ngô a như ý tưởng như vậy kỳ thực hắn nơi nào biết thái nhất tông chính là kiếm tông đại phái cái khác công pháp thật sự là quá ít quá ít n à y bản bá thể quyết vẫn là liêu thanh sơn lúc tuổi còn trẻ một lần bí cảnh thám hiểm bên trong bất ngờ được hắn nơi nào lại biết n à y bá thể quyết chính là thượng cổ mật quyền ghi lại đúng là tuyệt thế thần công liêu thanh sơn lần đầu tiên đạt được bản công pháp này thời gian cái kia thật là mừng rỡ như liên nhưng là làm hắn cẩn thận nghiền ngẫm đọc này quyển sách cổ thời gian mới phát hiện này quyển sách không chỉ có công pháp không c h ọ n vẹn lợi hại phương pháp tu luyện cũng phi thường gian khổ rất nhiều nơi càng là tối nghĩa khó hiểu vì lẽ đó sau cùng l i ê u thanh sơn tự đem nó ném vào góc nếu không phải là hắn nhìn a ngưu linh căn lộn xộn không sửa được tốt phát quyết hắn cũng sẽ không lại đem này bạn không biết ở nơi nào cất g i ấ u mật quyền lật đi ra đương nhiên a ngưu có thể nhìn hiểu hay không vậy sẽ phải nhìn vận mệnh của hắn nô、no、a ngưu đương nhiên không biết trong này đạo đạo trong lòng h ắ n cảm kích rơi nước mắt nhìn nửa ngày nhưng là cũng không nhìn ra cái nguyên cờ đến may vào lúc này chờ cơm l ớ p đầy bụng mới là vương đạo a nghe thơm ngát c ấ m thể hắn tựu i từng chút một mối u ăn tựu i bắt đầu ăn nôn nghiến ăn uống no đủ hắn liền lại bắt đầu cầm lên sách bắt đầu nghiền ngấm đọc mặc dù có chút chữ viết ý tứ hắn nhìn không hiểu lắm nhưng là trong sách mặt vẽ những người kia hình có ngồi có đứng lại tiêu chút ố t hơn một chút đường nét hắn ngược lại có thể hơi hơi minh bạch một ít liền hắn liền dựa theo nơi đó nhỏ hình người từng cái làm lên minh nguyệt thăng t r ư ớ c mặt trời mọc mặt trăng lặn a ngư hơi động đậy một cái thân thể này một đêm tuy rằng hắn dựa theo trên sách làm có thể là trừ đau nhức toàn thân nhưng là hắn cũng chỉ có thể trước tiên dựa theo trên sách mà viết đi trước rèn luyện gân xưng ra n à y sách tờ thứ nhất t i ể u viết nói muốn luyện này c ô người n g nhất định muốn có đại nghị lực người mà tầng thứ nhất thần công tầng thứ nhất chính là trước tiên tôi luyện tính nhân loại tăng tăng sức khỏe a ngưu khí lực không thiếu nhưng là dựa theo trên sách từng nói tầng thứ nhất này công pháp đúng là đơn giản chính là nhất định muốn mỗi ngày chặt cây cây cối còn muốn phụ trọng trăm cân chạy lên mười dặm khoảng cách trong lúc người có thể một đao nữa chém tốt mỗi thân cây cối nửa cái canh giờ có thể chạy sau mười dặm khoảng cách như vậy tầng thứ nhất công pháp tự đã đại thành a ngưu nhìn đến đây trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến công pháp này đơn giản đúng là đơn giản cựu là có chút biến t h á i à, muốn nói chặt ngược lại không phải là đại sự vấn đề là hắn để người cầm lấy một thanh trúc đao chém mà phụ trọng trăm cân càng cũng là để cho người vắt trăm cân lớn mảnh gỗ đây đều là chút công pháp gì a bất quá bất đắc di quy vô nhịn nếu sư phụ cho chính mình công pháp như vậy nghĩ đến nếu như mình luyện không tốt nhất định sẽ để sư phụ thất vọng đi nghĩ tới những thứ này hắn liền cắn răng lấy một thanh trúc đao đi lên núi trong trước mắt chỉ nghe q a n h một tiếng vang thật lớn bị chém trúng cây cối đúng là hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là trong tay hắn c h ú c đao dĩ nhiên chỉ còn lại có cán đao trong tay lại nhìn cái kia thân đ a o dĩ nhiên tại mới vừa cự lực va chạm bên dưới đã biến thành vài tiết đến nhìn thấy tình huống như thế a n g i u chân tâm bất đắc dĩ không có cách nào một lần nữa làm đem c h ú c đao tiếp tục chém đi cứ như vậy xuân đi thu đến trong nháy mắt qua tám năm nay một ngày nỗ a n g i u cầm trong tay một thanh cũ kỹ c h ú c đao thời k h ắ c này chỉ thấy hắn hít sâu vào một hơi đón lấy cánh tay dùng sức quay về một gốc cây một người ôm hết cây cối bỗng nhiên chém tới chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn a nghiêu trong tay chúc đao đúng là bình yên vô sự nhưng là cái k i a đại thụ dĩ nhiên từ bên trong đến ở ngoài vỡ ra được biến thành một đống gỗ vụn bay múa đ ầ y trời to lớn thân cây tùy theo ngã xuống nhìn thấy trước mắt này hết thảy n ỗ a nghiêu thật là mừng rỡ như điên thành cuối cùng thành công tám năm dòng giã thời gian tám năm a hắn mỗi ngày đều tân tân khổ khổ rèn luyện nhất thời cũng không dám đ ạ i mệt mỏi này bá thể quyết t ầ n g thứ nhất công pháp t ầ n g thứ nhất hắn rốt c ụ c luyện thành kỳ thực hắn nơi nào biết này bá thể quyết tầm thứ nhất công pháp là để hắn tôi luyện bản thân tu dưỡng tính tình thông thường người tu luyện chỉ cần dùng c h ú c đao một đao chém đổ một gốc cây cánh tay lớn bằng cây cối coi như công thành đáng tiếc hắn căn bản không có người chỉ đạo chỉ là chính mình thăm dò tại hắn ý nghĩ bên trong ít nhất cũng phải hoàn thành một người ôm hết cây mới cần phải hợp lệ kỳ thực hắn trước kia cho chính mình định mục tiêu là hai người ôm hết cây cối đáng tiếc hắn cảm giác quá khó quá khó khăn kỳ thực hắn không biết thời k h ắ c này hắn không chỉ là đem t ầ n g thứ nhất luyện đến đại thành quả thực chính là hôn nguyên siêu cấp đại viên mãn trước đây sáng tạo này công tiền bối khả năng cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có cố chấp như thế tiểu hữu đi chính là như vậy a ngưu cũng vẫn ở trong lòng đáng tiếc có thể là hắn linh căn nhưng là quá không xong hắn dĩ nhiên cho đến bây giờ cũng không có đả thông linh mạch dẫn khí nhập thể nghĩ đến những thứ này cái tia mới vừa tầm t ỉ n h vui sướng đúng là tiêu giảm không ít những năm gần đây hắn ngày ngày khắc khổ tu luyện mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là làm một ít mảnh gô bán cho các sư huynh hoặc là cho người ta chỉnh lý chỉnh lý về tử cho linh mễ linh dược các loại bón phân rội nước đúng là cũng có thể tránh chút tiền đến nuôi sống chính mình muốn biết hiện tại hắn chính là càng ngày càng có thể ăn khí lực cũng càng biến càng lớn nhưng kỳ quái là bất luận hắn làm sao ăn chính là ăn không hợp ngược lại là một từ những năm gần đây dài ra không ít hiện tại hắn cái đầu nhưng là tại sư h i n h đệ bên trong cũng là cao mà cái k i a gương mặt trứng cũng có chút tăng trưởng ổn thỏa mặt d à i trứng đúng là dáng dấp tiết nhưng cũng là càng ngày càng t u â tú thuộc về cái k i a loại càng xem càng dễ nhìn người đến tuy rằng hiện tại hắn hiện tại thần công sơ thành nhưng là hắn cũng thực tại không có mặt mũi đi sư phụ nơi nào báo công muốn biết những năm gần đây hắn sợ nhất chính là nhìn thấy sư phụ mỗi lần sư phụ nhìn thấy hắn đều là lắc đầu than thở đến cuối cùng đều lười được nhìn thấy hắn thời gian lâu dài sư phụ khả năng cũng là mệt mỏi cũng có thể đem hắn tên đồ đệ này hết sức quý mất dù sao cũng hắn đều hai ba năm không có được s bất quá như vậy cũng tốt hắn ngược lại không cần run dày khắc khắc trong lòng run sợ chương mười hai màu vàng k ỳ hoa a ngưu đem chỉnh cái cây lột bỏ chặt cây c ư a thành mấy đoạn chói lại phóng tới trên bả vai mặt những cây cối này đủ có hai ba ngàn cân trọng lượng nhưng là hắn như thường bước đi như bay hướng về nhà chạy đi n à y chút trọng lượng từ lâu vượt qua tầng thứ nhất năm mươi kg quy định chính là sáng tạo này công tiền bối nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc không nói gì vạn phần đi v ề t ớ i viện tử của mình bên trong nhìn đầy sân linh mễ linh d ư c tươi tốt thật là mừng rỡ không thôi nhưng vào lúc này tại hắn trong sân bỗng nhiên bốc lên một mảnh kim q u n g tùy theo hắn liền thấy từng tia một mắt thường khó gặp sợi vàng bình thường tia sáng đầy sân bay lượn chỉ thấy chúng nó rơi đầy toàn bộ sân chỉ chốc lát sau thời gian trong nhà mặt các loại linh vật t i ự u cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo biến vàng linh tính mất hết sau cùng ầ một m cái biến thành một đống cho tàn thời khắc này đầy trời sợi vàng cũng nháy mắt tiêu tan ra mà cả viện vào giờ phút này t i ự u chỉ còn lại có hắn trước phòng một viên đầy người màu vàng đoá hoa đoá hoa này chỉ có cao hơn nửa thước cùng sở hữu ba mảnh lá cây mà đúng lúc này cái tia đoá hoa phiến lá nơi rốt cuộc lại có một mảnh lá cây nhanh chóng mọc、ra. cũng bất quá là mấy hơi thở thời gian một mảnh vàng lừng lánh lá cây tự mọc ra mà đoá hoa này cũng từ ba mảnh lá cây cũng đã biến thành bốn mảnh nhìn thấy này hết thể an lưu đúng là không có gì ngạc nhiên bởi vì chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh những năm gần đây mỗi khi linh mễ linh dược thành thục thời gian cái tiêu đoá hoa đều sẽ như vậy đến đem những linh vật kia hấp thu tiêu hóa hết làm cho hắn những năm gần đây đều chưa từng ăn một lần linh vật cũng làm hại hắn bị các sư huynh đệ cười nạo h nhiều năm nói hắn chính là tên rắc rưởi bất quá tại nhìn thấy màu vàng t i ê đoá hoa hắn trong lòng đúng là không có có một chút thương cảm bởi vì hắn đặc ý tìm người hỏi qua này đoá màu vàng đoá hoa có lẽ chính là trong truyền thuyết có thể qua trợ giúp người mở ra linh mạch cựu diệp tẩy linh hoa nhưng là này đoá hoa mới sinh trưởng ra mảnh thứ bốn phi lá cũng không biết năm nào có thể mọc ra chín mảnh lá cây a trong truyền thuyết này tẩy linh hoa thần diệu phi thường chính là hiếm có thiên địa kỳ vật một khi nó chín lá trưởng thành tự có thể dùng nó đến luyện chế một loại tên là tẩy linh đan viên thuốc ăn được nó không chỉ có thể trợ giúp người mở ra linh mạch vẫn có thể để người phục dụng linh mạch mở rộng tăng cường pháp lực thật là kỳ diệu cực kỳ mà những thứ đồ này đều là hắn tại lưu mạc sầu sư huynh nơi nào nói bóng gió mới biết được muốn nói tới tẩy linh hoa là như thế nào tới kỳ thực việc này nói đến a n g u cũng là không sợ tới đầu góc nhớ được khi đó hắn sẽ cầm lưu mạc sầu sư huynh cho hạt giống trồng tại giữa sân mà này đoá hoa hạt giống cũng không biết tại sao tự lẫn lộn trong đó muốn hỏi căn nguyên khả năng chính là cái k i a lưu mạc sầu sư huynh trong lúc vô tình chiếm được hạt giống mà hắn lại trong lúc vô tình cho hắn đi bất quá này chút đều không trọng yếu quan trọng là hiện tại hắn nếu biết rồi này đoá hoa công dụng hắn đương nhiên cự là phi thường để ý muốn biết đoá hoa này nhưng là hắn sau đó hy vọng lớn nhất đã vì là không bị người phát hiện hắn chính là chưa bao giờ để người đến hắn tới nơi này bất quá duy nhất không tốt chính là n à y đ ó a hoa đều là thích hấp thu những thu hoạch kia linh tính khiến hắn những năm gần đây cũng không có sản xuất bằng không hắn cũng không cần liều mạng cho những các sư huynh kia làm trâu làm ngựa làm chút tạp sống hắn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu lại lấy ra hạt giống đến từng cái đem bọn họ trồng tại trong bùn đất màn đêm buông xuống a n lưu đứng tại trong sân nhìn ngoài sân mấy mét bên ngoài vách núi nơi chỗ kia trong hai năm qua đến mỗi đêm trăng tròn đều là vô duyên vô cớ bốc lên thanh mở mị khí thể nhắc tới cũng kỷ, n à y chút khí cảm nhận nói thơ ngọt để người nghe qua phía sau tinh thần cũng sẽ thoải mái không ít mà hắn viện từ bên trong tẩy linh hoa càng là sẽ vào lúc này tham lam hấp thu lên hắn viện từ mấy mét có hơn chính là chót vót vô cùng vách núi n à y vách núi cao tới trăm trượng mà hắn nhìn qua môn phái thủ tục n à y vách núi bên dưới có một ngày hố chính là bản phái cấm đ ị a một trong mà tại cái kia trong hố trời càng là ở bản phái tam đại hộ phái thần thú một trong kim giác ngân xạ hắn vẫn đang nghĩ n à y chút thanh khí cũng không biết cùng cái kia kim giác ngân xạ có quan hệ hay không cùng thời khắc đó từ hà phong đại điện ở ngoài trong trời cao một đạo hào quang từ xa đến gần, chỉ là không lâu lắm liền thấy một người ngự kiếm mà tới nhìn thấy này hào quang giờ khắc này mà đến sớm có một ít đệ tử trở ở chỗ này đúng lúc này cái kia người đi tới gần thu kiếm hạ xuống có thể nhìn thấy người đến kia thân người mặc t ử ý ỉa dung mạo mỹ lệ tất nhiên là có một loại khí chất không nói ra được lẫn lộn trong đó chỉ là nữ tử này nhưng dù sao là biểu hiện một mặt lạnh lẽo làm cho người ta lộ ra xanh nhân vật cận biểu tình mà cô gái này số tuổi cũng bất quá mười bảy mười tám thế nhưng một thân pháp lực nhưng khá là hùng hậu nhìn khí tức dĩ nhiên không nhìn ra tu vi sâu cạn mà cô gái này không là người khác chính là thái nhất tông một đời mới nhân tài mới xuất hiện cũng là cùng n ô a ngư có duyên gặp qua một lần dư tử tâm từ h à đại địa cửa làm tử hà phong thứ hai đại đệ tử thanh trí chí chính dẫn dắt một đám sư đệ trở ở nơi đó làm hắn nhìn thấy dư tử tâm khuôn mặt con ngựt nhưng là không khỏi hơi co r ụ t lại trong lòng không khỏi nghĩ đến dư tử tâm mấy năm qua biến hóa cũng thật là đủ lớn chỉ là mấy năm không gặp dĩ nhiên từ một cái tiểu phiến tử nha đầu chỗ mã thành dáng dấp như thế nói thật nhìn thấy dư tử tâm dáng vẻ để hắn này đã quên thế tục tình người yêu đều có chút nhiệt huyết sôi trào thanh âm kia càng là phi thường em h a i nhìn bên người một mặt chư ca giống các sư đệ thanh trí không khỏi hừ một tiếng này mới nói ra dư sư muội sư phụ đang lúc bế quan mấy cái này tháng đều sẽ không ra được không biết sư muội tới đây không biết có chuyện gì à nghe đến đó dư tử tâm khẽ nhữ mày liếc mắt nhìn hắn nhưng vẫn là nói ra thanh trí sư minh sư tôn p h á p trị t ử hà phong hạ kim giác ngân xả ở lại trong hố trời không biết chuyện gì xảy ra cái kia kim giác ngân xả gần đây có thể sẽ có di động sư tôn để ta thông báo sư bá ghi nhớ kỹ quản tốt môn hạ đệ tử gần đây mấy tháng không thể để đệ tử tới gần nơi nào càng k h ô dư tử tâm nghe lớn n t ồ n n áo t r đến u n đó gật gật đầu giờ khác này trên bầu trời trăng tròn treo cao ánh trăng chiếu rọi bên dưới dư tử tâm cái kia tuyệt thế khuôn mặt càng là diễm lệ phi thường được rồi thanh trí sư huynh ta lần này trở về hồi phục sư tôn hy vọng sư huynh nhất định phải cẩn thận đề phòng chờ nàng nói xong một câu nói này chỉ thấy nàng đơn tay vẫy một cái phía sau một thanh phi kiếm nhất thời bay ra dư tử tâm nhẹ nhàng vừa nhấc chân t i ệ u đạp tại trên phi kiếm chỉ thấy nàng pháp quyết vừa bấm phi kiếm nhất thời hóa thành một vệ hào quang mang theo nàng chạy như bay mà đi chờ cái kia hào quang biến mất không còn tăm hơi thanh trí này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt khi hắn nhìn thấy chung quanh các sư đệ cũng đều là một bộ chư ca giá vẻ nhất thời một mặt tức giận trong lòng không khỏi nghĩ đến đám này không hăng hái ra hử một tiếng nhất thời trong không khí một luồng sóng âm chấn động ra trong trước mắt một đám đệ tử đều bị này sóng âm chấn động ngã trái ngã phải nhưng là vô cùng chật vật vất vả hỗn loạn chương mười ba đến từ nhị sư huynh tham lam lại nói a n ư u giờ khắp này đang nhìn bầu trời minh nguyện bên kia thanh trí nhưng mang theo mấy cái sư đệ khắp nơi thông cáo trưởng môn phát chỉ chính cất bước trong đó thanh trí tay trái bên một cái sư đệ nhưng là nói ra sư huynh cái kia thanh phong t i ể u ở lại tại ngai bên nơi chúng ta có phải hay không cần phải để hắn trước tiên tạm thời ly khai nơi nào chuyển nhà hắn nơi a nghe được cái tên này thanh trí khẽ nhữ mày trong lúc nhất thời có chút một bực thanh phong Cái kia a t h người h h p o n n g sư đệ kia có chút lúng túng nhất thời nói ra sư m i n h chính là mấy năm trước bị sư phụ thu đi vào cửa cái tia tiểu tử quê mùa à. nghe đến đó thanh trí suy nghĩ một chút này mới ánh mắt sáng ngươi là nói tên phế vật kia đều tám năm cũng một điểm pháp lực đều không có luyện ra được tiểu tử kia người sư đệ kia gãi gãi đầu này mới nói ra ân chính là hắn tiểu tử này cũng xác thực quá cho chúng ta tự hà phong mất mặt đã nhiều năm như vậy dĩ nhiên một điểm tiến bộ không có hừ hắn ở nơi nào Tiểu tử kia tiểu ở tại t kia ở r ê nghe vách vách vừa vận đá cái phái chính cấm điểm treo mặt một t r leo, o là mà kia dưới núi bản n kim giác ngân g bàn. n xà địa bàn. Nghe đến đó thanh trí c a o mày lập tức nói ra vậy còn chờ gì ngươi cùng ta hiện tại liền đi qua cho tới những người khác chúng ta liền như vậy tách ra t h ô n g báo nói chỉ thấy hắn ngự ra phi kiếm cấp tốc mà đi người sư đệ kia nhìn đến đây khoe miệng khẽ mỉm cười cũng theo sát bay ra ngoài phía sau mấy cái sư đệ nghe được sư huynh dặn dò tự nhiên cũng không hàng hồ toàn bộ đều ngự kiếm hướng về mỗi cái phương hướng nhanh chóng chạy đi thanh trí ngự kiếm phi hành chờ hắn đi tới a ngư viện tử bầu trời thời gian đúng dịp thấy hắn giữa sân một luồng màu vàng hào quang không ngừng từ hắn giữa sân lấp loe không nớt mà tại mặt khác một bên có thể nhìn thấy một luồng màu xanh khí thể cũng không ngừng từ dưới vách núi mặt từ từ bay ra chỉ thấy những thanh khí kia bay ra phía sau một bộ phận buốc thẳng lên một bộ phận lại bị màu vàng kia hào quang hấp dẫn m à đi sau đó sáp nhập vào trong đó lúc này người sư đệ kia cũng vừa vừa chạy tới khi hắn nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là rất là kinh ngạc chính là vội vàng hỏi g ò sư huynh cái kia cái kia là chuyện gì xảy ra tiểu tử này nơi này cực kỳ c ủ quái a thanh trí gật, gật đầu quay về bên người sư để nói thanh ý, ý ngươi nhìn màu vàng kia trong ánh sáng nếu như ta không có nhìn nhầm hẳn là một đoá màu vàng đoá hoa nhưng là có cái gì đoá hoa dĩ nhiên lợi hại như vậy có thể hấp thu những khí kế thể ồ sư minh ta nghe nói thiên địa kỳ hoa đều sẽ tự mình làm hấp thu linh lực mà những kỳ hoa kia mỗi một đoá đều vô cùng chân quý tuy rằng không biết đoá hoa này là cái gì chủng loại thế nhưng ta đoán nghĩ nó nhất định không phải là vật phàm này thanh phong bất quá là một rác rưởi có tư cách gì chiếm lấy vật ấy sư minh không bằng chúng ta đem này hoa chuyển trở lại cũng không tốt để tiểu tử này phung phí của trời a nói đến đây lời Cái thiêu thanh ý đi thanh trong mắt n ý sư đệ lời của ngươi nói rất có đạo lý đã như vậy không bằng liền do hai chúng ta đem vật này trước tiên lấy về chiếu lý cũng không hưởng phí đi này kỳ vật thanh y thì nghe đến đó trong lòng tự nhiên cao hứng phi thường lập tức chặt chẽ nói với t ố t sư minh chúng ta thì giúp một chút tiểu sư đệ đi khà khà thanh phong giờ khắp này chính ở trong v i ệ n nhắm mắt đạ tọa nơi nào nghe được ngoài sân lời của hai người hắn nơi nào có thể nghĩ đến người ở trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống a i chỉ thấy nhắm mắt hắn bên hai bên trong đột nhiên nghe được một thanh â m cao giọng nói ra thanh phong sư đệ còn không mau mau tỉnh lại sư minh đến thông báo thông thiên phong trưởng môn pháp chỉ nghe được pháp chỉ hai chữ a n ư u nhưng là thân thể kinh sợ lập tức mở hai mắt ra thái nhất tông bên trong có thể là rất ít có trưởng giáo sư tôn pháp chỉ truyền ra bình thường không có đại sự có thể cũng sẽ không như vậy đây làm hắn mở hai mắt ra liền thấy trước người cách đó không xa thanh trí cùng thanh ý để hai người nhìn thấy hai người hắn lập tức đứng dậy quay về hai người chắp tay nói ra sư đệ bái kiến hai vị sư minh không biết trưởng giáo sư tôn có gì pháp chỉ truyền l i n ra thanh trí nhìn thấy hắn d á n g r ấ p cung kính đúng là không liền lập tức mở miệng yêu cầu kỳ vật nhưng là chỉ có thể trước tiên nói ra thông tin ê phong pháp chỉ tất cả t ử hà phong đệ tử mấy ngày nay bên trong đều muốn xa cách ngay bên đồng thời không thể ở chỗ này lớn tiếng ồn à o vì lẽ đó ta tới thông báo ngươi bây giờ lập tức tự được dọn đi nơi đây cái gì nghe nói như thế n ô a n g ư u hơi kinh ngạc lẽ ra hắn đúng là một thân một mình bất cứ lúc nào cũng có thể ly khai nơi đây nhưng là bây giờ ở đây nhưng có một cây tẩy linh hoa này hoa vô cùng chân quý là tất cả hy vọng của hắn nơi nếu như không để hắn nhìn ở tại đây hắn chính là không yên lòng được a nghĩ tới đây hắn chỉ có thể nhắm mắt nói ra nhưng là sư m i n h ta ở tại đây còn có chút sự tình thần yếu không thể ly khai a k í n h xin sư h u n h dàn xếp một chút đi nhìn noa nhu khuôn mặt thanh trí cùng thanh y liếc mắt nhìn nhau đón lấy nhẹ nhàng tặng h ắ n một cái đón lấy nói ra sư lệ a ngươi không thể mang đi nhưng là vì là cái vật kia nói hắn nhưng là đưa tay ra chỉ hướng tường bên bụi cây k i a màu vàng đoá hoa đến a n g u nhìn thấy thanh trí chỉ về tẩy linh hoa nhất thời liền biết bí mật này là bảo đảm không thủ được chỉ có thể nhắm mắt gật đầu nói ra h ừ n g là sư m i n h đoá hoa này đối với ta rất là trọng yếu ta nhất định phải phải ở chỗ này trông coi ở đ ó ha ha tiểu sư đệ à tiểu sư đệ này đoá kỳ hoa không phải là ngươi có thể bảo đảm đích thực nhìn tại ngươi hữu duyên đạt được trên mặt của nó ta ra ba khối linh thạch cho ngươi xem như là cho ngươi này chút ngày tháng chăm sóc nó ví dụ sau đó đoá hoa này ngươi cũng không cần đăng quản nghe ó i tới nói như h thế ô n g c h xoay đầu lại nhìn về phía an ưu trong đôi mắt mặt tràn đầy hùng quang đứng bên cạnh hắn thanh y thì hãy nhìn đến đây nhưng là lập tức há mồm nói ra ừ tiểu sư đệ nhị sư huynh coi trọng đoá hoa này nghĩ muốn cùng ngươi giao dịch đó là nhìn hợp mắt người đừng cho thể diện mà không cần a thanh y thì là sư huynh không nghĩ tới ngươi cũng cùng hắn thông đồng làm vậy nói cho các ngươi này hoa là của ta điểm t r í mạng ta là tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi trao đổi nghe thanh phong thanh trí khả khả vui một chút trong lòng không khỏi nghĩ đến cái tên này cũng thật là cố c h ấ p nếu hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí tiểu sư đệ a tiểu sư đệ này có thể không thể tùy theo ngươi hôm nay ngươi là đ ổ i cũng phải đổi không đổi cũng phải đổi t i u tại hắn nói xong câu đó đồng thời thanh trí t i ể u nhanh chân hướng về kia đoá hoa đi tới chương mười bốn thà chết chứ không chịu khuất phục a n ư u nhìn thấy cái kia thanh trí khoảng cách đoá hoa càng ngày càng gần trong lòng nhất thời sốt ru làm hắn nghĩ tới chính mình nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái kia đoá hoa bên trên bây giờ nhưng cũng bị người lấy ra càng là lòng như lửa đốt đáng tiếc chính mình cũng bất quá chỉ là bá thể quyết tầng thứ nhất đại thành chỉ luyện ra giày thịt béo n g h ĩ muốn đối phó thanh trí đó là nghị cũng không muốn nghĩ a mà lúc này cái kia thanh trí đã lấy ra một thanh ngọc xúc bắt đầu đ à o m ó c cái kia đoá hoa bộ dễ kém cỏi nhìn thấy thanh trí bận rộn một lúc tự đem đoá hoa liền căn đều đào lên lúc này hắn đã đem hoa nâng ở trong lòng bàn tay thường nhìn nhìn hắn cái kia đầy mặt hồi hộp d á vẻ tự biết hắn rốt cuộc có bao nhiều cao, hứng. Hắn đúng là cực kỳ cao hứng. nhưng l ạ i a n g i u nhưng n g ẹ n đỏ cả mặt lúc này chỉ thấy hắn khí huyết dâng lên hắn chỉ cảm thấy hình như có một thanh nhâm tại hắn bên thai không ngừng kể đi đem nó đ ọ t lại đem nó đ ọ t lại a n g i u dùng sức nắm chặt n ắ m đấm nỗ lực không chế được tâm tình của chính mình cái kia thanh trí giờ khắp này cao hứng nghiêng đầu lại nhìn về phía a n g i u khi thấy hắn cái kia dáng vẻ không phục chỉ là khinh miệt nói ra hừ giáp rưỡi sau đó cho ta đàng hoàng l à người không muốn đi ra ngoài nói mỏ nếu không có n g ư ờ i xinh đẹp vốn là lựa d ậ n công tâm a n g u nghe được câu này sau trong lòng nhất thời giống là bị người ném một cây đốt bình thường h ắ n cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu càng là vài bước xuyên thủng thanh trí bên người đưa tay t i ể u quay về cái kê đ ó a hoa toàn tới cái kê thanh trí cũng là không nghĩ tới a ngưu sẽ như vậy như vậy trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng nhưng là dễ dàng bị a ngưu đ ọ p đi cái kê hoa vừa rồi tới tay a ngưu còn đến không kịp cao hứng thanh trí nhưng là đã phản ứng lại chỉ nhìn hắn trong mày giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ giận dữ tiểu t ử tối h thực sự là cho thể diện mà không cần nhìn chiêu nói chỉ thấy thanh trí vung tay lên t i ể u tại hắn bàn tay trong đó xuất hiện một viên linh khí đạn cái kê linh khí đạn vừa ra tay liền trực tiếp chạy a ngưu mặt mà đi a ngưu nhìn đến đây nơi nào không biết cái kia linh khí đạn l y lực hắn chính là biết này lớn chừng quả đấm linh khí đạn đó là có thể dễ dàng đem trăm nhiều cân tảng đá đánh nát tan nhìn đến đây a ngưu lập tức xoay người tự trốn cũng còn tốt hắn này trốn một chút tương đối cấp tốc cái kia linh khí đạn đúng là sát hắn thân thể bay qua mọi người chỉ nghe ở một tiếng ở sau người hắn một cái khoảng nửa mét hố đã bị đánh đi ra thanh trí nhìn thấy đòn đánh này không có đắc thủ nhất thời hai tay một hư nắm lại là hai viên linh khí đạn bị hắn dựng tại trong lòng bàn tay a ngưu nhìn thấy trong tay hắn linh khí đạn trong lòng không khỏi kinh sợ vừa rồi tránh thoát cái kia linh khí đạn nói thật không chỉ có là hắn th cũng là ỷ vào vừa rồi t h à n h trí có chút sơ ý này mới tránh được nhưng là lần này cái kia thanh trí rốt cuộc lại đến hai viên mà nhìn hẳn cái kia tình thế bắt buộc rán g vẻ a ngưu nhìn đã lấp kín tại cửa thanh ý ỉa tâm trong lặng lẽ than thở một tiếng hắn thực sự là không nghĩ tới bình thường còn ở chung rất tốt sư huynh đệ lúc này dĩ nhiên sẽ vì bảo vật mà t á n sát lẫn nhau nhìn đến đây hắn tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng là làm sao chính mình thực lực thấp kém chính là phản kháng cũng là không thể làm gì cái kia linh khi đạn một khi bắn trúng chính mình chính là không chết thì cũng phải trọng thương a nghĩ tới đây hắn quay đầu lại nhìn, nhìn phía sau mấy mét có hơn mét núi càng la cắn răng một cái liền hướng cái kia nhai bên chạy đi thời khắc này trong lòng hắn không có ý khác chỉ làm ớn này một lần hắn coi như là chết cũng không để hắn thanh trí hài lòng chờ xem đến thời điểm sư phụ tất nhiên sẽ trừng phạt cùng hắn vì là chính mình đòi một công đạo thanh trí nhìn a ngư hướng về cái kia nhai bên chạy đi trong lòng nhất thời cảm thấy không lành lúc này hắn bỗng nhiên vung trường hai viên linh khí đạn chớp mắt bay ra chạy a ngư mà đi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh không chờ cái kia linh khí đạn gần người a ngư cắn răng một cái t ự nhảy xuống vách núi mà đi thanh y cùng thanh trí nhìn đến đây trong lòng tất cả giật mình bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử này tính cách sẽ như thế cương liệt một lời không hợp tiểu nhảy núi a nghĩ về nghĩ thanh trí phản ứng n ả y bén nhất thời một bước x u y ê n h ra đích thân sau phi kiếm liền muốn hạ nhai cứu người muốn biết hắn có thể đem tiểu tử kia đánh trọng thương nhưng nếu là đem người đánh chết coi như là hắn cũng không tốt cùng sư phụ b à n giao a thanh trí bước lên phi kiếm liền muốn hướng về nhai hạ phóng đi nhưng vào lúc này nhai hạ khói xanh đột nhiên tăng thêm cái kia khói xanh bên trong càng là sen lẫn một chút đau g i chờ g i thổi qua thanh trí liền cảm giác cả người như dao cắt giống như đau lớn chờ hắn cẩn thận một nhìn chính mình trên thân thể càng là bị cắt rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương đến nhìn đến đây hắn trong lòng cả kinh nhất thời lui trở về nơi nào còn dám tiếp tục hướng xuống dưới phi hành a thanh y để nhìn thấy thanh trí lại bay trở về trong lòng không hiểu ra sao liền nói nhị sư m i n h xảy ra chuyện gì tiểu tử kia ngươi không cứu nghe nói như thế thanh trí hử một tiếng lần này mặt có gì đó quái lạ một tên r i á c rời chết thì chết hắn chính là chính mình ngả xuống cùng chúng ta nhưng là không có chút quan hệ nào ngươi có thể nghe rõ thanh y hề xứng sở trong phút chốc đã nghĩ thông suốt việc này chính là con mắt nhất chuyện nói với sư h u n h nói rất có lý tiểu tử kia là chính mình nhảy xuống chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì thanh c h í nghe nói như thế đầu lông mày nhưng vẫn là chặt chẽ nhữ lại trong lòng nhưng là nghĩ đến bây giờ sai lầm lớn đã thành không cách nào v ắ n hồi thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo chọc chính mình một thân tao dù là hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này trong lòng dĩ nhiên như vậy cương liệt yên lặng lắc lắc đầu hắn xoay người mang theo thanh ý để rời đi lại nói thanh phong nhảy núi mà đi chỉ cảm thấy một luồng nóng gió kéo tới tiếp n h i hắn cũng cảm giác cả người đều tắm dựa tại lưỡi đao bên trong từng luồng cắt rời cảm giác không ngừng ở trên người xuất hiện Tốt tại h ắ nhưng công t à là n cứng h phía chỉ sau da rẻ cứng cỏi, l u lại t ừ đạo hồng nhạt hồng thương. Nhưng vết chính là như vậy cũng có từng luồng từng luồng đau đớn thâm nhập nội tâm cố nén đau đớn hắn nỗ lực mở mắt ra trước mắt của hắn một mảnh tối tăm hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể đang nhanh chóng hạ xuống còn nhờ vào cái k i ê m màu xanh xương mù tôn lên để hắn hạ xuống tốc c độ h ậ mà hơn rất nhiều. Hắn nhìn mình thân thể không ngừng hạ ngừng xuống rất m xuống trong lòng sợ hai không nớt cũng không biết này trong vực sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu đúng là nhìn răng rớp chính mình rơi xuống đất phía sau tất nhiên muốn ngã thành bánh t h ì t a đáng tiếc chính mình còn có tâm nguyện chưa xong nếu như tựu như vậy chết rồi chẳng phải chết không nhắm mắt nghĩ như vậy trong mắt của hắn dưng dưng không khỏi bị thương từ tâm đến nghĩ chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực cũng là trắng trắng lãng phí hắn chính nghĩ như thế nhưng là trước mắt đột nhiên sáng bởi vì trong mắt hắn nhìn thấy tại chính mình phía dưới cách đó không xa dĩ nhiên từ cái kia trên vách đá mọc ra một căn dài hơn hai mét cây cối đến đến không kịp nghĩ nhiều hắn đưa tay tựu trộm tới cái tia cây nhỏ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh liệu mạng vật khí hắn một thanh liền tóm lấy cái tia cây nhỏ cảnh cây. Hắn muốn là khí lực kỳ lớn. Một chương mười lăm kim giáp ngân xả chết cựu tại thanh phong trong lòng suy nghĩ chính mình chắc chắn phải chết thời điểm liền nghe được dầm một tiếng một trận cho bụi nổi lên hắn chỉ cảm thấy dưới chân chấn động rơi xuống đất giờ khác này chỉ thấy hắn một tay nâng màu vàng đóa và hoa một tay giơ cao cái kia cây nhỏ ngoắt to miệng lộ ra đầy mặt không thể tin rắn giấc n、like、g trong vực i kia sâu một quái vật khổng lồ đột nhiên trận mở hai mắt nhắm chặt một đôi giường như đèn lồng bình thường mắt tỏa ra xanh bít hào quang thế nhưng này trong ánh mắt chỗ rất nhỏ nhưng là mang có từng luồng từng luồng c u ồ n g bạo cùng vẻ thống khổ tiếp nhi liền thấy hai đạo hào quang nháy mắt từ trong mắt của nó phun ra mà ra trực tiếp chiếu bắn vào thanh phong trên người bị này màu xanh lục hào quang chiếu dọi ở nô thanh phong trong lòng giật mình chỉ cảm thấy trên người bị một cô áp lực vô hình đại lại dĩ nhiên không thể cử động nữa đạn nửa phần tiếp nhi hắn liền thấy một cái đầu lâu to lớn đi tới trước mặt hắn hắn không thể tin trận to hai mắt nhìn trước mặt người này trong lúc nhất thời trái tim bắt đầu ủng n kinh hoàng không ngừng hắn tuy rằng biết nay vách núi bên dưới có bản phái hộ sơn thần thú kim giác ngân xạ bất quá căn cứ chuyên môn cái tên này hình như hơn trăm năm không có lộ ra mặt thật là nhiều người đều nói nó chỉ là một truyền thuyết thôi đúng là hôm nay hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt chứng minh rồi đây không phải là truyền thuyết trước mắt cái này to lớn đầu rắn trên đầu cái kia căn đủ có người cánh tay lớn bằng kim sừng không thể nghi ngờ không thuyết minh người này chính là cái kia kim giác ngân x à áp vào giờ phút này hắn ngay cả hô hấp đều chậm rãi thả yếu hạ xuống chỉ sợ cái tên này sơ ý một chút cho tự mình tiến tới trên mật khẩu mà đôi kia to lớn xa nhãn lúc này lại là không có nhìn về phía hắn mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm trong tay hắn cái đ ó a kia k ỳ hoa thời k h ắ c này còn có thể nhìn thấy màu vàng kia cánh hoa lại vẫn đang hấp thụ từ trên thân ngân xà tản mát ra màu xanh lục khí thể đồng thời càng ngày càng kiểu d i ễ m lên nhìn thấy tình cảnh này thanh phong nhưng là dầm một tiếng q u ỳ xuống trong miệng nhắc tới lên thủ hộ thần thú ta chính là trên núi lệ tử ngươi có thể không muốn ăn ta hả không biết kim giác ngân xà có phải hay không nghe hiểu hắn ánh mắt nhẹ ngắm một cái hắn cũng không để ý tới cùng hắn chỉ là quan sát màu vàng kia đ á hoa t ẩ linh hoa lúc này cũng không biết vì sao dĩ nhiên bỗng dưng mà lên xoay tròn điên cuồng từ trên thân kim giác ngân x à hấp thụ cái kia màu xanh biếc khí thể thanh phong vốn tưởng rằng kim giác ngân x à sẽ nổi giận nhưng không nghĩ nó dĩ nhiên lộ ra một bộ hưởng thụ gián dấp này thiệu để hắn có chút không nghĩ ra được hắn nơi nào biết kim giác ngân x à mấy năm trước nuốt chừng một viên thượng cổ viên thuốc này viên thuốc uy lực kỳ lớn tiêu hóa lên dị thường không khó hai năm qua cái kia viên thuốc nhưng là đột nhiên nhanh chóng thả ra lên dược hiệu mà mỗi khi gặp đêm trăng tròn kim giác ngân xả pháp lực i ể u sẽ co về rắn đan bên trong tự mình cố động đã không có pháp lực c ấ p chế nó t i ể u không cách nào khống chế những dược lực kia phát huy lần này để kim giác ngân xả không chịu nổi những mánh liệt kia dược hiệu sản sinh một loại đặc thù thống khổ để nó thống khổ không chịu nổi những dược lực kia không có pháp lực cố động chỉ dựa vào nó nhục thể hút lấy lời căn bản hấp thu không nhiều còn dư lại dược lực chỉ có thể chậm r i hướng về nó bên ngoài cơ thể sắp xếp ra đến chậm lại sự đau khổ này đáng tiếc là nó không có pháp lực hỗ trợ lẫn nhau cũng không cách nào sắp xếp ra quá nhiều dược lực đúng là lúc này màu vàng kia đoáoa lại có thể cách không thu lấy ra những dược lực này dược lực bị nhanh chóng sắp xếp ra để nó thoải mái rất nhiều côn bạo cùng thống khổ càng là giảm bớt không ít t i ê u tại nó cảm giác thống khổ biến mất không ít thời gian cái tia tẩy linh hoa hấp thụ thanh mở mịt khí thể đột nhiên tăng nhanh đồng thời vô số kim quan g hóa thành tia nhỏ bao trùm tại kim giác ngân xà trên người chúng nó hút lấy tốc độ càng nhanh hơn sau một chốc nhắm mắt hưởng thụ kim giác ngân xà đ ố n g nhiên cảm giác thấy hơi không đúng những kim quan g kia không chỉ có hấp thụ trên người nó tản mát ra dược lực chợ bắt đầu hấp thu nó bản nguyên lực lượng nó bỗng nhiên mở mắt ra lộ ra tức giận ánh mắt giờ khác này liền thấy nó mở ra miệng lớn nghĩ muốn đi đem cái kia đóa kim hoa ăn đi nhưng là làm nó không tưởng được là thân thể của nó thể không biết vì sao dĩ nhiên không cách nào động đậy mảy may, may tiểu hình như thân thể đã không thuộc về nó bình thường mất cảm giác phi thường đáng tiếc vừa v ậ n đổi tới đêm nay đêm trăng t r ọ n nó pháp lực hoàn toàn không có bằng không cũng sẽ không bị đáng giận này hoa nhỏ tính toán nó kinh nộ nhìn về phía thanh phong có lẽ là cho rằng người này dở trò quỷ thanh phong giờ khác này cũng là một mặt một b ư ớ c hắn nhìn một màn quỷ dị này vốn là có chút không sờ tới đâu góc cũng không biết vì sao cái kia kim giác ngân xà bị tẩy linh hoa hấp thụ bản nguyên lực lượng còn thoải mái không khi thế nhưng đào mắt ánh mắt của nó rốt cuộc lại tức giận chẳng lẽ chính mình ở tại đây vững bận kim giác ngân xả để hắn ly khai nghĩ đến khả năng lớn nhất chính là như vậy hắn t u đối với kim giác ngân xả gật gật đầu xoay người đi vào bên trong đi qua đi mấy bước hắn chuyển đầu nhìn thấy kim giác ngân xả ánh mắt càng thêm hung á c trong lòng không khỏi r u lên suy nghĩ chốc lát hắn đơn giản nhắm mắt lại bàn ngồi xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đánh tới ngồi đến trong lòng nghĩ đến như vậy lời nói cũng có thể đi kim giác ngân xả nhìn thấy tình cảnh này trong lòng giết hắn tâm đều có theo bản nguyên lực lượng trôi đi càng ngày càng nghiêm trọng kim giác ngân xả có chút sợ lên nó thử khống chế thân thể phát hiện vẫn là không được toàn bộ thân thể liền giống bị người thuốc mê bình thường nó lại nơi nào biết màu vàng kia đoá hoa tản mát ra kim quang tia nhỏ không chỉ có thể hấp thụ nó bản nguyên lực lượng còn có thể thả ra một loại gây tê vật chất này mới để nó cả người mất cảm giác không nớt theo thời gian trôi qua kim giác ngân xả càng ngày càng suy yếu lên trên người thanh k h i đã sớm không đang tản ra đến chính là nó bản nguyên lực lượng cũng bị hấp thu hơn một nửa nó muốn cầu t r ợ nam từ kia nhưng là không cách nào phát ra âm thanh đồng thời tên kia lao thần nơi nơi nhắm mắt đ ã tọa dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn bên này thời gian từ từ di chuyển kim giác ngân xả cái kia tròn xoe thân thể bắt đầu khô hẹo lên màu vàng đoá hoa không chỉ hấp thụ nó bản nguyên lực lượng giờ khác này dĩ nhiên đã bắt đầu hấp thụ tinh lực của nó thân thể đến nhắm mắt lại thanh phong t r ợ t nghe một tiếng nổ vàng hắn đột nhiên mở mắt ra liền thấy trôi nổi giữa giờ nhiên người tại điện hai tia không trung vàng này quang bên trong. thấy tắm Một hoa, khắc chấp rửa ở ba màu đoá đạo, đạo, đạo cả dĩ sau t q u phía a s cái chuyển, cả chút tia người tuy rằng đèn thui, hại. tròn nhất tuy hoa xoay Sau đoá đèn hoàn nhưng hảo không rằng tổn hại. Sau một khắc nó dĩ nhiên soạt một cái rơi xuống bộ r ễ dĩ nhiên chính mình đâm vào đến trong bùn đất thanh phong chạy tới dùng sức rủi rủi con mắt lúc này hắn trận to hai mắt lộ ra bất khả tư nghị rằng rớt chương m ộ mươi sáu màu trắng đoá hoa màu đỏ trái cây một mảnh hai mảnh ba mảnh m ư ơ i ba mảnh thanh phong tra xong tẩy linh hoa sau cùng một mảnh lá cây nhất thời có chút há hốc một lên không là nói tẩy linh hoa chỉ có chín mảnh lá cây sao mà tại cái kia hoa kính phía trên lại vẫn có d ư ờ n g như mạch máu bình thường sợi tơ xuyên qua bên trên một ít d ư ờ n g như huyết dịch tựa như dịch thể lưu động ở giữa đây là tình huống gì nhìn thấy được vô cùng kỳ dị còn không chờ hắn nghĩ nhiều hắn liền thấy tẩy linh hoa trên nhất bên dĩ nhiên nhanh chóng mở ra một đoá tuyết mạch s ắ c đ o á hoa trên đ o á hoa mặt cánh hoa chậm rãi nở rộ một luồng hồng mông khí tức mông lung ở giữa tại cái kia trong nhụi hoa rốt cuộc lại bốc lên một viên mâu chỉ lớn nhỏ màu sắc đỏ bừng trái thanh phong hoàn toàn trợn tròn mắt đây rốt cuộc là tình huống thế nào ai có thể nói cho hắn tựu i tại hắn có chút choáng váng thời điểm lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa cái tia kim giác ngân xà giờ khắc này dĩ nhiên chỉ còn lại có một bộ da túi cùng xương cốt cả người huyết nhục dĩ nhiên đều không thấy còn giống như thây khô đường đường tam đại hộ sơn thần thú dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi chết không hiểu ra sao nếu như bị người phát hiện hắn nên giải thích thế nào trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn ngớ ngẩn trầm trầm tinh thần hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt một lần nữa nhìn về phía tầy linh hoa phát hiện nó trợn bắt đầu xuất hiện khô héo tình huống nhìn thấy tình cảnh này hắn đã không biết nên nói những gì nói thật giờ k h ắ c này hắn cũng không dám khẳng định đây rốt cuộc là cái gì hoa năm đó lưu mạc sầu sư huynh đã nói với hắn tẩy linh hoa cánh hoa và ngọc ánh có thể hấp thụ cấp đoạt cái k h á c linh vật bản nguyên thành thục thời điểm sẽ có chín mảnh lá cây thế nhưng hắn cũng không nói vật này sẽ nở hoa còn sẽ kết quả đồng thời chính là lá cây số lượng cũng không đúng vậy này cũng dòng ra m ộ mươi ba mảnh lá cây nhìn chỉnh khỏa hoa cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo hạ xuống hắn đến không kịp nghĩ nhiều đi tới cựu đem viên kia đỏ hồng hồng trái cây hai xuống chờ hắn còn nghĩ đem những lá cây kia hai xuống vài mảnh thời điểm nhưng là đã mượn tất cả lá cây đều tại trái cây bị hái xuống một khắc biến thành s á m màu trắng rơi xuống đón lấy hoa của nó hành cũng thuận theo khâu bạ đi xuống đã không có một tia sáng nhanh như vậy chỉnh khóa hoa hắn nuôi hơn mấy năm đồ vật mấy hơi thở thời gian t i ể u đã không có trong lúc nhất thời để hắn có chút không nói gì lên hắn nhìn cái kia kim giác ngân xả thi thể lại nhìn nhìn trên tay trái cây chân mày n í u sâu hơn kim giác ngân xả chết kỳ lạ mặc dù mình không nhìn thấy đến cùng là chuyện gì xảy ra nghĩ đến cũng nhất định cùng đùi cây này hoa có quan hệ nếu như tông môn truy t r a hạ xuống mình nhất định không cách nào giải thích rõ ràng à như vậy viên này đ ồ vật có phải hay không tựu i có thể giao ra lấy chứng minh chính mình thanh bạch nghĩ tới đây hắn vừa muốn tìm một vật đem trái cây thả lên nhưng không nghĩ vật này dĩ nhiên cũng bắt đầu có khô h é o tình huống nhìn đến đây thanh phong lại một lần trợn tròn mắt tuy rằng vật này khả năng không là tẩy linh hoa thế nhưng hắn có ngốc cũng biết vật này tất nhiên không là thông thường linh vật nếu như tùy ý nó khô h é o đi linh lực mất hết há không đáng tiếc mà hắn những năm này nỗ lực chẳng phải là đều ở ví đồng thời hắn trên người còn phụ có sứ mệnh gánh vác toàn bộ phượng sơn thôn huyết hải thâm cựu cha mẹ biến mất thôn trại bị tàn sát thôn này chút hắn cũng phải đi làm một minh bạch nhưng là chính mình dựa vào bản thân tư chất chắc hẳn sinh thời là hồn phí mà hy vọng duy nhất của hắn tẩy linh hoa cũng không có hắn không thể không bắt nữa ở cái này duy nhất cơ hội nghĩ tới đây hắn lòng nghĩ coi như là trái cây kia không có dùng hoặc là đem mình một cái độc chết hắn cũng nhận nhất quan tâm hắn đơn giản cái gì đều không nghĩ mở ra khẩu t i ể u đem cái kia trái cây n u ố t vào trái cây đến rồi trong m i ệ n g hắn tuôn ra một luồng hương vị ngọt ngào nước nước này chút nước, nước dọc theo cổ họng của hắn hướng xuống dưới hắn chỉ cảm thấy ngọt ngào cực kỳ nhưng là làm này chút nước man hắn mới biết thống khổ mới vừa bắt đầu làm nước nước tiến vào vào trong bụng mặt m ộ t khắc hắn cũng cảm giác những nước kia nước hình như hóa thành nước thép bình thường t ớ i nước tại trong dạ dày của hắn một luồng thống khổ cực độ theo trong dạ dày của hắn chuyển khắp cả người các nơi hắn chỉ cảm thấy hắn toàn bộ thân thể kinh mạch hình như đều bị liệt hỏa thiêu đốt giống như vậy thống khổ này để hắn lăn lộn đầy đất dây rứt đau cực độ đau một loại không nói ra được từ bên trong da bên ngoài đau hắn nhân lúc lấy ý thức còn có chút tỉnh táo cố nén đau nhức bàn ngồi xuống vận chuyển lên bá thể quyết nghị muốn chống đỡ nhẹ một cái thống khổ nhưng là hắn phát hiện này chút đều không Cái theo này chút bị chính hắn lý giải tư thế bày ra hắn cảm giác hình như thống khổ giảm bớt như vậy một ít dĩ nhiên hữu hiệu tuy rằng có thể giảm thiểu không nhiều thế nhưng cũng so với bị trực tiếp đau chết tốt lắm liền hắn liền mơ màng trầm trầm bày ra một ngày hai ngày ba ngày bảy ngày phía sau thanh phong một cước đoàn này một cước độc lập hai tay c h ỉ n h quỷ dị tư thế không n ú c ních tự hình như một cái điều khắc bình thường một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua con mắt của hắn đột nhiên trợn mở một thời gian có thể nhìn thấy một luồng tình quăng ở trong mắt hắn chợt lóe lên tiện đà ẩn giấu đi g i a n g g i á c g i a n g g i á c tiếng nói liền không dứt hắn từ từ thả xuống tứ chi vậy vây cổ của chính mình tiếng g rác i á c một lần nữa vang lên hắn thở ra một khẩu n h i ệ t khí hình như rốt cục giải thoát rồi giống như vậy nhất thời thân thể mềm nhũn ngồi xuống cái k i a loại bị ngọn lửa cháy thống khổ cuối cùng kết thúc nếu không phải là bá thể quyết bên trong những tư thế kia có thể trung hòa bộ phận thống khổ hắn thật sự sẽ bị đau chết nơi này hắn không thể không cảm tạ sư phụ của chính mình hình như có tính toán t r ư ớ c bình thường đúng là hắn cảm giác một phen phát hiện trên người chính mình tất cả kinh mạch vào đúng lúc này hình như đều bị quán thông bình thường hắn vận chuyển một phen công pháp dĩ nhiên phát hiện hắn thể nội đột nhiên có một t i a pháp lực đi khắp ở giữa ồ cái này phát hiện để ánh mắt ăn sáng nội tâm càng là không nói ra được cao hứng lúc này hắn nghĩ tới bụi tây k i m màu vàng kỳ hoa coi như không là tẩy linh hoa cũng có thể có tẩy linh hoa hiệu quả chính mình đã có pháp lực chẳng phải là thuyết minh chính mình linh mạch bị cải biến hắn rốt cục có pháp lực đã bao nhiêu năm hắn rốt cục một cước xem như là bước vào tu tiên hàng ngũ cũng sẽ không bao giờ bị người cười nạo cao hứng bên dưới hắn một quyền oanh kích trên mặt đất chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang mặt đất lại bị hắn một quyền đánh ra một cái đen thùi lùi hố to đi ra nhìn cái kia hố to nhìn lại mình một chút nằm đ ấ m hắn có chút há hốc mổm hắn cảm giác được chính mình vừa rồi cú đấm kia lực lượng có lẽ có thể có đem gần ngàn cân d á vẻ đồng thời vừa rồi chính mình cũng chỉ dùng năm phần mười khí lực mà thôi đứng dậy nhắm ngay hắ đã tảng nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy nguyên lai、like、đây là thật chính mình toàn lực ứng phó một quyền dĩ nhiên có thể có hai mươi nghìn cân nhiều này để hắn cảm giác thật bất khả tư nghị mặc dù mình trước đây cũng lực lớn vô cùng nhưng là cũng căn bản phát huy ra lớn như vậy khí lực gã cao hứng ngoại trừ cao hứng chính là cao hứng hắn khoanh chân tòa hạ t i ê n lặng cảm thụ chỉ cảm thấy cả người cảm giác mạnh mẽ tăng cao đúng là lại có một luồng hư nhược cảm giác lúc này hắn lập tức tỉnh nộ lên nguyên lai、like、là đói bụng hố trời này bên trong quanh năm đen thui cũng không biết có thể hay không mọc ra thứ có thể ăn hắn đứng dậy liếc mắt nhìn kim giác ngân xà thi thể này mới nghĩ đến cái tên này tuy rằng chết rồi nhưng là toàn thân đều là bảo vật à, da rắn có thể làm thành hộ giáp sừng vàng càng là bảo vật hiếm có nghĩ tới đây hắn hướng về cái tia kim giác ngân xà trên người sờ s o ạ n này mới phát hiện cái tên này bất luận là da rắn vẫn là rắn sừng bên trên dĩ nhiên đều là không có nửa điểm linh lực rõ ràng tinh hoa đều bị rút đi hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhưng trong lòng thì lại có một ít chịu tội cảm giác tại hắn nghĩ đến nếu không phải mình đem đ ó a hoa kia mang hạ xuống hộ sơn thần thú cũng sẽ không chết đi đây chẳng phải là nói bằng chính mình gián tiếp giết hắn tội lỗi tội lỗi đáng tiếc ván đà đóng tuyển này vốn không phải trong lòng hắn nghĩ. Cũng chỉ có cầu bạch, cái trong lòng vì là nó cầu khẩn một phen đúng là hắn vẫn nghĩ không minh thể hoa đóa một tại ở là là vì kêu kỳ sơn a cao o cho là lực có Giác thể thâm hút pháp đem Kim Ngân. Xà, xà r động Sơn động vách động cùng động đỉnh bên trên khảm nạm vô số chiếu lấp lánh bảo thạch đem chỉnh cái sơn động đều chiếu sáng sáng lời rất nhiều sơn động rất lớn chu vi đủ có ngàn mét nhiều trên mặt đất mặt mọc đầy cao hơn nửa thước màu tím c ò nhỏ trong hướng về đi sắp tới hơn một nửa thời điểm mặt đất đông nhiên nhấc cao lên nơi này mặt đất tất cả đều là đen nhánh nham thạch đúng là cách mỗi mười mấy thước khoảng cách cựu có một cái bị đá vụn vòng vừa bơm vừa bơm không lớn một mét vương tròn bên trong bày ra một tầng xanh đen thổ nhưỡng cũng trồng trọt một ít thảo dược này chút thảo dược có vừa rồi nảy m ầ m có nhìn thấy được đã thành thục rất lâu càng hướng về bên trong đi bên trong thảo dược nhìn thấy được thuốc linh càng thêm lâu dài nơi này mùi vị cũng là từng luồng từng luồng m ù i thuốc nước núi từ ngọc long vương sâm dĩ nhiên là từ ngọc long vương sâm thanh phong trong lúc nhất thời kinh ngạc bật thốt lên tựu tại phía trước nhất địa phương một viên màu tím bảy lá, phía trên sáu cái đỏ hồng hồng trái cây nhìn lá cây hoa văn không phải là t ử ngọc long vương xâm ả hắn kích động nhảy vào v ư ơ n g vương lấy r a mang theo người ngọc xúc b a y về phía dưới thận trọng đ ả o bất quá trong chốc lát một viên cả người tản ra t ử khí nhàn nhạt, nhạt nhân xâm t i ể u lộ ra thật lớn một viên chỉ thấy nó cả viên có thể có lớn bằng cánh tay bàn tay lớn nhỏ thân thể phía dưới rất nhiều sợi dễ xa xa nhìn thấy được giống như cùng đầu dòng mọc r a tròn dâu bình thường l ớ x nhìn t h y được giống h ư cùng đầu dòng mọc da tròn dâu bình thường lòng nghĩ nếu như lấy da đi bị phát hiện chính mình không chết cũng phải bị bãi lấp ra đơn giản cựu hoặc là không làm hắn cầm lấy nhân sâm tựu i giống g ẳ m cây cải cụ tựa như bắt đầu ăn vật này mùi vị dĩ nhiên là n g ọ t nào g nhập khẩu lanh lảnh phi thường đến rồi trong bụng mặt liền biến thành một luồng nhiệt khí đi khắp thể nội tứ chi bách mạch trong đó hắn lập tức khoanh chân tọa hạ bắt đầu đà tọa từng luồng từng luồng nhiệt khí bị hắn dẫn dắt chạy vào trong k i n h mạch lại đổi thành linh khí biến thành pháp lực ăn một viên nhân sâm phía sau lập tức liền có chắc bụng cảm giác đồng thời toàn thân thông thái từng cái lông lỗ hình như đều được mở ra giống như vậy quả thực chính là thoải mái cực kỳ đồng thời hắn cảm giác mình lực lượng lại lớn không ít càng đi về phía trước đi lại có vài cây niên đại rất tốt thảo dược thế nhưng có hắn không quen biết có không thể trực tiếp ăn đi chỉ có thể dùng đến luyện đan mới được mà những thứ đồ này tuy rằng có giá trị không nhỏ thế nhưng hắn có thể không dám tùy ý mang đi ra ngoài vạn nhất bị phát hiện hắn có thể không chịu nổi cái k i a loại hậu quả làm hắn đi tới sơn động tận đầu phát hiện nơi này dĩ nhiên có rất nhiều kim khối cùng châu đ á u chúng nó bị chất thành một đống càng là tỏa ra làm mọi người mở mắt hào quang tình cảnh này thực sự là để hắn mở mang tầm mắt không nghĩ kim giác ngân xả lại vẫn ham muốn loại này phản tục đồ vật bất quá nói thật hắn cũng rất yêu thích hắn đi tới nơi này bên chọn mười mấy khối thỏi vàng bỏ vào y phục bên trong dù sao cũng vật này tự là bị người biết rồi cũng không có gì chỉ là nói chính mình n h ặ t tự thành ai lại sẽ vì những thứ đồ này điều tra mình tả hữu nhìn nhìn hắn lại trong góc phát hiện một cái làm bằng vàng dòng hộp hắn tò mò mở ra nhìn thấy bên trong b ả y thả mấy khối màu sắc khác nhau k h o á n g thạch còn có một bản nhìn thấy được phi thường xưa cũ sách hắn tiện tay mở ra này sách mở đầu tờ thứ nhất viết mấy cái len ken có lực chữ lớn đại nhật lạc h ạ công này dĩ nhiên là một bản tu luyện pháp lực công pháp nhìn thấy cái này đúng là để hắn rất cao hứng hắn vốn muốn chính mình đã thông linh m ạ n h đi ra ngoài phía sau tìm sư phụ làm bản bản phái công pháp học tập một phen nhưng không nghĩ buồn ngủ đến có gối đầu lần này đúng là bất chuyện chính là không biết công pháp này có lợi hại hay không ngược lại là có thể về đi thỉnh giáo một cái sư h ì n h hắn nơi nào lại biết nay đại nhật lạc hà công chính là bản phái cao nhất pháp quyết bí mật bất chuyển chỉ có trưởng môn cùng truyền nhân mới có thể thu được tu luyện tư cách năm đó bản phái đời thứ ba tổ sư đại thông thượng nhân lâm phải bỏ mạng thời khắc trận mơ tới sơn hà đổ nát biển nước chảy n g ư ợ n một cả người bốp kim quang không thấy rõ bộ dáng to lớn cự vật dĩ nhiên bay đến trong núi đem này sách cướ chờ hắn t ỉ n h ngộng nhưng trong lòng thì lo lắng này mộng bất t ư ở n g có lẽ là một cái không tốt dấu hiệu này biểu thị khả năng trong tương lai có một ngày quyển sách sẽ bị đánh rơi kết quả là hắn liền giấu hạ mọi người lén lút phục chế một bản giao cho thực lực mạnh mẽ nhất hộ sơn thần thú kim g i á c ngân xả bảo quản nếu quả thật có một ngày phát sinh tình huống đó cũng không đến nơi đã không có chấn phái thần công để tông môn hướng đi xuống dốc con đường thanh phong nơi nào biết này chút chỉ là chú tâm đem này sách thả lên lại nhìn trong d ư ơ n g mặt còn có mấy cái bình thuốc hắn lấy ra mở ra nhìn một chút mỗi cái bình thuốc bên trong đều có viên thuốc từng luồng từng luồng nồng nặc đan hương vị nói sông Đáng trong i ế c chân ô n g biết đ cái dương bị hắn ném tới cái kia xếp vàng bạc châu đ a o trong đống tả h ư u nhìn nhìn nơi này đã không có cái gì chỉ là còn lại những vàng bạc châu đau kia những thứ đồ này sau đó đối với hắn mà nói tác dụng không lớn nguy hiểm cũng lớn cũng không cần cầm thu thập một phen hắn đi ra sơ động liếc mắt nhìn cái k i a bộ xương khô bình thường kim giác ngân x à trong miệng lại là đọc thầm một phen x í c lỗi liền tới đến hố trời bên l i n giới giờ khác này gặp hắn dường như viên hầu bình thường leo vách núi mà lên sức mạnh của hắn kỳ lớn chỉ cần có một chút nhô ra hòn đá có thể mượn lực là hắn có thể không ngừng hướng lên trên một đường hướng lên trên bất quá cao mười mấy mét thời điểm một luồng mang theo lưới đao giống như gió liền thổi lên thanh phong vốn tưởng rằng này gió là kim giác ngân xả phát bây giờ nó đã chết rồi thuyết minh hẳn là vốn là có chẳng thể trách tên hắn kia sẽ đem xào huyệt xây ở tại đây nguyên lai còn có thể tạo được phòng hộ quái dày tác dụng đúng là hắn hiện tại công lực đại tăng da dày thịt béo những gió thổi kia tại trên người hắn đã không tạo được tổn thương quá lớn chỉ là có chút nhỏ đau mà thôi liền hắn tăng nhanh tốc độ cấp tốc leo lên mà đi t r ư ơ n g mười tám t i ể u sư tỷ vách đá rất cao hắn trên người còn có vài khối trầm trọng vô cùng khoan thạch coi như hắn dùng hết khí lực cũng leo lên sắp tới nửa canh giờ thời gian giờ khác này đang lúc buổi trưa thời gian hắn nhảy một cái trên vách đá liền thấy chói mắt ánh sáng mặt trời khuynh rơi xuống dưới thật là ấm áp đây là hắn cảm giác đầu tiên. ngần đầu nhìn tới p h ò n g của chính mình vẫn là trước sau như một hàng rào bên ngoài cũng không có người nào trở lại trong p h ò n g mặt có thể là vài ngày không có người nguyên nhân trên giường mặt đã rơi xuống một tầng cho b ụ i vội vàng thu thập một phen hắn tự lấy chút mét bắt đầu chắt lọc nấu cơm không dùng một lúc thời gian mét nổi tựu sùng sục ở ngực bốc lên ngâm nước đến t h ơ m ngát cơm tẻ mùi vị đã truyền lên ra rốt cục có thể thật no ăn xong một bữa thanh phong trên mặt lộ ra cao hứng thần thái cùng lúc đó thông tin ê phong trên t ử t i ê u đ ạ i đó t n g tin phong ê n m t ộ r t người học trò vội vàng vàng chạy vào còn tại nghị sự trưởng giáo chân nhân quy nguyên tử nhìn thấy đang muốn quả trách liền nghe được đệ tử kia lớn tiếng gọi nói khởi bẩm sư tôn đại sự không xong quy nguyên t ử một mặt s n g lạnh tức giận nói ra càng rỡ đại điện trọng địa đến cùng đại sự gì vội vàng như vậy thực sự là còn thể thống gì đệ tử kia đầy đầu mồ hôi giờ khác này nhưng vẫn là gấp giọng nói ra sư tôn xảy ra chuyện lớn nửa tháng một lần tuần tra hôm nay tuần tra thông tiên c á t dĩ nhiên phát hiện bản phái hộ sơn thần thú kim giác ngân xả bản bệnh đang tiêu diện cái gì lời này vừa nói ra bốn lần k i ế p sợ uy nguyên tử càng là một mặt không thể tin tưởng mấy tháng trước hắn nhìn thấy kim giác ngân xà bản mệnh còn phi thường vật h ị n h đồng thời đoạn thời gian đó hắn còn bái phỏng quan nó kim giác ngân xà tỏ rõ chính mình có thể phải đột phá có lẽ lần này có thể tăng lên một cái đẳng cấp n à y tốt đẹp làm sao sẽ chết rồi muốn biết này kim giác ngân xà đã bảo hộ bản phái hơn một nghìn năm thời gian một thân thực lực không phải chuyện nhỏ cũng là bản phái một sự giúp đỡ lớn giờ khác này ít nó bản phái thực lực đều muốn tổn hại mấy phần quy nguyên tử làm sao cũng nghĩ không thông sẽ xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ là nó đột phá thời điểm phát sinh biến cố này cũng không đến nỗi ngã xuống a i chắc nhất hàng nhìn thấy sư huynh ngẩn người tại đó lập tức nói ra sư huynh việc này sự quan trọng đại người ta còn làm a u nhanh trước đi xác nhận một phen nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi quy nguyên tử gật gật đầu hai người cũng chiếu cố không được nói cái gì nữa chính là cưới lên đám mây phi thiên mà đi trong đại sảnh còn thừa lại mấy cái trưởng lão cũng lập tức theo đuổi phía sau thanh phong đang từng hớp lớn ăn cơm t h thỉnh thoảng ăn mấy khẩu dương muối trong lúc nhất thời trong lòng đắc y ăn chính hương đột nhiên nghe được trên bầu trời tiếng rít hắn ngẩng đầu nhìn qua liền thấy xa xa mấy đạo hào quang chính nhanh chóng mà tới không chờ hắn để bắt cơm xuống mấy bóng người đã rơi xuống trên vách đá treo leo quy nguyên tử nhìn về phía thanh phong trong lòng có chút buồn mực không biết tên đệ tử này tại sao ở nơi này không là đã đệ tử tâm thông truyền xuống kim giác ngân xà phụ cận không cho phép có người quay dối à đúng là chuyện bây giờ khẩn cấp hắn cũng không có thời gian chiếu cố được trên này chút chỉ là vội vã nhìn thanh phong nhìn một chút tự nhảy vào đến trong hố trời mấy người khác cũng không có để ý thanh phong cái này tiểu đệ tử chỉ là muốn mau nhanh đi xuống chứng kiến đến tột cùng thanh phong đứng tại n h a bên k dù sao cái kia kim giác ngân xà chết cùng mình có quan hệ rất lớn cũng không biết có thể hay không hoài nghi đến trên đầu hắn không dùng thời gian bao lâu hắn liền nghe được dưới vách núi bên truyền đến một tiếng tức giận tiếng hô âm đi ra là ai đến cùng là ai dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy thanh phong trong lòng một rút không tự chủ được bốn lần nhìn nhìn chính tại thời khắc này chân trời lại là không mấy đạo kiếm quang gào thét mà đến nhưng là một nhóm lớn thái nhất tông đệ tử ngự kiếm mà đến nghĩ muốn nhìn nhìn đến cùng xảy ra đại sự gì giờ khác này một n h ó m nhăn ánh mắt lạnh lùng thái nhất tông tiểu sư tỷ dư tự tâm thanh phong đầu bên trong chính nghĩ nếu như bị người hỏi nên làm gì ứng đối thời điểm liền thấy nàng trong lúc nhất thời không khỏi chăm chú nhìn thêm trong lòng nghĩ tới đây nữ tử là ai làm sao sẽ sinh tốt như vậy nhìn nhìn nàng nga mi răng trắng như n g u y ệ t cung tiên tử bình thường nữ hài nhìn lại ánh mắt nhưng là mang theo nghi hoặc tâm ý nàng mở nhẹ hương khẩu thanh âm chát chúa nói ra vị sư lệ này người tên là gì bị hỏi cùng tên thanh phong trong lúc nhất thời có chút không rõ vì sao nhưng vẫn là đổi vội và nói ta gọi thanh phong sư phụ liêu thanh sơn thanh phong danh tử này nàng không có ấn tượng đúng là chàng trai trước mắt này không biết vì sao hình như giống như đã từng quen biết giống như vậy hơi lắc đầu nàng liền không tiếp tục nói nữa tại nàng mấy người bên cạnh nhìn mấy lần thanh phong mặc dù có chút nghi hoặc tại sao dư tử tâm sẽ đối với hắn đột nhiên để hỏi thế nhưng một nhìn tu vi của hắn nhất thời r ồ n r ậ p cũng không có ý tưởng gì đổ là có người hỏi thăm vị sư đệ này ngươi có thể biết phía dưới chuyện gì xảy ra thanh phong lắc đầu vội vàng nói hắn cũng không biết chỉ là nhìn thấy trưởng giáo chân nhân cùng mấy cái trưởng lao đi xuống đồng thời vừa rồi phía dưới chuyển đến trưởng giáo chân nhân thanh em phẫn nộ mọi người nghe nói như thế n h ấ thành t ờ i biết, mới phải truyền vừa ngôn cần l sự thật,、dư、tử tâm t h dư mi đôi a tú một trong trời Thanh hơi nhíu, nhiên nhảy hướng hố cái vung lên quần áo dĩ nhiên nhảy một cái mà xuống, về trong hố trời bay xuống. Này! về áo dĩ bay mà phong lớn tiếng gọi nói muốn ngăn cản nàng nhưng vẫn là chậm mọi người đúng là nhìn thấy dư tử tâm một cái hố trời trên người nhất thời trồi lên một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh đạo mắt tựu không thấy bóng dáng nhìn thấy dư tử tâm đi xuống có người nhẫn mại không ngừng cũng nghĩ tiếp nhưng không nghĩ cái k i a người vừa rồi nhảy vào hố trời đảo mắt lại bay lên trên y phục mặt đã nhiều rất nhiều vết thương lần này những người còn lại trong lúc nhất thời không dám manh động đang lúc mọi người khẩn trương chờ đợi bên trong bất quá một khắc đồng hồ thời gian trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị trưởng lão lục tục bay lên nay chút người nhìn đều không nhìn những đệ tử kia đảo mắt t i ể u biến mất tại trước mắt mọi người bay vào chân trời không thấy t â m hơi dư tử tâm cái cuối cùng tới giờ khác này nàng khuôn mặt càng thêm băng hẳn nàng đi tới trên vách đá treo leo nhìn mọi người nói ra trưởng môn pháp trị chuyến hôm nay không có tông môn cho phép ai đều không cho truyền ngôn đi ra ngoài một khi có người tiết lộn giới luật đường hầu h ạ một đám đệ tử nghe được lập tức ôm quyền đồng ý dư từ tâm hải lòng gật gật đầu tùy theo ngự kiếm mà đi đảo mắt cũng biến mất tại chân trời còn dư lại mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tuy rằng trong lòng đều rất muốn biết cụ thể làm sao trở lại thế nhưng giờ khắp này nhưng là ai cũng không dám đàm luận chuyện này sợ bị giới l u ậ t đường những sư huynh kia mời đi uống trả rất nhanh mọi người tàn đi đảo mắt đi rồi cái tinh quang thanh phong lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu trong lòng dĩ nhiên có chút may mắn m ù i vị trở lại trong phòng mặt hắn tiếp tục gầm lấy gầm để trong lòng làm thế nào đều có chút không quá rơi đáy hắn cẩn thận hồi tưởng đến cùng có hay không có lưu lại cái gì chính mình dấu vết địa phương kỳ thực hắn nơi nào lại biết bất luận mọi người làm sao hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn vì sao còn chưa phải là hắn hiện tại những bé nhỏ kia pháp lực ở trong mắt những đại nhân vật kia quả nhiên cùng rác rưởi không có quá lớn khác biệt coi như là hắn hiện tại đi ra ngoài hô to là hắn sát hại kim rác ngân x à người khác cũng chỉ có thể coi hắn là làm bệnh tâm thần nói hắn c u n g dại vào tường mà n à y hết thệ cũng bất quá là kẻ trong cuộc thì mê mà thôi trưởng môn quy nguyên tử cùng một đám trưởng lao toàn bộ tập hợp nơi đây trên đất bày thả kim giác ngân xà thi thể đã hoàn toàn bị hút sạch linh lực cùng huyết khí rốt cuộc là ai dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy chuyện này nhất định muốn t r a cái cháy nhà ra mặt c h u ộ t quy nguyên tử âm thanh len ken mạnh mẽ p h ẫ n hận phi thường chắc nhất hàng vòng quanh thi thể đi rồi một vòng cũng là lắc đầu không nớt thực sự là kỳ quái coi như là có người trong tà đạo trộm vào bản phái cũng không thể thần không biết quỷ không hay t i ể u đem kim giác ngân xà giết chết cũng hấp thụ nó toàn bộ bản nguyên a chẳng lẽ có bản lính mất trời đại ma đầu xuất thế không có khả năng nếu quả thật có tên giá hỏa như vậy xuất thế cũng sẽ không chuyên môn tìm đến kim giác ngân x à à đồng thời nơi nào nhưng là không có có một chút ma khí cùng yêu t à khí thức kỳ quái thực sự là kỳ quái đón lấy mọi người ngơi một câu ta một lời bắt đầu phân tích kim giác ngân x à sơn động bên trong mọi người cũng nhìn những dược liệu kia cơ bản đều tại các loại vàng bạc châu đ á u cũng không có thất lạc căn bản không phát hiện được cái gì hữu dụng chứng cứ hiện tại duy nhất có thể tìm ra mặt mũi địa phương chỉ có này kim giác ngân xả thi thể mọi người phỏng đoán rất nhiều lý do sau cùng mục tiêu nhưng là chỉ hướng bản phái nội bộ bất quá nói là bản phái nội bộ đây cũng không quá thực tế cái kia kim giác ngân xả tu hành mấy ngàn thời gian thực lực không thể khinh thường coi như là quy nguyên tử đối đầu nó đều không nhất định có thể đánh thắng thúng chi những người khác lại có bản phái mấy phong trưởng tọa nếu như không là tu luyện t à công cũng không cần hấp thụ nó bản nguyên cùng huyết khí lực lượng đối với mình mấy cái sư đ ệ q uy nguyên tử vẫn rất hiểu căn bản không người tu hành cái kia loại t à công muốn nói chuyện này có lẽ là mỗi người đệ tử gây nên càng là thiên phương giả đ ả m tràng đại chiến kia phía sau các phái điêu linh đệ tử thiên tài tu vi cũng là có hạn thử hỏi ai có năng lực này có thể làm được thần không biết quỷ không hay tựu đem kim giác ngân xả vô số phỏng đoán đều không thể bị xác minh cũng khó mà cân nhắc được tử tiêu đại điện bên trong thật là mây mủ tre phủ một đám lớn mặt trời mới lên ở hướng đông chợt thấy chân trời một đạo tử khí đông lai a ngưu đại nhật lạc hà công vận chuyển đảo mắt cựu đem cái k i a tử khí hút vào trong bụng hóa thành một đạo tinh thuần pháp lực gắn kết tại tử phủ bên trong nó đầu tiên là ngưng vì là một đoàn lớn trừng quả đấm khí thể theo huyền công vận chuyển nó bị ngưng luyện vì là một g i ọ t hạt gạo lớn nhỏ giống như dọn nước trạng thái lòng pháp lực tiếp đó hắn mỗi một lần hô hấp đều có tử khí bị hút vào thẳng đến bảy bảy bảy bốn cái này cũng là mỗi ngày có thể thu lấy đến t ử khí cực hạn số lượng thế nhưng hắn không có chấn mắt vẫn là tại tiếp tục tu luyện những t ử khí kia giờ k h ắ c này đã toàn bộ cô động hóa l ò n g không nhúc ních dừng lại tại tử phủ nơi trung tâm nhất giờ k h ắ c này chúng nó đã có hạt đậu tương lớn nhỏ bất quá này đoàn t ử khí còn đang không ngừng cô động bên trong thể tích cũng đang không ngừng thu nhỏ lại một cái canh giờ phía sau cái kia vàng chừng hạt đậu t ử khí đoàn đã ngưng hóa thành hạt cắt đại tiểu tiện không lại biến hóa giờ k h ắ c này có thể nhìn thấy viên này bị cô động thành hạt cắt bình thường tinh thể chính là cuối cùng hình thái không muốn xem nó thể tích nhỏ bé chỉ cần thần thức đụng vào đi tới tựu có thể cảm nhận được cái k i a nhỏ bé thân thể bên trong lần chứa khiến người năng lượng kinh khủng từ từ mở mắt a ngưu có thể cảm nhận được này đại nhật lạc hà công thật là huyền diệu cực kỳ hắn hồi tưởng tối ngày hôm qua hắn thông thiên duyệt đọc một lần này bộ công pháp này quyển sách không giống bá thể quyết hậu kỳ như vậy tối nghĩa khó hiểu đồng thời có địa phương còn có một chút chú giải để người nhìn thấy được càng thêm dễ dàng lý giải một ít đúng là không biết vì sao dựa theo trên sách mở đầu từ nói luyện này công người cần phải thông minh phi thường linh căn vô cùng tốt bản nguyên thâm hậu bằng không liền vừa tìm thấy đường đ mà hắn nhìn thấy này chút phía sau v ẫ n muốn từ bỏ nhưng vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý tưởng muốn thử một chút chưa từng nghĩ hôm nay thử một lần dĩ nhiên không hề tưởng tượng như vậy khó một cái t i ể u nhập môn chẳng lẽ chính mình linh căn bị cải biến bụi cây kia hoa vẫn là trong đồn đãi tẩy linh hoa trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ đúng là hắn nghĩ tới có cơ hội chính mình lại đi kiểm tra một phen chẳng phải sẽ biết sao nghĩ thông suốt này chút hắn cũng liền không nữa xoắn s u ý t tiếp tục tu luyện lên này công đến lúc này hắn còn phát hiện nguyên lai này tu luyện nội công dĩ nhiên cùng bá thể quyết loại này thân thể tu luyện công pháp hoàn toàn khác nhau nếu như vậy liền cần số lượng cao linh khí mới có thể đáng tiếc là nơi này linh khí mầm manh bắt đầu tu luyện công pháp này thật là như muối bỏ biển rất khó tăng lên a tốt tại nó còn có thể hấp thụ sơ thăng mặt trời tiên tiên từ khí nếu không thì thật là nửa bước khó làm nhìn dáng dấp nghĩ muốn đem công pháp này trong tu hành đi đơn thuần đả tọa tu luyện là không được nhất định muốn tìm một linh khí dư thừa địa phương không thể mở mắt ra hắn đơn giản cũng tự không tu luyện lại bởi vì tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian mà thôi nay đại nhật lạc hà công chia làm chín tầng tầng thứ nhất luyện thành tựu i thể luyện khí ba tầng tầng thứ hai luyện thành tựu i có thể ngự vật phi hành chỉ cần tu hành đến tầng thứ ba tựu có thể x u n g kích trúc cơ đầu góc bên trong nghĩ này chút tin tức a n g u nội tâm không khỏi tâm sinh nóng t r o n g v ẻ nếu nơi này không thích hợp tu luyện đại nhật lạc hà công hắn chỉ có trước tiên tu luyện bá thể quyết hiện tại hắn tầng thứ nhất đại thành tựu i bắt đầu tập luyện tầng thứ hai tầng thứ hai này công pháp tập luyện dân ra luyện thanh phía sau đao kiếm bình thường khó làm thương tổn mảy may phương pháp luyện để thác nước không ngừng xung kích bản thân chính là nước chạy đá mòn dùng nó để rèn luyện quốc gia thân thể từng cái địa phương đều sẽ bị tôi luyện đúng chỗ nhưng là tại t ử hà phong trên căn bản không có nơi như thế này à cho tới bản tông chỗ khác bởi hắn này chút năm vẫn ở chỗ này cũng thật là không biết nơi nào có dạng địa phương chỉ có thể đi tìm các sư huynh hỏi thăm một chút hắn đầu tiên nghĩ tới chính là thiên bảo các lưu mạc sầu sư huynh những năm gần đây hắn người quen thuộc nhất đây khả năng chính là hắn đồng thời lưu mạc sầu sư huynh bình dị gần gũi rất dễ nói chuyện hắn cũng phi thường yêu thích lui tới với hắn nghĩ tới đây hắn trở lại gian nhà lấy chút tiền bạc vừa vặn lại mua về một ít sinh hoạt cần thiết lật mở đệm t r ă n tại giường nơi cuối có dòng giã mười khối trọng hẹn một cân thỏi vàng hắn cầm lấy một khối lòng nghị lớn như vậy đổ vật lấy ra đi tất nhiên gây cho người chú ý một khi để người lên lòng nghi ngờ sẽ không tốt nghĩ tới đây hắn tả hữu nhìn nhìn liền thấy bị hắn ném vào góc bên trong trên người đã tràn đầy bụi bậm màu đen đòn a o này đ a u chính là hắn năm đó dùng không biết tên thỏi sắt tự tay chế tạo ra bộ tủi nhìn thấy nó hắn trong lòng cũng sẽ bị làm nổi lên một ít không tốt hồi ức cái này cũng là hắn tại sao nhiều năm như vậy vẫn không cần nó nguyên nhân Giờ chương hai mươi sư huynh ta muốn hỏi một cái hắn có thể nhìn thấy này mang tủi trên đao mà còn có một chút vết máu khô hẳn là năm đó hắn chém giết cái kia đầu màu trắng cự lang huyết dịch năm đó nhìn thấy n t n được không chỉ có phổ thông phi thường còn có chút thô giáp đúng là cây đao này vật liệu năm đó hắn không hiểu lắm chỉ là cho rằng chính là tinh thiết hiện tại hắn tuy rằng cũng không biết cụ thể là tài liệu gì bất quá hắn cũng coi như trà trộn nơi này nhiều năm mưa dầm thấm đất tự nhiên biết năm đó cái k i a t h ỏ i sắc không là phản phẩm n à y một lần vừa vặn mang đi cho lưu mạc sầu sư huynh nhìn nhìn để hắn giám định một cái đây rốt cuộc là tài liệu gì nghĩ tới đây hắn không khỏi ai thán một tiếng nhớ lại cha mẹ còn có chết thảm những hương thân kia t ứ tử tị thế hoa những h o ạ t b á t kia khuôn mặt còn giống như ở trước mắt bình thường lau một cái nước mắt đột nhiên hắn nhớ nhà hít một hơi thật sâu hắn nỗ lực gáp chế loại ý nghĩ này đón lấy hắn thanh đao thân cẩn thận lau lau rồi một phen để này mang lúc này hắn cầm lấy đao đến chỉ thấy hắn soạt soạt mấy đao đi xuống thỏi vàng đã bị trẻ thành năm s á u phần lớn nhỏ không sai biệt lắm thể t í c h hắn đưa qua một khối trong đó thả tại giữa song trưởng dùng sức đánh ra một cái nhất thời đã biến thành một khối lớn chừng bàn tay kim bánh đến nhìn hình dạng không tốt hắn lại tu bổ một phen thẳng đến chính mình thỏa mãn mới tốt liên tục đem còn dư lại mấy khối vàng chế tắt thành kim bánh hắn mới mang c u ổ i đao đ ừ n g ở trên người đứng dậy mà đi thiên bảo các bên trong lưu mạc sầu đang làm cho người ta giảng giải cái gì thanh phong đứng tại một bên cũng không có cái d y khi vị sư huynh kia đi rồi hắn mới sẽ tới lưu mạc sầu nh đi lập tức lại đây vỗ vai hắn một cái vai nhiệt tình nói ra tiểu tử ngươi có thể có rất lâu cũng không đến lại nói gần đây làm sao không có làm một ít gỗ tiền lợi à. thanh phong ha ha cười cận chỉ là nói ra gần đây rất bận không có thời gian đồng thời ta luyện thể tầng thứ nhất đã đại thành sau đó cũng không cần luyện tập đồ tây hả thì ra là như vậy chúc mừng chúc mừng tiểu sư đệ ngươi à, đúng là ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng tu luyện cái gì thần công tầng thứ nhất cần thời gian lâu như vậy Bị lưu mạc sầu mạc mặt vừa Thanh ra hỏi, Phong h k Ô n g khỏi h có c ú tiểu đỏ lên, n ó thật hắn cũng cảm giác mình tầng thứ nhất thời gian tu luyện quá dài, tại tạo tiền biết tiến phát tới trong thì biết t hắn mình hắn nghĩ như pháp nhân chính mình tiến độ này có phải hay không sẽ bị khí phát áp vừa nghĩ tới cái kia chẳng diện, hắn nhưng trong lòng thì không biết vì sao nghĩ cũng gian luyện đến nếu sáng công này này diện, lòng muốn cảm giác cao được có cái mặc dài, bối kia cười. i quá áp vì vừa sao độ bị bị sẽ Ô, rồ tử trên người ngươi dĩ nhiên có sóng pháp lực là không phải có thể c ố đ ộ n g linh lực không chờ thanh phong trả lời trên một vấn đề hắn lại tung một cái vấn đề mới đến. người khác không biết hắn chính là rất rõ ràng người tiểu sư đệ này linh căn lộn xộn không nói còn vô cùng yếu một lần bị toàn bộ tử hà phong á m tự xưng là rất rưỡi hầu như tất cả mọi người cho rằng hắn nhất định tu luyện không ra linh lực càng có người làm này đánh cược qua mà tên tiểu sư đệ này nỗ lực mấy năm qua hắn chính là đặt ở trong mắt phi thường vô cùng nỗ lực đã hiện tại tốt rồi rốt cục để hắn được như nguyện mặc dù chỉ là ngưng khí một tầng nhưng gì không phải là hắn bước một bước dài đây trong lòng vì là hắn cao hứng lưu mạc sầu trong miệng cũng không chút nào cất giữ khích lệ hắn lên hai người cho chuyện chính vui mừng thanh phong lúc này mới nhớ tới chính sự liền mở miệ Bản tông nơi nào thăng nước, tốt nhất là càng cao càng tốt tốt. là cao có Lưu mà ạ c được Sầu nghe được vấn n đề y lập t ứ c c liền nói h o h ắ n hỏi đ ú n g người đón lấy Lưu lấy Sầu Mạc tin u cho h ắ vạch lạc cùng cái nước, hữu thăng hào ra bản tông sở phong m ộ t cái, n h nguyện phong một c á i c ò nước d lại một cái tại cái tiên tiên một Mà thông trên. thông thăng phong phong n ư nhất là ầm ầm sóng dậy cao tới hơn một t r ư ợ n g chính là thông tin ê phong một đại mỹ cảnh tên là lưu vân t h ă n g nước hắn đã từng đi nơi đó rất xa là có thể nghe được dòng nước gào thét âm thanh giống như cùng có hàng vạn con ngựa chạy t r ồ m giống như vậy đến rồi cái kia phía dưới lắng nghe tiếng nước càng là làm cho người ta một loại kinh tâm động phép cảm giác n h i ệ t huyết sôi trào đáng tiếc thanh nhâm kia ban đầu nghe còn được thời gian dài để người sẽ sản sinh đủ thai hình như chính mình tiến vào một loại đ ấ m máu xa trường trạng thái dễ dàng khiến người nhập ma đồng thời bên kia vô cùng nguy hiểm ngươi nghĩ như vậy cao điểm phương rơi xuống nước trọng lực mười phần mỗi một giọt đều có chút cho phép lực sát thương đã từng có người muốn vào nước tắm rửa Đáng lần tiếc một t bị hắn ư ớ c vội vàng nín thở một cái linh khí vận chuyển này mới thanh đao vững vàng cầm trong tay ta dựa vào hắn không nhịn được nhổ nước bọt đi ra một đôi mắt to giống nhìn bị bình thường nhìn về phía thanh phong nhưng trong lòng thì nghĩ đến tiểu tử này có phải hay không chơi ta à đúng là nhìn thấy thanh phong gương mặt mê hoặc dạng không giống như là giả vờ nhưng là hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tiểu tử này nhẹ nhàng dường như chơi cỗ bình thường cầm lấy cây đao này à chẳng lẽ hắn cùng ta chơi thiết kế không thành trong lúc nhất thời hắn trong lòng cũng là hết trôi nói rồi lúc này hắn chậm hồi sức dùng tay ước lượm một cái này đem nhìn thấy được bề ngoài xấu xí dài hơn một thức đao nhỏ cả người ngâm đen bị mai đúng là chất lượng dù là ai đều sẽ không nghĩ tới lại môn có năm sáu trăm cân răng dớp hắn nhìn một chút đ lại nhìn một chút thanh phong đón lấy liền thanh đao đặt ở trên bàn mặt thanh phong sư huynh hỏi ngươi ngươi không có cầm ta t r e o chọc ý tứ chứ thanh phong nhìn hắn đầy mắt n g h i hoặc lập tức lắc đầu nói ra lưu sư huynh ta vẫn rất tôn trọng ngươi làm sao sẽ bắt ngươi t r e o bửa ngươi nhìn ta là loại người như vậy sao đúng là ta vừa rồi nhìn ngươi cầm cây đao này hình như rất cật lực giá vẻ ngươi không sẽ là ngã bệnh đi bị ngươi hỏi ngược lại lưu mạc sầu trong lúc nhất thời ra mặt có chút đỏ lên lòng nghĩ này luyện thể ra hỏa chính là không giống nhau à khả năng tiểu từ này không biết bọn họ này chút người tuy rằng muốn so với người bình thường khí lực lớn hơn rất nhiều thế nhưng chủ yếu còn phải dựa vào pháp lực vận chuyển mới được bình thường tình huống bên dưới hắn dựa vào huyết khí lực lượng toàn lực ứng phó hạ ngược lại là có thể cầm lấy năm sáu trăm cân vận muốn là muốn cầm lấy hơn một nghìn cân thậm chí mấy ngàn cân độ vận liền muốn vận chuyển huyền công dựa pháp lực mới có thể đúng là hiện tại cùng hắn cái này luyện thể người giải thích này chút cũng không biết hắn có thể hay không lý giải tính hắn cũng lời được giải thích chỉ là l ắ c l ắ c đầu nói cho hắn không có chuyện gì vừa rồi bất cần rồi thanh phong cũng không có nhiều suy nghĩ gì tạo ý thức của hắn bên trong đại sư h i n h của mình thanh vân mấy năm trước nhưng là có thể lực kháng vạn cân đồ vật cũng không tại lợi hạn n à y lưu sư h i n h tuy rằng không thể cùng đại sư h i n h so với tại hắn nghĩ đến cũng sẽ không cách biệt quá nhiều vì lẽ đó vừa rồi hắn thất thủ cái k i a một cái hắn chỉ là nhận làm người ta không cẩn thận mà thôi đương nhiên hắn ý nghĩ này nếu như bị lưu mạc sầu biết rồi trong lòng cũng không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng đúng là lúc này hắn liền nghe được lưu mạc sầu tiếng khen ngợi đã vang lên chương hai mươi mốt đây là tuyệt địa phản kích gà t i ể u s ư đệ ngươi cây đao này tuy rằng làm công không thô giáp nhưng là tài liệu này còn thật là đồ tốt ta đang khi nói chuyện liền thấy hắn hai ngón tay khép lại. cái kia phía trên phát sinh một luồng ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt hắn lấy này hỏa diễm tiêu h đốt thân đao liền thấy cái kia trên thân đao mặt dĩ nhiên nổi lên nhàn nhạt, nhạt vầng sáng xanh lam huyền thích tinh dĩ nhiên cả khối đều là thứ tốt thật là đồ tốt ta nếu như giao cho luyện khí cắt không thể nói được có thể chế tạo ra một thành phẩm cấp không sai phi kiếm đây nghe được hắn nói huyền thích tinh trong phòng mặt mấy người khác đều không khỏi đi tới có người lớn tiếng gọi nói lưu sư huynh ngươi không có nhìn nhận đi này chỉnh thanh đao đều là ạ lưu mạc sâu sắc mặt phát lạnh có chút khó chịu nói ra làm sao các ngươi không tin tưởng ta nhiều năm qua kinh nghiệm cùng nhãn ng trong miệng nói không dám đúng là lúc này rất nhiều người đều mắt b ố c tinh quang hình như vật này chính là bọn họ tựa như giờ k h ắ c này vừa rồi cái tia người nói chuyện lại mở miệng nói ra thanh phong sư lệ không biết ngươi có thể hay không bỏ những thư yêu thích đem vật này bán cho ta ta có thể ra năm khối linh thạch hắn lời mới vừa vừa nói xong đã có người cười gần nói đường đường huyền thiết kim tinh năm khối linh thạch tựu muốn mua đi còn không bằng trực tiếp cướp đi đâu người đến một thân thanh y dỉa nhìn bộ dáng thanh phong cũng không quen biết hẳn là cái khác ngọn núi người thầm tam đ ư n g gió lớn nhanh đầu lưới nơi này cũng không phải là lạc hà phong、Ua. làm sao nghĩ muốn uy hiếp ta à, thanh khổ ngươi nói ngươi đều người lớn như vậy dĩ nhiên như thế bắt nạt tiểu sư đệ ngươi lương tâm ở đâu nỡ lòng nào à thanh khổ ă n nói vụ về bị hắn cở trách một phen trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác cho phải nhưng là biến sắc mặt t i ể u tức giận hơn vào thời khắc này lưu mạc sầu lập tức đánh tới liếc mắt đại khái nói ra các vị đồng môn có chuyện tốt đ ẹ p nói mọi người đều là một mạch liền kết hà tất lẫn nhau nói móc đồng thời tiểu sư đệ cũng không có nói muốn bán cây đao này các ngươi tranh đoạt cái gì à nghe được hắn nói chuyện song p ư ơ n g đúng là không cái vã nữa rối rít nhìn về phía thanh phong đến thanh phong cười ha ha dùng tay gãi gái đầu nói với các vị sư huynh này mang tuổi đao theo ta nhiều năm thật sự không thể bán vẫn là cảm tạ các vị h ả o ý lời này vừa nói ra đúng là một ít còn muốn gọi giá cả người đều là gương mặt vẻ thất vọng bất quá vẫn là có người không quá tin tưởng nghĩ muốn cầm lên nhìn nhìn bên này vì là một cây đao làm cho náo nhiệt r ồ n r ậ p ở ngoài bên nhưng là có một người thét đi vào làm gì làm gì một nhóm lớn người không cần đi tu luyện a lưu sư huynh đây nhanh tránh ra ta tìm hắn có việc người này vừa nói đến mọi người r ồ n r ậ p nhìn sang chỉ thấy người này gương mặt không nhịn được răng dấp không là thanh y thì, thì là người nào thanh y rìa nhìn phong Thanh lớn tiếng quát nói. quát y hề nhìn về phía tận cùng bên trong thanh phong trong lúc nhất thời còn tưởng rằng gặp được quỷ, không khỏi con mắt chừng lớn xoay người t i ể u muốn chạy trốn bất quá hắn rất nhanh t i ể u phản ứng lại tiểu tử này hẳn là không có chết đ a n g h ị thông suốt này chút hắn không khỏi trong lúc nhất thời có chút lúng túng dù sao này chút người nhìn đây mình bị một tên r i á c rưởi tiểu sư đệ một giọng nói t i ể u dọa chạy sự tình nếu như truyền đi hắn sau đó cũng không cần ở chỗ này gặp nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh hắn ánh mắt nhanh quay ngược trở lại trong lòng nhưng là vẽ ra nói tới chỉ thấy h ắ n nháy mắt đến mấy cái lộn mèo đón lấy dĩ nhiên bay người lên thay về thanh phong t i ự u một trưởng đánh tới không chỉ có như vậy tại hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào bên dưới t i ự u nghe hắn lớn tiếng gọi nói tiểu tử thối còn không mau nhanh quỳ xuống nhận sai l ờ i vừa nói ra bốn lần k i ế p sợ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự tình phát sinh thái quá đột nhiên chính là lưu mạc sầu cũng chưa kịp phản ứng liền thấy thanh y n g h a đã một trưởng mang theo hùng hậu pháp lực phách đánh tới thanh y n g h a ngưng khí sáu tầng một thân tu vi phi thường lợi hại mắt thấy này một trưởng nếu như đánh thành thật ngưng khí một tầng thanh phong không phải được trọng thương không thể nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh lưu mạc sầu muốn xuất thủ đã không thanh ý thì không thể chỉ nghe hắn lời còn chưa dứt phía trước c ầm ầm một tiếng vang thật lớn nhất thời một trận kinh khủng gợn s ó n g chuyển đến chấn mọi người liên tiếp lui về phía sau trong lúc nhất thời nơi nào đùi mù nổi lên một phía không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nguy rồi lưu mạc sầu kinh hãi sâu sắc hối hận chính mình không có đúng lúc ra tay căn cứ vừa rồi một kích này cường độ thanh phong dựa vào cái tiêng ngưng khí một tầng công lực tất nhiên trọng thương không thể nghi ngờ chờ bụi mù tàn đi lệ mọi người trận mắt h ố m ộ là thanh phong dĩ nhiên một thân k h á i dị dáng dấp đứng ở nơi đó ngược lại là có thể nhìn thấy một cái tay của hắn trưởng vẫn là đầy ra mà cái kia thanh y thì h ể nhưng là toàn thân y phục vỡ ra được sau đó thổi phù một tiếng dĩ nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó mà tin nổi dù là hắn suy nghĩ nát vóc cũng không cách nào nghĩ ra chính mình đường đường ngưng khí sáu tầng tu vi là thế nào bị một tên rác rưởi đánh thổ huyết thời gian bị đẩy về mấy giây tựu i tại thanh y thì thời điểm xuất thủ thanh phong cũng thật sự không nghĩ tới người này dĩ nhiên cắn ngược lại m ộ t khẩu vốn là tức giận hắn vừa nghĩ có trách nhưng không nghĩ tên kia ra tay rồi tới vừa vội vừa mạnh mẽ tới thái quá đột nhiên tình thế cấp bách bên dưới thanh phong trong lòng đã biết được một lần này tất nhiên là không t r á n h thoát đúng là hắn dám khẳng định này thanh y y còn không dám làm nhiều người như vậy mặt giết mình đã như vậy hắn cũng không đ ế m xỉa đến trong lòng nghĩ đến chính là liệu mạng chính mình trọng thương cũng không thể để hắn t ố t qua kết quả là hắn vận chuyển toàn lực không biết vì sao thân thể nhưng là một cách tự nhiên bày ra luyện thể quái dị tư thế đón lấy hắn nhìn thấy thanh y y đã tới trước người điện quang hỏa hoa trong đó hắn một trường đ ẩ y ra giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến nhưng là không có chính mình trong tưởng tượng to lớn mà những cự lực kiết nhưng là bị chính mình cái kia quỷ dị tư thế cho triệt tiêu bộ phận còn giữ lại bộ phận hoàn toàn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong dù sao hắn là luyện thể sĩ là nhất chịu đòn bất quá hắn đổ là tới nay không có thí nghiệm qua cùng những sư huynh này đánh nhau vì lẽ đó vẫn cho là chính mình rất yếu rất yếu mà hắn một trường đánh ra đương nhiên dùng hết hết sức khí lực thanh y thì bay ở giữa không trung kỳ thực hắn chỉ là lâm thời khởi nghĩa n g h ĩ muốn đem tên kia đánh bị thương tốt để hắn câm miệng không muốn nói mỏ hắn cũng biết thanh phong cất lượng một cái luyện thể rác rời mà thôi vì lẽ đó hắn tự nhiên không sẽ dốc toàn lực ứng phó chỉ là vận ra làm hắn nhìn thấy tiểu tử kia càng là đột nhiên bày ra tư thế quái dị đồng thời còn ra trường cùng hắn tương đối thời điểm hắn là tức giận bởi vì ở trong lòng hắn thanh phong còn chưa xứng cùng hắn đối với trường nhìn thấy tình cảnh này phẫn nộ bên dưới hắn càng là lại bỏ thêm một phần khí lực quyết định tốt đẹp giáo huấn một cái cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa hai người s o n g trưởng tương đối thanh y như thời khắc này nhất thời cảm giác mình hình như đánh tại trên một ngọn núi lớn giống như vậy không chờ hắn thán phục phản ứng lại một luồng bài sơn đạo hải lực lượng tiếp nhi chuyển lại đây nếu không phải là hắn phản ứng cực nhanh vận ra mười thành pháp lực bảo vệ kinh mạch toàn thân hậu quả không thể tưởng tượng chính là như vậy hắn cũng cảm giác toàn thân xương cốt liền giống bị người dùng b ú a lớn kén giống như vậy đau đớn phi thường thậm chí hắn có thể cảm giác được chính mình mấy chỗ xương cốt đã vỡ vụn i ê n tĩnh hoàn toàn t i ê n tĩnh cái này xoay ngược lại tới thái quá đột nhiên trong lúc nhất thời để mọi người đều có chút lượn quanh không tới chương 22, tin nhảm chính là càng truyền càng quỷ quái a đau nhức vẫn là để thanh ý không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh có cùng hắn quen biết sư huynh đệ lập tức đem hắn đỡ đồng thời dồn dập lấy ra đan dược này vào trong nhậm hắn thanh ý gì phân hận nhìn thanh phong còn muốn miệm ra l một bên an ủi hắn người nhìn đến đây lập tức ngăn chặn miệng của hắn d ơ lên hắn liền nhanh chóng rời đi lúc này những người kết nhưng là nghĩ đến cái này bình thường lấm lấm liệt liệt tiểu sư đệ nhất định giấu dếm thực lực bằng không cũng sẽ không một đòn chắc chắn g i ế t phần này tâm cơ phần này ẩn nhẫn đã không phải là người bình thường có thể làm được thanh y tiểu t ử này bình thường nhân phẩm ra sao bọn họ đương nhiên biết thật sợ hắn miệng đầy p h u n phân đến thời điểm lại bị cái kia người tính toán giết chết t i ể u cái mất nhiều hơn cái được chính là hào hắn không ăn thua thiệt trước mắt hay là trước đem cái tên này lấy đi nói sau đi thanh y thì bị khiêm đi trong phòng mặt những người còn lại đều ánh mắt nghi hoặc phức tạp nhìn về phía thanh phong lưu mạc sầu há miệng nghĩ còn muốn hỏi lời đến bên miệng nhưng là trước sau không có nói ra phản ứng lại thanh phong này mới thu hồi cái kia loại tư thế khi thấy những sư huynh này nhóm ánh mắt thời điểm nghĩ muốn giải thích một phen rồi lại không biết nên giải thích như thế nào sau cùng hắn chỉ có thể hơi lắc đầu đối với lưu mạc sầu sư huynh làm ra một cái ánh mắt xin lỗi tự ra bên ngoài đi ra ngoài trong lúc nhất thời che ở trước người hắn mấy người hầu như theo bản năng lui về sau một bước thanh phong nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể cười khổ một tiếng nhanh chân rời đi hắn bên này vừa đi gian nhà mọi người bên trong nhất thời xôi trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi càng có ngoại phong đệ tử hỏi giò nguyên do nay chuyện đánh nhau nguyên bản không có gì thế nhưng làm một cái vừa rồi ngưng khí một tầng bị mọi người công nhận là phế vật đệ tử có thể đánh bại ngưng khí sáu tầng sư huynh thời gian biến thành một việc lớn coi như là hắn thanh ý gì ở lúc đó bất c ẩ n nhưng là dù sao thất bại đồng thời bại thất bại thẳng hại chuyến ngôn giống như gió bay qua t ử hà phong bay qua lạc hà phong lại bay về phía thông thiên phong trong lúc nhất thời tin nhảm càng chuyển càng quỷ quái càng chuyển càng lợi hại thông tin ê phong một ven hồ trước một đám các sư h u y n h đệ vừa đi bên có người nói các ngươi nghe nói không có từ hà phong có một tiểu sư đệ nhiều năm tới nay vẫn được người gọi là d ấ t rưỡi thời gian tám năm dĩ nhiên liền pháp lực đều không có tu luyện ra được nhưng là nhân ra nhưng một quyền đem ngưng khí sáu tầng sư h u y n h cho đánh cho tàn p h ế nghe nói lúc đó đều để người ta đánh t cho váng điên cùng nôn một lít lao hết ta trong sân có một cây ngàn năm cây hạnh dưới cây dâm mát bày thả một tấm bàn nhỏ hai cái ghế ở giữa có hai cô gái đang uống trà một người thân mặc quần trắng một người thân mang từ ý nghĩa này từ ý người chính là dư từ tâm cô gái mặc áo trắng tên là mập như tỉ tỉ gần đây phát sinh một việc lớn ngươi có thể biết c đầu đầu. Là là nhìn nhìn nghe được lời nói của dư tử tâm cô gái mặc áo trắng không chỉ có không hề tức giận còn thổi phu một tiếng bật cười ngoài miệng chế nhạo nói nàng quá xem nhẹ người sau đó nàng tự nói ra tử hà phong gần đây ra một cái nổ tính tin tức ngươi không biết một cái vừa rồi ngưng khí một tầng đệ tử dĩ nhiên treo lên đánh ngưng khí sáu tầng sư m ì n h đồng thời còn đem người đánh toàn thân gãy xương thổ hết u y mấy t h ằ n g a nghe nói như thế luôn luôn không quá yêu thích bà tám dư tử tâm cũng hơi hơi kinh ngạc lập tức hỏi dò đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy dư tử tâm hứng thú cô gái mặc áo trắng lập tức liền càng thêm sinh động như thật thêm mắm rằm mối miêu tả lên tình cảnh lúc ấy đến thanh phong nổi danh đồng thời ra đại danh nhưng là tại dư luận trong gió lốc hắn nhưng hồn nhiên không biết bởi vì này mấy ngày hắn len lén chạy đến lạc hà phong nơi nào, tu luyện được bá thể quyết tầng thứ nhất tầng thứ hai công thứ lạc h à phong phía sau núi một cái cao tới trăm mét thác nước còn giống như dải lụa bay xuống đập tại một chỗ phía trước không lớn trong đầm nước thanh phong tìm một khối tảng đá bày ra tư thế quái dị bắt đầu nên tiếp thác nước n g n đánh rèn luyện hắn từ trước đến nay không nghĩ tới nước như thế mềm mại đồ vật sẽ bùng nổ ra lớn như vậy lực lượng vừa vừa lúc mới bắt đầu hắn còn không c h ờ bày ra tư thế đã bị đánh đến trong nước đến sau tuy rằng có thể miễn cưỡng đứng lại nhưng không tốn thời gian dài cũng sẽ bị nước đập toàn thân sư vũ tốt tại đã trải qua mấy ngày rèn luyện hắn mới chậm g i i thích đồng ý sau đó hắn tại bày ra cái tia tư thế quái dị thời gian Từng luồng từng luồng ngươi nói lúc đó ngươi chỉ cảm thấy có vạn cân lực lượng đẻ xuống đồng thời đánh trên người hắn hình như đánh tại trên ngọn núi lớn bình thường thanh y rỉa mấy ngày này thời gian thân thể đã khôi phục hơn nữa không còn nữa cái tia ngày bộ dáng chật vật ngay được thanh chi tiếng chất vấn hắn lập tức ngự khí tiên định nói ra đương nhiên là sự thật cái k i a cố lục đạo không ngừng v ặ n cân ta hoài nghi bản phái kim giác ngân xá chết nhất định cùng tiểu tử kia không trốn được quan hệ nhìn thanh y thì có chút vặn b é o khuôn mặt thanh trí trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực hắn làm sao cũng nghĩ không thông một cái được gọi là phế vật gia hỏa tại sao sẽ đột nhiên biến được lợi hại như vậy còn nhớ được ngày ấ y hắn nún người nhảy một cái nhảy và o hỗ t r ờ i nếu như hắn trước đây lợi hại như vậy tại sao không phản kích hai người đây suy nghĩ rất lâu hắn cũng bắt đầu hoài nghi dù sao dựa theo tình huống lúc đó hắn cựu tử nhất sinh rất khó sống sót nhưng bây giờ thì sao nhân gia không chỉ có nhảy nhót tưng bừng còn lấy một thân thông thiên bản lĩnh. nhất định là hắn tại cái kia nhai hạ chiếm được kỳ n ộ gì hoặc là kim giác ngân xà chết cũng cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ có lẽ là hắn hạ i chết cũng không thể nói nghĩ tới đây hết thảy thanh c h í trong lòng càng kích động nếu như chính mình lấy ra tàn hại kim giác ngân xà người tông môn tất nhiên sẽ thật tỏ khen thưởng chính mình nghĩ đến những thứ này vẻ mặt hắn càng thêm kích động mà thanh y hiện nhìn thấy thanh c h í biểu tình trong lòng không khỏi khinh bị một phen kỳ thực hắn sớm liền nghĩ đến này chút bất quá lời này nếu như nói ra sẽ có người tin tưởng sao thế nhưng chính mình lần này nếu như nói ra sẽ có người tin tưởng sao thế nhưng chính mình lần này không báo. hắn tại sao đặt chân ở đây tông môn bên trong vì lẽ đó hắn mới thiết kế n g h ị muốn đem thanh trí cũng kéo xuống nước đến chương hai mươi ba bắt người thanh phong sự tình càng truyền càng xa càng truyền càng t à trong lúc nhất thời t i ể u liền tông môn một ít trưởng lão đều có chấu nghe nói mà thân là tử h ạ phong trưởng tọa liêu thanh sơn vừa vừa xuất quan không lâu đã có người đối với hắn bẩm báo việc này mà người này không là thanh trí còn là người phương nào đương nhiên trước đây hắn bức bách thanh phong sự tình hắn cũng không dám có một chút tiết ra ngoài chỉ là thêm mắm giảm mới nói thanh phong trong chớp mắt biến vô cùng lợi hại có thể so với yêu nghiệt hắn phân tích trong đó nhất định có duyên cớ. Cũng kể rõ, thanh phong nơi ở cùng kim giác ngân xả khoảng cách rất gần hắn đột nhiên tu vi tăng vọt có lẽ cùng kim giác ngân xả chết có chút liên lụy thanh c h í vòng vo đem thanh phong cùng kim giác ngân xả nối liền cùng nhau đúng là đưa tới liêu thanh sơn hoài nghi việc này sự quan trọng đại liêu thanh sơn cũng không dám k i n h thường lập tức dặn bảo hắn đem thanh phong gọi đến lại đây thanh c h í nhìn thấy chính mình diệu kế thành công khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười đón lấy hắn lập tức đi ngay tìm kiếm thanh phong tại hắn nghĩ đến nếu như thanh phong dám to gan tự tuyệt hắn gọi đến vừa vặn dựa vào cái này cái cớ ngay tại chỗ đem hắn đánh trọng thương. Hắn thanh phong a thanh phong coi như ngươi là yêu nghiệt cũng để ngươi biết biết hắn tử hà phong nhị sư m i n h không phải là một dễ t r e o đồng thời hắn cũng rất tò mò tên kia đến cùng tại hố trời hạ đã trải qua cái gì đã trải qua một ngày tu luyện thanh phong cảm giác công lực của chính mình lại tiến một bước đồng thời lực lượng hình như lại lớn một ít hiện tại hắn đã từ từ thích hướng thác nước y lực từ trước kia mấy hơi thở thời gian đến hiện đang kiên trì mấy cái canh giờ đã không tại lợi hạc lại nhìn thân thể của hắn gây r ă m chắc và m ỡ đường v i ề n rõ ràng mà ngựa kẹp tuyến tương đối khá dài cả người không có một tia nhau da rẻ da rẻ chính đá cầm thạch bình thường màu trắng tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ dĩ nhiên dạng người rực rỡ tỏa ra nhàn nhạt hào quang bình thường hắn mặc vào y phục hai chân hơi cong hơi dùng lực một chút tựu i từ thác nước bên trong nhảy ra ngoài đói bụng rồi cần phải về nhà ăn cơm hôm nay chỉ tới đây thôi nghĩ tới đây hắn tựu i chạy về nhà trở lại lạc hà phong cảnh s ắ t cứu mỹ có một dòng suối nhỏ dọc theo sơn thể xoay quanh mà xuống dĩ nhiên xuyên qua toàn bộ sân mạch một đường trên có thể thấy được tiên cầm b á y lượn con mai chạy tại trong đó trong suối mặt thỉnh thoảng thoát ra mấy cái màu đen con cá nhỏ nơi này nhìn thấy được muốn so với t ử hà phong tốt hơn rất nhiều đồng thời nơi này đệ tử cũng muốn phải nhiều hơn không ít hay không thời gian có thể nhìn thấy giữa bầu trời có người ngự kiếm bay qua hắn càng là không ngừng hâm mộ chân tâm hy vọng có một ngày hắn cũng có thể như vậy đáng tiếc hắn hiện tại pháp lực thấp kém nghĩ muốn ngưng khi sáu tầng cũng không biết cần gì năm tháng không nghĩ này chút hắn nhanh chóng bắt đầu chạy tốt tại t ử hà phong cùng lạc hà phong cách nhau không là rất xa coi như như vậy hắn cũng chạy hơn phân nửa cái canh giờ làm hắn đi vào trong sân thời điểm lập tức chạy đến vạn nước bên kia từng hớp lớn uống lên nước đến chính là xoay đầu lại nhìn chăm chú một n h ì n người này chắp hai tay sau lưng lộ ra một bộ cao ngạo rằng rớt không là thanh trí còn là người phương nào nhị sư minh ừ thanh phong ngươi còn nhận được nhị sư minh ngươi thực sự là không nghĩ tới ngươi người này không lớn tâm cơ đúng là đủ thâm trầm nói mau ngươi tiến nhập b ả n tông đến cùng mang có cái gì mục đích không thể cho người biết ngươi đúng là lợi hại dĩ nhiên thẳng đến ẩn nhận đến nay ta khuyên ngươi vẫn là thành thật b ằ n giao ẩn giấu tại chúng ta tự hà phong đến cùng muốn làm gì ngươi là thế nào tản hại kim giác ngân xả giờ khắc này thanh trí một đôi mắt càng là làm người chấn động cả h ô vách giống như là m u ố n ăn thịt người bình thường thanh phong tâm thần trở nên hoảng hốt thiếu chút nữa thì nói hắn không phải cố ý tốt tại thời khắc này hắn tử phụ càng là tự động vận chuyển một luồng linh khi sông thẳng linh đ à i để hắn lập tức tỉnh lại nhìn thanh c h í hắn không khỏi đầy đầu mồ hôi lạnh trong lòng ngạc nhiên lòng nghĩ này nhị sư minh chân tâm đáng ghét dĩ nhiên dùng như vậy thủ đoạn h è n hạ đối phó chính mình vừa rồi hắn rõ ràng dùng một loại có thể mê hoặc người tinh thần pháp thuật tốt tại chính mình tu luyện đại nhật lạc hà công đúng lúc vận chuyển này mới không có gặp hắn nói còn không mau mau bàn giao thanh trí ngữ khi tăng thêm ánh mắt càng là khi thanh phong c ẩ ngươi thủ tâm thần, tiếp theo một t hừ lạnh n i ế nói ra, nhị ra, s minh, mời n g ư không nên ngậm máu người, ta nghe không hiểu người đang nói còn á i gì. trong nhìn Thanh Trí hắn, l g gắn, trong lòng tưởng, cùng cười có cái rồi biểu hiện, trong lòng hắn đã có 9 tin tưởng, tiểu kia i hắn nhìn hắn phân này nhất định vừa tử đã k muốn giáp ngân xá chết có q a Thanh n Phong, ngươi còn hệ. m u trang tới khi nào người khác không biết ta còn không hiểu rõ ngươi sao ngươi thật cho là có thể mang tiên quá hải đã lựa g ạ t tất cả mọi người sao nhớ lúc đầu ngươi nhảy và o hố trời ta vốn tưởng rằng ngươi chắc chắn phải chết mà ngươi hôm nay nhưng tốt đẹp đứng ở chỗ này không chỉ có như vậy ngươi tới phía sau kim giác ngân x à đã chết rồi đồng thời ngươi cho tới nay không có chút nào thu vi dĩ nhiên một trưởng cựu đem thanh ý thì ở đánh tới thổ hết u y hết thể hết thể đã rõ ràng hiện tại ngươi chỉ muốn hảo hảo cùng ta bàn giao ngươi đến cùng tại cái k i a hố trời hạ chiếm được cái gì lại là thế nào hại chết kim giác ngân x à có lẽ ta sẽ cùng sư phụ vì là ngươi x i n tha bỏ qua ngươi một cái tính mạng một phái nói b ậ y thanh trí trước đây ngươi buộc ta nhảy núi cái này c h ư n g ta còn không có tìm ngươi tính đây người dĩ nhiên kẻ ác cáo trạng trước tự ngươi này phó đức hạnh còn muốn làm tử hà phong nhị sư huynh thật là để cho chúng ta những sư đệ này sắc mặt xấu hổ nghe thanh phong phản bác thanh c h í nhất thời g i ậ n khí công tâm hắn bao nhiêu năm rồi tại tử hà phong khổ tâm kinh doanh ngoại trừ đại sư huynh thanh vân ở ngoài cái kia không là đối với hắn cung cung kính kính chỉ có tên tiểu t ử này không chỉ có không tôn trọng chính mình lại vẫn dám nói lời ác độc hôm nay nếu như không thu thập hắn một phen ngày sau chẳng phải là còn muốn lật trời đến nghĩ tới đây hắn trong lòng tức giận ác hướng đ ả n bên sinh quay về thanh phong lớn tiếng gọi nói tiểu từ thối ngươi không tuân theo sư phụ hiệu lệnh hôm nay tựu để ta tốt đẹp giáo hấn ngươi một phen lại bắt người đi gặp sư phụ nghe hắn nói như vậy thanh phong mở t r ừ n g hai mắt nhưng trong lòng thì nghĩ đến này thanh vân nói như vậy tất nhiên lại là cho hắn đặt bẫy đến không chờ hắn nghĩ nhiều liền nghe được thanh trí lại là nghiêm ngặt quát một tiếng thanh phong ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh gì tiếp chiêu nói liền thấy hắn một quyền đánh tới trên nắm tay mặt ánh lửa dập dịch mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao thanh phong trong lòng kinh sợ nay thanh trí ngưng khí tám tầng đại viên mãn một thân tu vi sâu không lường được trong k lòng hai người đều là kinh ngạc thanh trí tuy rằng nghe thanh y hãy nói qua cảm thụ lại cũng chỉ là cho rằng hắn nói ngoa mà thôi nhưng không nghĩ vừa rồi dò xét tính giao thủ hắn cũng có cảm giác giống nhau đó chính là một loại d ư ờ n g như đánh tại trên sắt thép cảm giác đồng thời hắn chính là âm thầm hoảng sợ chưa từng nghĩ một người tại không vận d ù n g pháp lực dưới tình huống có thể nắm giữ như vậy thần lực vừa rồi thanh phong cú đấm kia lực lượng vạn cân có thừa nếu không phải là hắn sớm có phòng bị một lần này sẽ phải hắn nói người này cũng thật là nham hiểm cực điểm à. Trưng 24, ngàn cân h a n Phong lui về phía sau hai bước, nhìn trên nắm tay đã phủ lên một tầng đen màu sắc. nếu không phải mình h phía hai phủ phải pháp lui l sau màu về tay sắc, bước, có thể vận chuyển cương khí thể. Sợ là một kịt đã thời k h ắ c này cũng càng thêm để hắn biết được tu sĩ chỗ lợi hại bất quá trong lòng hắn vẫn là âm thầm vui mừng lòng nghĩ tu sĩ này nếu như cùng mình liều mạng hình như cũng không chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi đương nhiên vừa rồi hắn cũng không có ra đem hết toàn lực chỉ là dò xét tính nhìn nhìn này tám tầng đại viên mãn tu sĩ đến cùng lợi hại bao nhiêu tiểu tử ta còn thực sự là xem thường ngươi không nghĩ tới sức mạnh của ngươi như thế lớn xem ra ngươi xác thực tại phía dưới chiếm được cái gì thứ không tầm thường mãi cho đến hiện tại thanh trí đều ở trong lòng cho rằng hắn tại phía dưới khẳng định chiếm được cơ duyên mới có thể như vậy lợi hại như vậy thanh phong không có nhiều lời nói chỉ là mắt lạnh nhìn phía hắn đi thanh c h í lạnh rên một tiếng chỉ thấy hắn đơn tay vẫy một cái phía sau phi kiếm soạt một tiếng t i ể u bay ra tiểu t ử thối ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu có thể ngăn trở hay không ta phi kiếm một đòn nói liền thấy hắn ngón tay khép lại đánh ra một đạo kiếm quyết phi kiếm tại trước người hắn hư hoảng một cái nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chạy thanh phong cấp tốc mà đi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong chỉ cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ phả vào mặt hắn chính là lần thứ nhất nhìn thấy phi kiếm công kích người căn bản không có ứng phó xét lược chỉ có thể lướt người đi né tránh. nhưng không nghĩ phi kiếm này dường như dính người sâu giống như vậy bất luận hắn làm sao né tránh nó đều sẽ thiếp thân mà trên nhìn cái kia vô cùng sắc bén kiếm quang thanh phong cắn răng một thanh rút r a đ è o trên người dao bộ củi phịt một tiếng hai cái từng dao nhất thời tránh ra vô số đống lửa mà thanh phong nhưng là không nghĩ tới vào thời khắc này trên thân kiếm kia dĩ nhiên hào quan g loại lên một đạo kiếm khí đột nhiên phun ra mà ra trực tiếp đánh tại trên người hắn hắn ba thể quyết cấp tốc vận chuyển một tầng nhàn nhạt cơ ư n g khí phủ ở bề ngoài này cơ khí hộ thể cũng là hắn vừa rồi không lâu tu luyện ra được tuy rằng mặc được nhưng cũng có thể chống đối một ít kiếm khí nhưng coi như là như vậy. kiếm khí kia tuy rằng bị triệt tiêu một ít vẫn là đâm rách cơ khí hướng về thân thể hắn tiếp tục đánh đánh tới thanh phong trong lòng hoảng hốt toàn lực vận chuyển b á thể quyết trên người da thịt càng là bốc lên nhàn nhạt h à o quang chỉ nghe răng r ắ c một tiếng v a n giòn như kim thiết tương g i a o âm thanh giống như vậy kiếm khí rốt cục đánh tại trên da rẻ của hắn hắn chỉ cảm thấy một luồng sắc bén vô cùng kiếm khí thẳng hướng hắn thân thể bên trong chui tuy rằng hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế cái kia nguồn kiếm khí vẫn còn bị nó từng chút một đâm vào đến trong bắp thịt giờ khác này hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng bắp thịt cả người đại nhật lạc hà công cũng bị hắn sử dụng được này mới để cái kia tiến vào hắn thể nội nửa tấp kiếm khí tiêu thả hắn ra phấp phấp một tiếng hắn phun ra búng máu tươi lớn đi ra trên trán càng làm ồ hôi lạnh liên tục đây chính là kiếm tu chỗ kinh khủng hắn giờ khắc này sâu sắc cảm nhận được vừa rồi những kiếm khí kia nhập thể tuy rằng bị hắn t a n vỡ vẫn là có vài tia kiếm khí nhảy vào đến hắn thể nội tiến hành phá hoại tốt tại hắn tử phủ bên trong những bị kiêng ngưng luyện tử khí b ộ c phát ra này mới hoàn toàn tiêu diệt những kiếm khí kia coi như là như vậy hắn cũng coi như, là bị thương chí nhìn thấy tình huống như thế nhưng là lạnh rên một tiếng hắn vốn cho là mình chiêu kiếm này chí ít có thể đem hắn đánh trọng thương nhưng không nghĩ đối diện thanh phong dĩ nhiên cứng rắn chịu đựng hạ hắn này một đòn sấm sét này không khỏi để hắn cảm thấy mất mặt thể diện nóng rực không ớ t nghĩ hắn chính là đường đường ngưng khí tám tầng đại viên mãn tu sĩ còn kém một bước đăng nhập trúc cơ nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên liền một cái vừa rồi bước vào ngưỡng cửa tu tiên đệ tử đều bắt không được ngày sau bị c h u y ể n đi thật là mặt mũi hoàn toàn không có danh dự mất hết nghĩ đến đây trong lòng hắn hung hăng nói ra thanh phong ta còn thực sự là xem thường ngươi lại có thể tiếp nhận ta càn k h ô n nhất kiếm đã như vậy ta thật muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại cho ta tiếp chiêu đi nói liền thấy hai tay hắn mà lên đánh ra để người hoa cả mắt kiếm quyết mà trước người hắn phi kiếm bỗng nhiên một hóa thành hai hai hóa thành ba ba đạo kiếm ảnh vừa ra liền thấy hắn kiếm chỉ vung lên ba đạo kiếm ảnh mang theo kinh khủng gợn sóng xoay tròn mà ra gào thét mà tới nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng nhất thời thật lạnh cái kia kinh khủng kiếm ý mang theo liên diện hết thể lực lượng căn bản không phải trước mắt hắn có thể chống đỡ được tuyệt vọng bên dưới hắn chỉ có thể hết lớn một tiếng bắp thịt toàn thân kéo lên, cương khí thể lên đại nhật lạc hà công toàn lực vận、chuyển. hai tay che ở trước ngực chỉ hy vọng có thể không bị một cái giết chết đến thời điểm hắn tất nhiên kiện ra lang hiến cát để sư phụ vì là chính mình chủ trì công đạo nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh trí chiêu kiếm này hầu như dùng hết hắn toàn bộ pháp lực ra sức một đòn chân tâm mang theo phải g i ế t ý chí mà tới vào giờ phút này trong mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng chỉ lo cái kia thanh phong còn có hậu thủ để chính mình dã tràng xe cát rơi cùng thanh ý ảy một cái hạ tràng trở thành toàn bộ tông môn trò cười lượt đàm mắt nhìn cái kia cỗ kiếm ý thì sẽ đến đạt đến trước người trong t r ớ c mắt bầu chơi một điểm hào quan cấp tốc mà đến tiếp nhi gào thét âm thanh mới h m thai chuyển đến Bất quá, quá n g một một hắn, hắn ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía trước giờ khắc này chân trời một bóng người sau đó mà đến bất quá mấy hơi thở thời gian t i ể u rơi tại trong hai người giữa trên đất chỉ thấy người này một thân thanh sam tóc kéo lên mày kiếm mắt sao khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trong ánh mắt nhưng là mang theo một tia không g i ả i còn có một tia tức giận sau một chốc thanh phong rốt cục nhận ra người này chính là đã mấy năm chưa từng thấy đến thanh vân đại sư h i n h đại sư h i n h thanh phong kích động bên dưới trong mắt rưng rưng hô lên thời khắc này t i ể u hình như hắn gặp nhiều năm chưa từng nhìn thấy người thân bình thường cũng là này thanh vân người này thiên tính đôn hậu chính trực vô tư bình thường đối đãi mỗi cái sư đệ đều là vô cùng tốt như mọi người h u n h trường bình thường nhớ được mới tới sân môn thanh vân cũng là phi thường hậu đại thanh phong đáng tiếc phía sau mấy năm bởi sự tình quá nhiều thanh vân một bên vội vàng tu luyện còn vừa muốn đi ra ngoài xử lý một ít chuyện từ từ tiểu đối với thanh phong quan tâm ít vừa vặn hôm nay hắn vừa rồi ra ngoài trở về đi bái phòng sư phụ liêu thanh sơn thuận miệng nói nói thanh phong sự tình hai người đàm luận một lúc thanh vân nhìn thanh phong dĩ nhiên vẫn chưa đến liền nghĩ tự mình lại đây nhìn nhìn xảy ra chuyện gì nhưng không nghĩ ở giữa không trung liền thấy tình cảnh đó to lớn k i ế ý để thanh vân đều k h é động mắt xem pháp lực thấp kém tiểu sư đệ sẽ bị chiếu kiếm đó giết chết đến không kịp nghĩ nhiều thanh vân tiểu ra tay rồi. chương hai mươi lăm đến từ sư phụ thẩm vấn nghe được thanh phong hô lên thanh vân xoay đầu nhìn về phía hắn giờ khác này hắn hơi gật đầu ra hiệu đón lấy vây tay t i ể u đem hắn lăng không đỡ lên tiểu sư đệ sư phụ truyền xuống pháp chỉ cho ngươi đi lăng hiên các tham kiến tại sao ngươi chậm chạp không có đi thanh vân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thanh phong thanh phong nghe nói như thế đầu tiên là s ư c sở đón lấy hình như minh bạch cái gì liền lập tức giải thích nói khởi bẩm đại sư m i n h không là ta không đi mà là nhị sư h u n h căn bản là không có cùng ta nói chuyện này hắn tới tựu chất vấn ta bức bắt ta đồng thời không nhớ tình đồng môn dĩ nhiên từng bức ép sát n g h ị muốn tiêu diệt ở ta nghe xong lời nói của thanh phong thanh vân đầu lông mày sâu n h í u nhìn về phía thanh trí giờ khắc này thanh trí ánh mắt né tránh căn bản không dám cùng thanh vân đối diện từ khi còn bé lên đại sư huynh t i ể u đối với hắn tốt vô cùng còn giống như anh em ruột tuy rằng hắn tự cao tự đại thế nhưng trong lòng nhưng là nhất kính nể cũng là sợ nhất đại sư huynh nhìn thấy thanh trí dáng rất này thanh vân hơi lắc đầu trong lòng có chút thất vọng tuy rằng không biết cụ thể không biết có chuyện gì thế nhưng thanh phong tiểu sư đệ theo như lời nói cần phải hầu như là thật ám thở dài một hơi hắn nhẹ giọng nói ra nơi đ â y việc các ngươi hay là đi sư phụ nơi nào đây nói đi nói hắn vất ống tay háo một cái phi kiếm thanh minh hắn lôi kéo thanh phong một bay phóng lên trời nơi đây chỉ để lại một mặt không biết làm sao thanh trí cái này t ự h ạ phong nhị sư huynh lang hiên các bên trong thanh phong đứng tại đường hạ thanh vân ngồi tại hai bên trên g h ế mặt sư phụ liêu thanh sơn ngồi tại cao đường bên trên chính túi đầu nhìn hắn thanh vân đã đem vừa rồi nhìn thấy sự tình rõ ràng mười mới nói cho liêu thanh sơn giờ khác này thanh phong chính đang kể này trước tổng tổng nhị sư huynh là thế nào nói với hắn lại là như thế nào đối với hắn hung hãn xuất thủ đương nhiên chuyện quan trọng nhất hắn rơi trong hố trời cái kia đoạn bị hắn ẩn lừa gạt tiếp dù sao việc này sự quan trọng đại một khi hắn nói ra bị đổi ra khỏi sơn môn chuyện nhỏ chỉ sợ từ đây tu vi bị phế khó giữ được cái mạng nhỏ này không có, có cơ ó c hội lại đi tìm cha mẹ của hắn hắn bên này vừa rồi nói xong một đạo k i ế m q u a n g thản nhiên mà đến đến phòng khách cửa bên trên xuống tới một người chính là đầu tóc dối bời bên miệng còn lưu có máu tươi thanh trí hắn bước đi đi vào vẫn hạ thấp xuống đầu thẳng đến liều thanh sơn trước người này mới dầm một tiếng quỳ xuống không chờ liễu thanh sơn hỏi hắn như n g một thanh nước mũi một thanh nước mắt dáng dấp nói ra đệ tử kém một chút đúc hạ sai lầm lớn khẩn cầu sư phụ trách phạt nguyên bản một mặt ôn giận liễu thanh sơn nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nhưng là mềm n ú n thanh trí tiểu tử này bình thường biểu hiện tốt lành những năm gần đây cũng là vẫn chuyên chuyên cần cần quản lý tử hà phong sự tình chính là hắn một sự giúp đỡ lớn đúng là tại sao lại như vậy hạ thủ nặng muốn đẩy thanh phong vào chỗ trước đây mang theo nghi vấn hắn vẫn là mặt l ạ n h lùng hỏi tham ngươi đô t à n sát đồng m u n ngươi có thể biết tội gì hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi tiểu sư đệ cùng ngươi có gì th thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhưng trong lòng thì một trận khinh bỉ đường đường tử hà phong nhị sư huynh dĩ nhiên một điểm không muốn ra mặt đúng là rất biết diễn trò đón lấy thanh trí liền e m thai nói tới nguyên do trong đó đương nhiên trước đây hắn vì là cái kia tẩy linh hoa đem thanh phong bức hạ hố trời sự t ì n h hắn là một chữ chưa để dù sao chuyện kia bại lộ phía sau này một tội lớn trạng dựa vào tính tình của sư phụ có lẽ t i ể u sẽ đích thân xử lý môn hộ mà hắn tin chắc cái kia kim giác ngân xả sự t ì n h cùng thanh phong có liên quan tại hắn nghĩ đến thanh phong tất nhiên cũng không dám đưa ra việc này đúng là hắn chậm rãi kể rõ hắn vốn là thông cáo thanh phong nhưng là nhớ tới quãng thời gian trước thanh y y sư đệ sự t ì n h nhất thời hứng khởi tiểu nghị thăm dò một cái thanh phong là có hay không như truyền ngôn như vậy liền hắn tìm một lý do tiểu độc thủ kỳ thực hắn còn có một chút tư tâm đó chính là thay thanh y sư đệ tốt đẹp giáo hấn một cái tên tiểu t ử này nhưng là hai người giao thủ bên d ư ớ i hắn phát hiện tiểu sư đệ s á t thực lực lượng kỳ lớn nghị muốn vật lộn căn bản không cách nào đánh qua hắn n à y mới v ậ n xuất k i ế q uyết hắn cái nào biết vận ra chất p h á t một kiếm lại còn là không cách nào tổn thương hắn mảy may nhưng đã đến cái mức kia trong lòng hắn sợ sệt việc này truyền đi nói hắn không địch lại tiểu sư đệ tới lúc đó hắn đem sẽ cùng thanh y để bình thường danh dự mất hết bị trở thành toàn tông môn trò cười vừa nghĩ đến đây hắn tâm ma hoành sinh liền giận dữ bên dưới vận ra vô thượng pháp quyết n g h ị muốn tránh về mặt mũi khi đó trong lòng hắn đều là muốn thắng lợi ý nghĩ nhưng là hoàn toàn quên mất tiểu sư đệ có thể hay không hoàn toàn ngăn cản hạ chính mình một đòn tốt tại sư huynh đúng lúc ra tay mới tránh khỏi hắn xông xuống đại họa cũng là vào thời khắc ấy hắn mới phản ứng lại, không khỏi hối tiếc không thôi. trong lòng càng là khủng hoảng phi thường nghe xong thanh trí một phen ngôn ngữ liêu thanh sơn nhìn về phía thanh vân hai người liếc mắt nhìn nhau đều là than thở một tiếng thanh phong nghe được thanh trí một phen ngôn ngữ thật là trong lòng khinh bị không đớt thế nhưng giờ khắp này hắn cũng không dám nói thêm cái gì thật sợ thanh trí kích động một cái hạ đem giữa hai người bọn họ thị thị phi phi nói thẳng ra đến thời điểm chính là hắn giải ra hai cái miệng cũng không nói được lúc này liêu thanh sơn than thở một tiếng tiếp nhi nói ra thanh trí này một lần ngươi để ta thất vọng tốt tại sư huynh ngươi đúng lúc ra tay ngươi mới không có đúc hạ không thể tha thứ sai lầm lớn nhưng coi như như vậy n g ư ơ i tội chết được miễn tội sống khó thoát coi như là n g ư ơ i có ngàn vạn cái lý do cũng m ả n sắt không được sắp sửa thành lập sự thực vì là chính ta tự h à phong quy củ phía d ư ớ i ta tuyên bố đối với n g ư ơ i trừng phạt mặc dù có chuẩn bị tâm lý nghe lời ấy thanh trí trong lòng vẫn là sợ hai không lớt sư phụ làm người chính trực vô tư công chúng nghiêm minh là nhất ghét cái ác như kẻ thù thật sợ hắn không để ý nhiều năm tình thầy trò hung hãn đưa hắn vào v ư ợ sâu phế tu vi liền hắn ngẩng đầu lên một mặt khẩn cầu nhìn sư phụ hy vọng hắn có thể đủ nghĩ đến tình xưa từ nhẹ xử lý liêu thanh sơn vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên phía sau chuyển tới một huyện chuyện thanh linh âm thanh nói ra thanh sơn chấm đã có thể hay không nghe ta một lời nói mọi người nghe lời ấy hậu đường thiên môn nhưng là đi ra một người người này dáng ngọc yêu kiểu hào phóng đ o a n trang tự mang một luồng khí chất không nói ra được vũ nhi sư nương sư nương mấy người hầu như miệng đồng thanh nói lạc vũ quay về mấy người gật gật đầu nhìn chung quanh một vòng vừa nhìn về phía thanh phong cùng thanh c h í hai người giờ khác này liễu thanh sơn mở miệng nói ra vũ nhi ngươi tới làm cái gì không thấy ta đang tiến hành chính sự h ngữ khí của hắn hơi cứng rồi lại đúng lúc chỗ tốt có một chút trách c ứ nhưng lại hơi nghi hoặc một chút không dại lạc vũ lường hắn một cái theo hơi lắc đầu tiện đà nói ra thanh trí ngươi thực sự là hồ đồ đồng môn tương t à n nhưng là tội lỗi lớn ngươi như thế nào nhận tâm đi thương tổn ngươi tiểu sư đệ đây nghe ý trách cứ thanh trí lập tức một mặt tự trách nói ra đệ tử biết sai đệ tử nhất thời hồ đồ đệ tử sau đó tất nhiên sẽ không khi làm ra loại này vô lý việc tính xin sư nương để sư phụ có thể tại cho đệ tử một lần cơ hội nói nói thanh trí càng là khóc dòng dòng lên lộ ra một bộ chân tâm ăn năn dáng vẻ đến chương hai mươi sáu đến từ sư nương cầu xin lạc vũ nhìn thanh trí giá dấp không khỏi than thở một tiếng tiếp tục nói ra thanh trí a thanh trí này một lần ngươi thật để ngươi sư phụ cùng sư nương thất vọng rồi thế nhưng sư nương sư phụ niệm tình ngươi nhiều năm qua chuyên chuyên cần cần nhẫn nhục chịu khó vẫn để tâm trợ giúp xử lý tử hà phong công việc niệm tình ngươi một thời gian cũng là kích động phạm sai lầm cố phạt ngươi đi tư quá nhai diện bích ba năm nhận cương phong g ó c xương nỗi đau không được liều thanh sơn nghe được cái này trừng phạt phía sau nhất thời ngữ khí ôn giận nói lạc vũ ngươi hơi quá đáng n g ư ơ i thân là sư nương tất nhiên muốn lấy mình làm gương công bằng tiến hành việc này mới có thể để chúng đệ tử tâm phục khẩu phục như ngươi vậy xử phạt làm sao thể hiện công bằng công chính làm sao để thanh phong trong lòng thắng phục để rất nhiều đệ tử sau đó làm sao đối đ a i cùng ngươi liêu thanh sơn càng nói càng kích động âm thanh cũng càng lúc càng lớn lên lạc vũ nghe xong những câu nói này nhưng là c h u y ể n đầu nhìn về phía thanh phong chỉ nghe nàng ôn thanh nói ra thanh phong sư m i n h ngươi thanh trí lần này phạm xuống sai lầm lớn lẽ ra nên nhận được phạt nặng nhưng là lãng tử quay đầu lại vô cùng quý giá hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện nhiều năm mới có thành tựu như thế này sư nương cũng là không đành lòng mới như vậy như vậy bất quá nếu như ngươi cảm giác việc này bất công trong lòng ăn ước cho rằng phải trả muôn phạt nặng sư nương cũng dựa vào ngươi ý ngươi thấy có được không lời vừa nói ra p h ò n g khách nhất thời yên tĩnh lại mọi người toàn bộ nhìn về phía thanh phong thanh phong con mắt đảo qua mọi người trong lòng mặc dù nhưng mà cho rằng cái này trừng phạt có chút quá nhẹ thế nhưng hắn vốn là vô tâm đưa thanh trí vào chỗ chết ở trong lòng hắn bao nhiêu còn nhớ một ít sư huynh đệ tình cảm đúng là này một lần sư nương rõ ràng cho hắn cầu xin trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu bất quá trong lòng nghĩ đến sư nương làm người tự á vẫn diện n cửa đối diện mọi hạ sư ờ i coi phụ nay nhớ ư một lần may mà đại sư huynh đúng lúc ra tay kỳ thực ta cũng không có gì đáng ngại nếu như nhị sư huynh cũng có thể chân tâm sửa đổi dưới cái nhìn của ta trừng phạt cường độ lớn nhỏ đã không quá trọng yếu đối với bất kỳ trừng phạt nào ta đều không có dị nghị hoàn toàn nghe theo sư phụ sư nương xử lý lạc vũ nghe được thanh phong như vậy lời nói trong lòng tất nhiên là cao hứng đồng thời cũng rất nội phục cái này tiểu đồ đệ dĩ nhiên sẽ có như thế rộng rãi lòng dạ liêu thanh sơn nhìn thanh trí nhưng là sắc mặt tối sầm lại âm thanh lạnh như băng nói ra h ừ nghịch đồ còn không mau nhanh cảm ơn ngươi tiểu sư đệ tình nghĩa thanh trí nghe đến lời này không thể không tử trong lòng tuy rằng mười nghìn cái không nguyện ý thế nhưng giờ khắc này trên mặt của hắn nơi nào có thể biểu hiện ra liền thấy hắn một mặt cảm kích nói ra đa tạ tiểu sư đệ tha thứ sư h u n h ta xấu hổ khó làm lần này đi diện bích hối lỗi ta nhất định nhưng mà chân tâm hối lỗi sửa sai nhìn thanh trí g á n g dấp thanh phong trong lúc nhất thời cũng phân rõ không nhận ra người này lời rốt cuộc là có phải hay không chân tâm thật ý xuất phát từ nội tâm nói ra được hắn biết nhẹ nhàng ngật đầu chân tâm hy vọng hắn nói được là làm được ngày sau không muốn trước mặt một bộ sau lưng một bộ chuyện này xử lý xong l i ê u thanh sơn vì là để thanh trí tâm phục khẩu phục cũng không có để hắn lập tức ly khai mà là tại một bên dự tính thanh phong bây giờ tại sao lại đột nhiên biến lợi hại đối với liêu thanh sơn hỏi g ò thanh phong liền đem mấy ngày nay đã sớm suy nghĩ xong lời nói một một nói ra khi mọi người nghe được hắn tu luyện tám năm mới đem tầng thứ nhất luyện thể luyện đến đại thành đều là không khỏi thẹn thùng một phương diện mọi người trong lòng nghĩ đến là cái tên này nghị lực thực sự là đủ lớn một phương diện lại cảm thấy người này đúng là quá ngu ngốc thế nhưng khi hắn nói chính mình dùng c h ú t đao một đao t i ể u đem một người ôm hết đại thụ chém ngã trong mắt biểu hiện là thêm một tia ánh sáng đón lấy hắn lại báo tàn n h ậ n đoán nói hắn lực lượng đã đột phá hai mươi nghìn cân thời điểm quả nhiên đem liếu thanh sơn đều kém một chút vác mồm kinh ngạc vì sao dựa vào thanh vân tu vi bây giờ vận chuyển pháp lực tình huống bên dưới cũng là có thể cầm lấy hai mươi nghìn nhiều cân dáng v không tới ngưng khí tầng hai a không nói hắn là quái vật còn thật là khiến người ta không thể tin tưởng đây sau cùng hắn lại bạo nổ mạnh mẽ đoán nói hắn t i ự u tại mấy ngày trước dĩ nhiên tu luyện ra cương khí hộ thể đây càng để mọi người kinh ngạc vô cùng vì sao bởi vì này cương khí hộ thể có thể không phải tùy tiện là có thể tu luyện ra được rất nhiều đi tới thể tu con đường đại n ă n g sĩ cũng là tu luyện mấy chục hơn trăm năm khả năng mới có thể dựng ra này cương khí tiểu tử này bất quá luyện thể tầng hai cứ như vậy như vậy một khi hắn tầng thứ nhất thần công toàn bộ luyện thành chẳng lẽ có thể đào thương bất nhập ngay đến đó l i ê u thanh sơn trong lòng lại ngứa ngáy lên trong lòng nghĩ tự mình có phải hay không hẳn còn tu luyện một phen đây sau cùng thanh phong nói cho mọi người hắn cảm giác mình lực lượng trước sau đều tại đột phá thế nhưng hắn cũng không biết là bởi tu luyện bá thể quyết quan hệ vẫn là tự thân nguyên nhân vấn đề này l i ê u thanh sơn cùng lạc vũ đều không thể giải đáp cho hắn chỉ là nói cho hắn tốt đẹp tu luyện lại có bất kỳ chỗ không hiểu có thể để sư phụ vì là hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc một phen đồng thời còn cho hắn một khối lệnh bài để một, một, một cách đó nói thật hắn tha thứ sư nương trước lúc này hắn thật sự cảm giác sư nương có chút bất công cho phép thông thiên phong sau trên đỉnh ngọn núi nơi là một mảnh đoạn ngai nơi này quanh năm thổi mạnh cương phong này gió kiên cường d ố c người cốt đ ủ quanh năm thổi này gió sẽ để người thống khổ không chịu nổi ở tại đây lạc vũ nhìn trước mặt thanh c h í âm thanh ôn hòa nói ra thanh c h í mỗi người đều muốn vì là chính mình làm chuyện sai lầm phụ trách sư nương hy vọng ngươi nhất định muốn thông qua cái này trừng phạt tốt đẹp sửa đổi tự thân hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây thanh c h í nghe lời ấy khoe mắt rưng rưng trong lòng biết tuy rằng nơi này đau khổ nhưng cũng tốt so với bị sư phụ phạt nặng tốt hơn rất nhiều sư nương nhiều năm qua vẫn sẽ không tham dự giữa đệ tử trách phạt không nghĩ nàng này một lần dĩ nhiên vì mình trước mặt phản bác sư phụ cũng không biết nàng hạ bao nhiêu quyết tâm thanh trí trong lòng cảm kích quay về sư nương lệ nhất bái nhìn sư nương cái kia hiền hóa khuôn mặt cùng quan ái ánh mắt hắn thiếu chút nữa thì muốn đem chuyện này từ đầu đến cuối rõ rõ r à n g r à n g đầu đuôi hợp b à n nói ra nhưng là lời đến bên miệng hắn vẫn là nuốt tiến vào dù sao việc này sự quan trọng đại một khi hắn nói ra hậu quả cũng còn nghiêm trọng hơn một phần coi như là sư nương đến thời điểm e sợ cũng không cách nào có thể đem hắn cứu được Ý niệm tới đây. trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến một câu hàng cổ không đội ngữ thật là một bước đi nhầm từng bước sai chương hai mươi bảy sư tỷ liễu tình n h i thanh phong trở lại nơi ở lấy r a sư nương giao cho hắn linh thạch đây là hắn lần thứ nhất chân thật nắm giữ vật ấy thông thường tình huống bên dưới bước vào đến ngưng khí kỳ đệ tử hàng năm đều sẽ bị phát hành hai cái linh thạch mà muốn nghĩ muốn đại lượng thu được loại linh thạch này chỉ có thể thông qua khứ bên ngoài tìm kiếm đồng dạng vật giá trị đi bán hoặc là trao đổi đến thu được vật ấy tại có lúc môn phái sẽ phái phát một ít nhiệm vụ cũng sẽ khen thưởng một ít linh thạch các loại đồ vật hắn vừa rồi bước vào ngư còn không có đi đăng ký một khi bị đăng ký trong danh sách sau đó cũng sẽ có linh thạch phát ra đồng thời còn sẽ theo tu vi tăng lên phân phát linh thạch cũng sẽ càng nhiều giờ k h ắ c này hắn tay cầm linh thạch ngồi xếp bằng tại ngay giữa sân đại nhật lạc hà công bắt đầu vận chuyển đại lượng linh khí bị công pháp từ linh thạch bên trong hút lấy ra huyền công vận lượn một vòng trong lòng hắn k i n h hỉ không nghĩ tới linh thạch này cũng thật là thật kỳ bình thường chính mình đ ã tọa nửa ngày cũng không cách nào hấp thụ nhiều như vậy linh khí chẳng thể trách có người truyền ôn tu luyện một đường không chỉ có muốn tư chất kỳ giai còn cần đại lượng tài nguyên mới có thể có thành tựu cho nên mới có một ít tu tiên thế ra Tu tiên tộc tu tài tới tâm luyện nguyên cháu quá suy nhiều chuyên đại đi ngoài, kia lại đi. liền lại chính những mình nhà con cháu đi. Nghĩ tới đây, hắn liền không lại quá suy nghĩ độc đem để đây, cho chỉ lập là lo, là ra vì ba ắ t tu đầu luyện. b ngày phía sau trên tay hắn linh thạch mới bị hoàn toàn hấp thu đi lúc này hắn đã đột phá ngưng khí một tầng tiến vào ngưng khí tầng hai hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tiến bộ nhanh như vậy nghe nói có tu sĩ mỗi một tầng tinh tiến đều thời gian phải rất lâu thậm chí mấy năm cũng không biết mình vì sao tu hành như vậy thần tốc này mới bao lâu dĩ nhiên đã đến tầng hai chẳng lẽ cùng loại công pháp này có liên quan hắn không tìm được manh mối t ự cũng sẽ không nghĩ nhiều đúng là hắn nội thị một cái tự thân nhìn thấy t ử phủ bên trong viên kia đủ có hạt gạo lớn nhỏ màu tím tinh thể trong lòng âm thầm tự mừng không ớt viên kia không lớn màu tím tinh thể tự nhiên là hắn mỗi ngày hút lấy tiên tiên t ử khí nay chút t ử khí mỗi ngày đều tại tăng nhiều đồng thời còn sẽ từ từ tỏa ra cái kia loại năng lượng đặc thù tẩm bổ hắn thân thể đối với hắn mà nói chỗ tốt nhiều nhiều cái kia một ngày nếu không phải là nó bùng nổ ra năng lượng thật lớn giết chết k i ế m khí hắn ơi nào chỉ là sẽ nhận như vậy điểm vết thương nhẹ đúng là hiện tại hắn cũng hoàn toàn không có mò thấy này chút năng lượng cụ thể phương pháp sử dụng bất quá tại hắn nghĩ đến ngày theo sau hắn tu vi tình tiến nhất định sẽ làm minh bạch đứng vậy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh thân i ể u hiện ra mỏng như cánh ve c ư ơ n g khí hộ thể này c ư ơ n g khí nhìn như rất mỏng thế nhưng là có thể phòng hộ c h í ít nghìn cân cường độ đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được chính mình bá thể quyết tu hành càng sâu này c ư ơ n g khí cũng càng ngày sẽ càng hùng hậu liên tục mấy ngày không có ăn cơm hắn vội vàng lấy một ít thức ăn đồ vật hung hăng ăn xong nhiều đồ vật hắn mới có một ít chắc bụng cảm giác hôm nay hắn không muốn đi lạc hà phong bởi vì trải qua mấy ngày nay hắn cảm giác lạc hà phong thác nước đã không thể để hắn bá thể quyết càng gần hơn một bước. nghe nói hiểu nguyện phong cái kia cái thác nước còn cao hơn lạc hà phong hơn trăm t r ư ợ n g dòng nước càng thêm máy liệt đúng là nơi đó thác nước đang s ử n núi nơi không nói còn không giống lạc hà phong có thể tùy ý đi lại bởi vì hiểu nguyện phong chuyên thu nữ tu vì lẽ đó không có tình huống đặc biệt là không đối ngoại phong cởi mở cũng chính là đường phong đệ tử nghĩ muốn đi đi bộ đó là không có khả năng tốt tại hắn ở bên kia có một quan hệ chính là không biết có dùng được hay không a suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là quyết định đi nơi nào nhìn một nhìn có lẽ cái kia người sẽ cho mình cái mặt mũi cũng không nhớ rõ đây đúng là sơn đạo c ủ ghề đường xá xa xôi hắn không khỏi nghĩ đến nhìn núi làm ngự Vào liền hắn liền đối với người sư tỷ kia nói chính mình có người quen tại bên trong nghị muốn đi qua tham viếng một phen đón lấy hắn tựu đem người nọ có tên chữ báo lên liêu tình nhi có một người gọi là làm thanh phong tiểu sư đệ tìm ngươi có việc mời lập tức trả lời cái kia sư tỷ đối với trong tay hạt giấy nói xong lời nói này liền đối với nó đánh một cái chỉ quyết đón lấy liền thấy hạt giấy dĩ nhiên lịch lịch bay lên đảo mắt liền biến thành một đạo lưu quang biến mất không thấy loại này thông tin phương thức chính là đơn giản nhất một loại phi hạt chuyển sách phương thức dùng chính là một loại đặc thù phụ t r i ệ n thuật nó không chỉ có đơn giản thuận tiện còn rất tiết kiệm tiền chính là chuyển thu khoảng cách không muốn qua xa nếu không thì không chờ phi hạt tới chỗ năng lượng đã dùng hết thanh phong không có chờ thời gian bao lâu liền thấy cái kia phi hạt đã vòng trở lại người sư tỷ sau cùng t i ể u nói với thanh phong tốt rồi liêu tình nhi cho người đi qua thanh phong nghe nói như thế trong lòng này mới an ổn xuống chỉ lo cái kia người sẽ không phản ứng hắn đây cái kia sư tỉ lại đối với hạt giấy đánh cái chỉ quyết hạt giấy một lần nữa bay lên cho thanh phong bắt đầu d ẫ n đường cái kia sư tỉ lúc sắp đi đặc ý căn dặn hắn chỉ có thể theo hạt giấy phía sau đi chỗ khác không thể tùy ý đi lại nếu không thì sẽ bị trục xuất h i ệ u người phong thanh phong đương nhiên không có dị nghị lanh l ệ cùng sau lưng hạt giấy lao nhanh mà đi không dùng thời gian bao lâu h phía trước có mấy cái nữ tử đang liễu i a liễu giữ một người trong đó trên người mặc xanh biết y phục quay về hắn phất lên cánh tay cũng để hắn mau nhanh đi qua người này không là người khác chính là hắn khó gặp tiểu sư tỷ cũng là sư phụ liêu thanh sơn ái nữ liêu tình nghi ha ha tiểu sư đệ không nghĩ tới ngươi rảnh rỗi như vậy dĩ nhiên có thời gian lại đây nhìn ta mấy năm không gặp đúng là biến hóa không y ta thanh phong sờ sờ sau gáy cười hì hì nói ra sư tỷ quá khen kỳ thực kỳ thực ta lại đây là có chuyện muốn nhờ sư tỷ nghe được hắn nói như vậy liêu tình nhi con ngươi nhất truyện lập tức nói ra dễ bàn dễ bàn chỉ cần không phải để sư tỷ của ngươi ta đi giết người phóng hỏa cái gì đều làm đúng là ta bên này có chút việc cần sự hỗ trợ của ngươi không biết ngươi nguyện không nguyện ý bị ngươi ngược lại đem một xe một lần này làm được thanh phong cười cười xấu hổ nhìn trước mắt mấy vị mỹ nữ cái kia cười khanh khách ánh mắt hắn cảm rắc mình hình như lên phải thuyền giặc giống như vậy thế nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý quá tốt rồi tiểu sư đệ ngươi không biết mấy người chúng ta kế hoạch đi đêm mưa lớn rừng rậm vừa vặn thiếu một có thể lưng có thể chịu người n à y một lần có ngươi gia nhập chúng ta t h i ể u đã không có nỗi lo về sau đến đến tiểu sư tỷ ta vì là ngươi giới thiệu một cái này mấy mỹ nữ sư tỷ a nghe được đêm mưa lớn rừng rậm thanh phong nhất thời ngây tại chỗ chương hai mươi tám đêm mưa lớn rừng rậm tuyết như bích phảm phương vũ hân liêu tình nhi vì là hắn lần lượt từng cái giới thiệu một phen đồng thời đem tên của hắn cũng nói cho mọi người lúc này phương vũ hân không quá chắc chắn hỏi do cái kia ngươi có phải là tử hà phong cái kia được người gọi là giáp rưỡi tiểu sư đệ gia hòa a chờ nàng nói xong nàng lập tức lại giải thích nói ta không là ý đó ta là nói ngươi có phải là đem thanh ý để đánh bại tên kia nghe được nàng nói như vậy thanh phong thật lòng có chút lúng túng không thôi nhưng vẫn là gật đầu nói ra ân cái kia chính là ta và đúng là ngươi à cô gái kia một lần nữa cảm thán lúc này hai người khác cũng cùng sợ h a i than dù sao thanh ý sự tình mọi người sớm có thai nghe nhưng không nghĩ này một lần dĩ nhiên gặp được vụ hai tiếng tình dục nam chủ các ngươi nói vui hay không ý không ngoài ý、muốn. liêu tình nhi cũng tại lúc này tiến tới hỏi do cái kia ngày đến cùng xảy ra chuyện gì thời khắc này thành phong chạy tâm đều có nếu không phải là còn cần dùng nơi này thác nước l u y ệ n t h ể hắn nói cái gì cũng sẽ không cùng đám này nữ nhân trở ở chung với nhau đối với những đưa ra câu hỏi kia hắn cũng chỉ có thể h ừ h ừ nha ô lừa gạt tốt tại không có bao lâu dưới núi lại đi tới một người đàn ông người này cao lớn uy vũ thân vắc một thanh cự kiếm nhìn thấy được hình như phi thường lợi hại dáng vẻ liêu tình nhi lại vì là hắn giới thiệu một phen người này là lạc hà phong sư minh tên là triệu thiên tứ nghĩ hẹn mấy người đều đã đến đông đủ mọi người cũng sẽ không tán chuyện mà là đi tới núi trước trên vách đá treo leo giờ khác này liêu tình nhi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng thuyền nhỏ chỉ thấy nàng biểu hiện nghiêm nghiêm túc quay về cái k i a thuyền nhỏ phun ra liên tiếp thần chú lại đánh tới mấy cái pháp quyết đón lấy màu trắng k i a thuyền nhỏ tự u bắt đầu từ thay đổi nhỏ lớn bất quá thời gian ngáy mắt tự u đã biến thành có thể cưỡi bày tắm người thuyền nhỏ thanh phong đương nhiên biết loại pháp khí này chính là một loại hiếm có loại cỡ lớn phi hành pháp khí giá cả đắt ra không nói còn không phải người bình thường có thể có nghĩ đến pháp khí này nhất định là sư phụ tặng cho cho nàng đi mọi người nhảy lên thuyền liền thấy liền thấy hỏi mọi người thu lấy linh thạch mỗi người một khối này chút người hình như sớm có ước hẹn dồn dập lấy ra chuẩn bị xong linh thạch đợi đến thanh phong trước mặt thời điểm nàng nhưng là chưa thu chỉ là nói cho hắn một lần này linh thạch nàng thay hắn thanh toán giờ k h ắ c này thanh phong mới biết nguyên lai còn muốn lộ phí a chỉ thấy liêu tình nhi thu đủ linh thạch liền đem những linh thạch kia từng cái khảm nạm ở trên thuyền mấy cái lom xuống động lô bên trong làm xong này hết thạy liền thấy nàng đánh ra một cái p h á p quyết màu trắng thuyền nhỏ nhất thời phát sinh ô n một tiếng một màn ánh sáng từ trên thân thuyền buộc lên đem toàn bộ thuyền nhỏ đều bao vây đi vào lúc này Nàng một lần nữa đánh ra p h á p quyết thuyền nhỏ liền trực tiếp lơ lửng soạt một cái tựu đi về phía trước bay qua cảnh vật trước mắt thật nhanh xẹt qua không nghĩ tới này thuyền nhỏ tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy đúng là vòng bảo vệ này nhưng là thật tốt không cần người dùng pháp lực bảo vệ chính mình không chỉ có dùng ít sức còn rất b ấ t lo điều khiển phi thuyền chỉ cần một người liền có thể còn dư lại mấy người tựu bắt đầu nhàn trò chuyện thanh phong vốn là lợi ích cũng không biết nên nói cái gì chỉ là bị người hỏi hắn tựu sẽ trả lời một câu mà thôi đúng là nghe bọn họ không ngừng tán chuyện cảm giác còn thật có ý tứ đào mắt đã lớn nửa ngày trôi qua lúc này mọi người rốt cuộc đã tới đem mưa lớn rừ nhưng là thuyền nhỏ nhưng là một chút cũng không có giảm tốc độ trực tiếp hướng về rừng rậm nơi sâu xa cấp tốc mà đi nhìn phía dưới rừng rậm thanh phong trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời tám năm thời gian a cứ như vậy vội vã mà qua cũng không biết mình cha mẹ có hay không còn sống trên đời bọn họ lại sẽ ở nơi nào phượng sơn thôn bây giờ là hay không đã hoàn toàn yên ê n d i ệ t thù kia nhà lại là ai đây mấy năm qua kỳ thực hắn đặc ý không muốn nhắc tới nơi này bởi vì hắn thật sự là cảm giác thái quá vô lực kẻ thù thái quá mờ ảo mà nay một lần hắn quyết định thuận tiện trở lại một lần không chỉ có là đi tế điện một cái những chết đi kia vô hồn hắn còn muốn lấy về một dạng đồ vật chính là cái kia năm đó chính mình n h ặ t được nặng dị thường lọ đá khi còn bé hắn rốt nát vô tri chỉ là cho rằng tập thể hình hoạn ý hiện tại hắn vừa nghĩ tới vật ấy trong lòng t i u nghi hoặc không thôi tại hắn nghĩ đến cái kia lọ đá tất nhiên không là thông thường vật bởi vì nó quá nặng đã vượt qua phổ thông lọ đá mấy lần vì lẽ đó hắn nghĩ lấy về nghiên cứu một chút cái kia lọ đá đến cùng là cái thứ gì lại qua nửa cái canh giờ đã đi vào rừng rậm một phần ba địa phương nơi này của một trọc trời thu tiếng không ngừng nghe lên cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà run mấy người cảm giác nơi này tự gần đủ rồi liền đẹ xuống đ hướng về rừng rậm bên trong hạ xuống nay một lần mấy người xuất phát tới đây chính là vì hoàn thành tông môn ban b ố một cái nhiệm vụ san giết một loại tên là t h à n h nhãn ma chu y ê u thú cấp hai loại này y ê u thú cấp hai so sánh thực lực nhân loại tu sĩ tới nói tương đương với ngưng khí sáu tầng mà thôi cho nên nói nhiệm vụ này không là rất nguy hiểm đồng thời một phương diện có thể được tông môn tưởng thưởng linh thạch một phương diện còn có thể rèn luyện mọi người năng lực có thể nói là một mũi tên hạ hai chim y ê u thú thứ này bị l o à i người ấn cấp đến phân loại mỗi một cấp yếu thú đối ứng ba tầng ngưng khí kỳ tu sĩ vì thuyền rơi xuống đất liều tình nhi đánh ra phát quyết thuyền kim mã tựu cấp tốc thu nhỏ cho đến biến thành bàn tay lớn nhỏ bị nàng cất vào đến nhiệm vụ của lần này là ba con thanh nhãn ma chu thú bất quá vạn nhất có cái gì hiếm hoi yêu thú qua lại chúng ta cũng có thể thuận tiện thu hoạch một phen thế nhưng mọi người vẫn là phải cẩn thận đề phòng dù sao mưa này ban đêm lớn rừng rậm bên trong vẫn là có yêu thú cấp cao tồn tại liêu tình nhi lời nói vừa ra mọi người không khỏi r ồ n r ậ p gật đầu vì là có thể càng nhanh hơn tìm tới thanh nhãn ma chu mọi người quyết định vẫn là tách ra tìm tốt một khi phát hiện vật kia lập tức liên lạc phát tín hiệu nơi này tổng cộng sáu cái người vừa vặn có thể phân thành hai tổ liêu tình nhi đương nhiên phải dẫn tiệu sứ đệ còn lại một, người hỏi thăm một cái. phương vũ hân nghĩ đi theo đám bọn hắn ba người còn lại tự động bị chia làm một tổ mọi người lấy nơi này vì là đánh dấu nếu như lạc đường sẽ tới đây bên trong tập hợp mọi người tách ra phía sau liễu tình nhi tại phía trước dẫn đường thanh phong cùng phương vũ hân đi sát đằng sau sợ bị rơi xuống bình thường mấy người đi về phía trước khoảng chừng năm sáu trăm m thời điểm liền nghe được phía trước một tiếng giống to chuyển đến liễu tình nhi leo lên đại thụ liền thấy ngoài mấy chục thước địa phương chính có một đầu gấu đen cùng một đầu vóc người to lớn lợn rừng chính tư đánh nhau hai người này đều là dã thú bình thường mấy người đương nhiên đối với này chút phản tục thú hoang không có hứng thú liền đi vòng、qua. lại đi khoảng trăm mét phía trước kia sáng dĩ nhiên càng ngày càng mở nơi này cây tối càng thêm cao lớn cái kia chặt chẽ t á n cây càng làm một cây liền với một cây ánh sáng mặt trời một điểm cũng chiếu rọi không tiến vào vì lẽ đó nơi này càng thêm tối mở to lớn tươi đẹp đói hoa lập loệ hào quang cao cỡ một người nấm càng hướng về bên trong đi những thứ kia dĩ nhiên càng lớn lên ồ đó là cái gì l i ê u tình nhi đưa tay chỉ về giữa không t r ú n g hai cây trong đó địa phương còn lại hai người d ư ơ n g mắt nhìn lên trong lúc nhất thời không khỏi sưng sở tại chỗ chương hai mươi chín cây quan kim xì xà một gốc cây cao cỡ một người cây thấp chỉnh cái cây đều chỉnh hỏa màu đỏ giờ khác này ở phía trên trạc cây trên còn có ba cái màu sắc vàng nhạt trái cây có thể nhìn thấy trái cây trên thỉnh thoảng có chút điểm hào quang tiệm qua một nhìn thì không phải là vật phẩm nói thật phương vũ hân cùng thanh phong đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình chân tâm không nghĩ tới vận khí của mọi người như thế tốt vừa rồi đi vào liền phát hiện thứ tốt t i u tại mấy người nội tâm cảm thán thời điểm thanh phong nhưng là trong lòng k i n h sợ bốn lần nhìn quanh một vòng phía sau đều là cảm giác nơi nào hình như không đúng hắn cẩn thận nói ra các ngươi có cảm giác hay không nơi nào không đúng vậy lời này vừa nói ra hai nữ đầu tiên là xước sở tùy theo cũng đồng dạng đã nhận ra có cái gì không đúng làm sao đột nhiên yên tĩnh như vậy còn có nơi này nếu có bảo vật ở đây tại sao xung quanh lại không có một con dã thu đây ồ này còn giống như thực sự là không đúng lắm à. nghe phương vũ hân lời liêu tình nhi cũng gật đầu biểu thị đồng ý đúng đấy nơi này hình như thái quá an tĩnh không giống vừa rồi ở phía sau bên thời điểm đâu đâu cũng có chim hót thú hồng âm thanh ta nghe đại sư minh nói qua rất nhiều bảo vật bên cạnh đều sẽ có cường đại yêu tà chăm sóc bụi cây này cây ăn quả một nhìn chính là khác với tất cả mọi người hai người các ngươi có hay không có nhận thức a liêu tình nhi lắc lắc đầu phương vũ hân cũng nói không biết dù sao các nàng cũng là tình cờ đi ra làm một chút nhiệm vụ nơi nào có thể nhận thức tốt nhiều đồ vật nhìn b ủi cây kia cây ăn quả l i ê u tình nhi lập tức nói ra không muốn nghĩ những thứ khác các ngươi nhìn cái kia trên cây ăn quả mặt vừa vặn có ba viên trái cây vừa vặn để ba người chúng ta chia đều mặc dù coi như hình như không có thành t h ủ thế nhưng cần phải cũng có rất tốt d ự lực nàng vừa rồi nói xong cũng không chờ hai người đáp lời tự đi về phía trước thẳng đến cái kia cây nhỏ vừa lấy đi qua không muốn thanh phong muốn ngăn cản nhưng là đã không còn kịp rồi trong nháy mắt liễu tình nhi đã đến cây ăn quả bên cạnh tìm tòi tay liền muốn đem cái kia trái cây nắm ở trong tay nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh đúng vào lúc này đ ố n g nhiên tiếng gió phun trào một luồng mùi tanh keo tới một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời giang xuống cắn một cái hướng về phía liêu tình nhi liêu tình nhi tay mắt lanh lẹ lấy tay vừa thu lại cái tia ba viên trái cây đã bị nàng hái tại trong bàn tay đón lấy nàng lắc mình nhảy một cái miễn cưỡng tránh thoát cái tia bồn u máu miệng to tập kích giống a một tiếng cực kỳ thanh âm phẫn nộ nhất thời chuyển ra ngàn mét có hơn vô số yêu thú cấp thấp vào đúng lúc này không không cả người run trong lòng run sợ xảy ra chuyện gì một đội khác nhân mã nghe được tiếng này cũng là sợ hãi lên dồn dập phòng bị nhìn b ố t phía sau một chốc không có phát hiện cái gì yêu vật này mới an tâm thế nhưng trong lòng nhưng bay về rừng rậm càng thêm kính này lên c h ó i hai tiếng hô nhất thời đem thanh phong ba người c h ấ n hoa mắt thủ thai đón lấy một luồng uy áp cường đại liên tiếp nhì đến lúc này bọn họ mới nhìn rõ một cái đủ có mười t r ư ợ n g dài trên đầu mặt mọc da đỏ như màu gà bình thường tự xả chính đầy mắt toán độc nhìn ba người c â quan kim sĩ xà phương vũ hân âm thanh hoảng sợ gọi nói cũng còn tốt nó không có mọc da cánh vàng thực lực còn tại cấp ba bên trong bằng không chúng ta chết chắc rồi liễu tình nhi vừa rồi nói xong to lớn kia cự xà màu đen đã mở ra miệng rộng q u a y về liêu tình nhi c à n tới liêu tình nhi tay cầm kiếm quyết một kiếm thuận thế bay ra t i ê u chém vào trên người cự x à chỉ nghe răng rắc tiếng không ngừng phi kiếm kia chém trên người rắn thời điểm càng là cùng cái kia đại xà trên người lân phiến không ngừng gọ sát ra đ ú n l ử a nhưng không cách nào tiến thêm một bước nữa tổn thương bản thể liêu tình nhi tay cầm trái cây rất không t i ệ n tiện tay vung một cái tự i u d a o nó cho thanh p h o n g để hắn thu hồi đến thanh p h o n g tiếp nhận trái cây lanh lệ lấy ra một cái cái hộp nhỏ liền đem chúng nó đều đ ư ợ vào tại hắn nghĩ đến dù sao cũng vắn đ ạ đóng t u y ề n chỉ có thể đâm lao phải theo lao. m thời thời tuy rằng hai cô gái biết thanh phong đã từng đánh bại qua thanh y rỉa thế nhưng tại các nàng nghĩ đến quá trình đó nhất định là thanh y rỉa bất cần rồi lại thêm tiểu tử này lực lượng cổ quái phi thường lớn mới có thể tạo thành cái kia loại hậu quả đồng thời thông qua liễu tình n h i phương vũ hân cũng biết hắn tu luyện chính là luyện thể thuật loại này ngoại công theo tu sĩ căn bản không lọt nổi mắt xanh coi như là người nói thiên hoa loạn truy cũng là không có thị trường vì lẽ đó ở trong lòng của nàng căn bản không có khả năng tán thành tu vi của hắn thanh phong đúng là nghe lời lập tức bắt đầu trốn trường hợp này hắn cảm giác cũng không phải là mình có thể tham gia dù sao hai người kia chỉ là điều kiện phi kiếm là có thể đối với cái tia cự xà công kích mà hắn thì sao nếu như hỗ trợ tiêu được gần người tranh đầu à cái k i a trên căn bản chính là vật lộn s ố n g ái lại nhìn cái tia cự xà thân thể nhìn cũng làm người ta quán mắt trong lòng hắn cho rằng coi như là hắn tăng thêm nữa hai mươi cân phí lực hình như cũng rất khó đánh bại cái kia đại khối đầu a chém rết bên trong liễu tình nhi cùng phương vũ hân nhưng là cảm giác càng ngày càng suy yếu lên này cự xà phi thường chịu đòn đồng thời thỉnh thoảng còn sẽ miệng nôn một loại nóng bỏng hóa diễm theo một tiếng giống to cự xà đôi một rút nhất thời đem hai người phụ nữ đánh bay ra ngoài đón lấy liền thấy nó đứng thẳng lên bay về phương vũ hân bay nào mà đi mở ra cái kia b u ồ n máu miệng lớn nhìn dáng dấp nghĩ muốn một khẩu đem nàng nuốt đi xuống bình thường phương vũ hân nhìn không ngừng tới gần bùn máu miệng lớn trong lòng kinh khủng trên mặt vốn là hoảng loạn tâm ý các nàng dù sao rất ít tới bất cầm yêu thú. giao đấu kinh nghiệm cũng phi thường không đủ mà này một lần ai có thể nghĩ tới vừa rồi đi ra t i ể u gặp phải loại cấp bậc này ra hỏa muốn nhìn mệnh muốn mất rồi phương vũ h â n khỏe mắt rừng rừng cắn răng từ bên hông lấy ra một cái màu đen lôi châu đến này lôi châu chính là sư phụ giao cho nàng bảo mệnh đồ vật đáng tiếc nàng khoảng cách yêu thú gần quá một khi thả ra này lôi châu uy năng tất nhiên là muốn đồng quy vụ tận hạ tràng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh nói rồi những câu nói này kỳ thực bất quá phát sinh tại trong trước mắt nhìn lập tức sẽ bị cái kia cự xa thốn vệ phương vũ hơn sắc mặt phát lạnh nhất thời không do dự nữa lòng nghĩ chính là chết cũng muốn kéo một triệu tội th cách đó không xa liếu tình nhi vươn mình đứng lên vận lên vô thượng kiếm quyết phi kiếm rời khỏi tay ngoài miệng gấp giọng giống to n g h i ệ t g xúc n g ư ờ i dám phương vũ h â n pháp lực tụ tập tới liền muốn bóp nát lôi châu nghĩ muốn cùng cái k i a cự xà đến cái cá chết lưới rách nhưng ở nơi này vạn cân một k h ắ c cự xà bỗng nhiên đầu ngựa ra s a u đi âm thanh tràn đầy vẻ thống khổ phương vũ h â n trợn mắt lên lúc này mới nhìn thấy tại cái kia lớn đầu r ắ n phía trên dĩ nhiên đứng cạnh một người không là thanh phong còn là người phương nào giờ khác này hắn dĩ nhiên một tay cầm đao một tay dùng sức lôi cái kia cự xà mũi lỗ nơi đi lên kéo cái kia kê quan nguyên lai thanh phong nhìn thấy hai nữ bị đánh bay thời gian đã biết xấu tuy rằng hai người bọn họ đều là ngưng khí tầng tám tầng chín tu vi làm sao chém giết kinh nghiệm vẫn là quá ít một khác đó hắn t ự cấp tốc chạy đến cự xà phía sau đón lấy một cái liền hướng trên người nó nhảy tới c ự tại thời khắc mấu chốt hắn mới chạy đến đầu rắn phía trên hiểm hiểm ngăn trở một hồi bi kịch đúng là hiện tại hắn dùng sức lôi kéo cự xà mũi lỗ một tay nâng đao liền muốn chặt xuống nhưng vào lúc này chậm nghe một tiếng cấp thiết tiếng gọi nói sư đệ cẩn thận nhất thời tránh người vị liền nghe được h ồ n hển một tiếng vang lên cái kia kê quan xả màu đỏ rắn quan dĩ nhiên đột nhiên dấy lên một luồng màu vỏ quýt hòa diễm quay về hắn vừa rồi đứng yên vị trí ép xuống nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh giờ khác này khả năng đã bị đốt thành thắng t ổ i còn không chờ hắn nghĩ nhiều con rắn kia quan lại quay về hắn đánh tới đến không kịp nghĩ nhiều hắn chỉ có thể từ bỏ nơi này theo cự xa thân thể chạy xuống đi cự xa bị hắn chọc giận nơi nào có thể dễ dàng bông t h ả hắn mà hắn còn chứng kiến cái kia trái cây tựu trên người thanh phong giờ khác này càng là không thể bỏ qua cho hắn thanh phong nhả thân rắ còn không chờ đi ra năm bước to lớn đôi u rắn tự gào thét mà đến bộ một tiếng hắn cũng cảm giác một nguồn sức mạnh bị đánh vào người đón lấy liền thân bất d i ò kỳ bay ra ngoài n g h i ệ t xúc nhận chết phương vũ hân lôi trâu nháy mắt tung trực tiếp đánh vào mảo gà đầu rắn phía trên chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang dường như lôi đỉnh ráng lâm giống như vậy một cỗ hủy diệt giống như khí tức phả vào mặt một luồng l ó e sáng điện quang xẹt qua thẳng tóc bổ vào rắn trên đầu cái kia kê quan xà bị đánh trúng nhất thời kêu t h ẳ n một tiếng sau đó có thể nhìn thấy nó gần phân nửa mặt rắn đều bị đốt làm cháy dâm một tiếng cựa ngựa thanh phong miễn cưỡng đứng lên cả người nhưng là đau đớn không đớt tốt tại hắn tu luyện bá thể quyết gân ra rắn chắc cực kỳ một lần này đúng là không có đối với hắn tổn thương cùng căn bản coi như là như vậy hắn cũng bị sợ hai đến trong lòng rốn sợ liêu tình nhi cùng phương vũ hân không để ý tới lại đây nhìn hắn liền chạy tới cự xa bên người nghĩ muốn nhìn xem nó có phải hay không chết rồi hai người đi đến cái kia cự xa bên người nhìn thấy nó hai mắt nhắm nghiển càng là không có nửa điểm hô hấp nhìn đến đây liêu tình nhi cũng không dám bất cẩn đến là nhiều một cái tâm nhãn tay cầm phi kiếm quay về con rắn kia đầu tự chém tới như vậy lời nói coi như là nó không hề chết hết cũng đều chết đấu chưa từng nghĩ phi kiếm vừa rồi bị nàng giơ lên cái kia cự xà hai mắt bỗng nhiên trợn mở hô một cái một đạo hỏa diễm từ trong miệng nó phân ra trong chớp mắt tựu đem hai nữ đánh bay ra ngoài nếu không phải là các nàng bao nhiêu có có chút phòng bị lần này chắc chắn phải chết coi như là như vậy liêu tình nhi cùng phương vũ hân cũng là bị thương nặng ngã xuống đất không d ậ y nổi cự xà động thân mà lên trong mắt tràn đầy lửa giật vẻ nó ngửa đầu gào lên một tiếng tựu vào tới nghị muốn đem hai nhân loại kia ăn đi để tiết mối hận trong lòng thanh phong trong lúc nhất thời có chút há hớp mồm không nghĩ tới y ê u thú này lại vẫn có như vậy chỉ số thông minh mắt nhìn cái kia cự xà t i ể u phải chạy đến hai nữ bên cạnh hắn nghĩ muốn đi cứu viện nhưng là sợ không còn kịp rồi Kê quan kim xí xà mở ra tràn đầy nước bọt miệng rộng liền muốn cắn một cái h ạ kết thúc l i ê u tình nhi tính mạng thời gian đ ỗ n g nhiên thân thể dĩ nhiên lui về phía sau đi quay đầu lại một nhìn n g u y ê n lai là thanh phong tình thế cấp bách bên dưới dĩ nhiên một thanh kéo lại cái đuôi của nó dùng hết sức lực toàn thân đem nó hướng phía sau kéo đi Kê quan kim xí xà giận dữ hai lần chuyện tốt đều bị trong mắt hắn cái kia nhân loại nhỏ bé phá hoại nhất thời giống như liên cuồng chuy thanh phong liếc mắt nhìn liêu tình nhi hai người trong lòng nghĩ đến nếu như muốn cứu được hai người chỉ có thể đem đại xà này dẫn đi này biện pháp duy nhất không do dự hắn quay về đại xà dùng sức hét lớn một tiếng lập tức hướng về xa xa chạy gấp mà đi kê quan kim xí xà liếc nhìn sắp biến mất thân ảnh thanh phong lại chuyển đầu nhìn một chút bị thương hai nữ vẫn là lựa chọn đuổi theo cái kia kẻ đáng ghét nhất huống hồ hắn trên người còn có nó thủ hộ nhiều năm kim cứng quả c ự x à gào thét mà đi liều tình nhi lập tức lấy ra truyền tin phi hạc quay về phía trên đánh tới phát quyết phi hạc đào mắt cự bay nhanh mà đi thanh phong một đường lao nhanh không chút nào dám một khắc dừng lại. t ố t tại hãn luyện thể xuất thân chạy trốn mấy chục dặm một điểm không có vấn đề đúng là cái kia kê quan kim xí xà đồng dạng tốc độ cực nhanh đồng thời một đường đấu đá lung tung bị chặn tại nó trước người hết t h ể vật thể đều sẽ bị nó cái kia thân thể cao lớn đánh bay đi ra ngoài nếu không phải là nó đầu bị trọng thương thỉnh thoảng đến một cái đau nhức cảm giác sợ l à sớm đã đổi kịp trước mặt thanh phong giờ khắc này cự xà một lần nữa nổi ữ a n giận gầm lên một tiếng tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần đảo mắt cùng thanh phong khoảng cách lại kéo gần lại mấy phần đảo mắt cùng thanh phong k h o n g cách lại kéo gần lại mấy phần đảo Cứ như vậy một người một thú ngươi đ u ổ i t a đ u ổ i không tới nửa khắc đồng hồ thời gian liền chạy ra khỏi mấy chục dặm khoảng cách thanh phong đã rõ ràng cảm giác được sâu sắc về v à i cảm giác coi như là hắn nắm giữ như vậy thể lực cũng cảm thấy không cần thiết cái tiêu cự xà cũng đã mệt cùng con chó chết giống như vậy miệng há lớn không ngừng phun ra từng luồng từng luồng nhiệt khí đến lại là nửa khắc đồng hồ đi qua một người một thú dĩ nhiên chạy một trăm linh tám dặm đất thanh phong cảm giác bắp chân đều có chút rút gân cự xa khả năng cũng chạy hết nổi rồi tốc độ càng ngày càng chậm mà đúng lúc này bầu trời đột nhiên trở nên sáng ờ i nguyên lai một người một rắn trong lúc giờ khác này thanh phong có chút há hốc mồm bởi vì tựu tại cách đó không xa dĩ nhiên là chính mình trước k i a thôn làng phượng sân thôn nhìn thấy thôn làng trước mắt hình như lại xuất hiện tuổi thơ từng hình ảnh tình cảnh c â quan kim sĩ x à rốt cục tại hắn sững sờ nháy mắt ra sức vọt lên mang theo phẫn hận nó đột nhiên cắn về phía thanh phong trong chớp mắt một người một thú t i ể u đấu đến cùng một chỗ thanh phong giờ khác này cũng chạy hết nổi rồi đồng thời hắn cũng không muốn chạy dù sao phía trước chính là phượng sân thôn một khi đem người này dẫn đi qua thôn làng tựu lại cũng không tồn tại nữa trong thôn những vong hồn kia khả năng cũng sẽ tung bay mà đi, đi. đ ô n g nhiên cây quan xà đuôi rắn đ ô n g nhiên q u ấ tới t thanh phong né tránh không kịp bị rút vững vàng nhất thời một nguồn sức mạnh chuyển đến nháy mắt tựu i đem hắn rút bay lên giữa không trung cây quan xà đ ô n g nhiên nhảy lên nhảy vào giữa không t r u n g lại là cắn một cái hạ dĩ nhiên đem thanh phong nháy mắt nuốt vào trong miệng thanh phong kinh hãi tốt tại hắn phản ứng đúng lúc lập tức thẳng thân mà lên hai tay giơ lên vẫn cứ không có để con rắn kia khẩu rơi xuống giờ khác này cự xà rơi xuống đất song cắp dùng sức hướng về đồng thời tạt tới tựu nghĩ một cái đem trong miệm nhân loại cắn chết thanh phong lúc này cũng đem toàn bộ sức mạnh đ nhìn trước mắt cái kia hàm răng vô cùng sắc bén nếu như bị nó cắn chặt tất nhiên là chết không toàn thây a cứ như vậy hai cái rằng c o một lúc phía sau thanh phong đống nhiên cảm giác bên hông căng thẳng nhưng là cự xà đầu lưỡi xuất kích bỏ tới không chờ hắn phản ứng lại cái kia đầu lưỡi dùng sức nhất thời t i ể u đem hắn kéo đến trực tiếp hướng về trong cổ họng kéo đi thanh phong chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại người đã theo cái kia cự xà yết hầu đi vào trong bụng của nó mặt một cổ siêu cường a x i t nháy mắt t i ể u đem hắn bao vây lại đón lấy một luồng ăn mòn khí tức cũng bao vây đi vào thanh phong cương khí ra thể lập tức điên quần vận chuyển lên công lúc này hắn trong khi bồi dối tự mò tới bên hông dao buộc t i hắn không chút do dự một đao chém đi ra ngoài đao s á c bén mang ở đâu là huyết lục có thể chống cự nguyên bản nghĩ muốn nghỉ ngơi một cái cự xả đ ỗ n g nhiên cảm giác trong bụng đau xót đón lấy từng luồng từng luồng đau nhức kéo tới lập tức đau nó lăn lộn đầy đất lên thanh phong một đao tiếp một đao rốt cục mổ ra nó c h ẳ n g vị đón lấy không chút do dự quay về cái kia bắp thịt răng đầy cái bụng tắt đi xuống chương ba mươi một thần bí lọ đá nửa khác đồng hồ phía sau cự xả rốt cục không động đậy thanh phong từng hấp lớn hấp thủ lấy phía ngoài không khí mới mẻ. hắn một thân áo khoác giờ k h ắ c này đã bị cự xà vị nước ăn mòn rách rách dưới dưới đơn giản đã bị hắn n g ư n g thời g a n é m tới đi sang một bên hắn ngẩng đầu nhìn tới phát hiện cự xà đã tới t h ô n bên lại hướng phía trước xa mấy bước chính là thôn đầu hai trẻ em nhà quen thuộc cảm giác lại để bụng đầu hắn đã chiếu cô không được bị acid phòng đau đớn khập khanh đi về phía trước nhị hoa tử nhà tứ tử nhà tị thế hoa nhà nhị t h ú c nhà từng nhà từ từ đi ngang qua rốt cục hắn đi tới chính giữa thôn từng hàng thi thể trải qua nhiều năm dầm mưa d à i nắng đã toàn bộ đều hóa thành mặt cốt không có người vì bọn họ nhặt xác xem ra phượng sơn thôn thật sự không có người sống hắn tiếp tục đi về phía trước lại một lần gặp được đã lâu nhà nhà vẫn là hắn năm đó trước khi đi răng dấp chỉ là khắp nơi đều rơi đầy cho bụi một ít mạng nện treo nơi nào đều là hắn yên lặng đi tới trong phòng mình vẫn là bộ k i a tình cảnh từng k i a một đều không có thay đổi cái k i a đen bóng lọ đá cũng đàng hoàng bị ném vào góc bên trong duy nhất để người kỳ quái là lọ đá trải qua nhiều năm như vậy phía trên dĩ nhiên không có một tia cho bụi hắn đi tới cầm lấy lọ đá vẫn là nặng như vậy hắn cẩn thận quan sát một phen này lọ đá cũng không có chỗ gì đặc biệt chính là một cái lọ đá thôi đúng là này phía trên đen thui đồ vật cũng không biết là cái gì hắn hơi dùng sức đập tiếp tục đánh phía trên màu đen đổ vật dĩ nhiên răng rắc một tiếng nứt ra một khe hở nhìn thấy tình cảnh này hắn lòng nghĩ chẳng lẽ nơi này khác có càng khôn nghĩ tới những thứ này hắn không chút do dự một lần nữa dùng sức đập xuống vết dạn nứt càng nhiều một cái đón lấy một cái rốt cục tại năm sáu lần phía sau toàn bộ trên lọ đá đều là d ầ m d ạ p chẳng chịt vết dạn nứt lúc này hắn tự tay móc một cái một khối như vỏ cứng giống như màu đen vỏ đá đã bị hắn móc hạ xuống mấy hơi thở thời gian sau đó trên đất rơi mất nhiều như vậy màu đen vỏ đá một cái màu sắc xám trắng tràn ngập tang thương cảm lọ đá một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn tuy rằng thể tích nhỏ đi một vòng phân lượng lại không biến bao nhiêu bất quá cái lọ đá này đã rực rỡ hẳn lên không giống như kiểu trước đây nhìn thấy được vô cùng bẩn đem lọ đá phóng tới trước mắt làm sao nhìn làm sao đều là một cái phổ thông lọ đá bất đồng duy nhất là này lọ đá làm cho người ta một loại cổ điện cảm giác tang thương tự hình như vật này đến từ viễn cổ thế giới bình thường chỉ xem nó bị kéo ra sát ngoài phía sau có thể có hai cái bàn tay lớn nhỏ cao cùng một chiếc đũa không kém toàn thân màu sắc x á m trắng phía trên đúng là bóng loáng cực kỳ có thể so với ngọc thạch bình thường bên ngoài bên trong đều là giống nhau nhìn một chút nhìn thấy được chính là một cái phổ thông lọ đá thế nhưng cái này trọng lượng có thể hoàn toàn không là một cái tảng đá nên có dáng v ẽ chẳng lẽ nó còn có một tầng nghĩ tới đây thanh phong vận đủ khí lực lại là một trưởng vô đi xuống lọ đá nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại không núp đích hắn thưởng thức một phen trong lòng nghĩ đến đã từng những các sư minh kia từng nói có chút cao cấp bảo vật cần máu tơi luyện chế mới có thể nhận chủ vật này có thể hay không cũng là như vậy lấy n g a chết làm n g a sống hắn nhịn đau cắt mở bàn tay để máu tươi nhỏ vào đến lọ đá bên trong lệnh hắn không có nghĩ tới là còn không chờ hắn luyện chế một phen những huyết dịch kia dĩ nhiên xâm nhập đến lọ đá bên trong biến mất không thấy hắn một lần nữa dọn một ít huyết dịch đi vào vẫn là kết quả này này để hắn có chút hết t r ô nói rồi nhưng là hắn làm sao cũng không có cùng vật này sản sinh chút nào cảm ơn a chẳng lẽ những sư huynh kia là lửa ta đúng là hiện tại hắn có chút t ý tưởng này lọ đá hẳn không phải là đơn giản như vậy thông thường lọ đ á có thể hấp thụ huyết dịch sao hiển nhiên cái này không thể nào đi mang theo nghi vấn hắn đem lọ đá trước tiên cất vào đến bởi vì hắng n g trước tiên đem phượng sơn thôn những chết đi kia thôn dân bạch cốt kiểm thu hồi đến lại đem chúng nó toàn bộ mai táng đi xuống cũng tốt để cho bọn họ cô hồn có một nơi hội tụ một lần nữa đi tới trong thôn hắn từng cái kiểm thu những h à i cốt kia bởi vì năm quá dài này chút người năm đó thời điểm chết có rất nhiều đều là điệp c h ồ n g ở chung với nhau vì lẽ đó những xương cốt kia cũng đều s ả m t r ộ n chung hắn căn bản tế không phân ra được đơn giản tựu đem tất cả h à i cốt đều thả đến cùng một chỗ trôn ở một chỗ đón lấy hắn dùng tấm ván gỗ đem tất cả mọi người tên đều k ắ c lại đi tới đặt ở phần mộ phía trên sớm muộn có một ngày ta nhất định sẽ tìm được cái k i a hung thủ giết người tất nhiên cho các người báo thủ rửa hận thanh phong quỳ tại phần mộ trước một bên chạy nước mắt một bên âm thanh khản khản quyết tuyệt nói thời khắc này đột nhiên gió nổi lên rồi trong thôn mặt đ ố n g nhiên bay lên vô số màu sắc rực rỡ cánh hồ điệp chúng nó vây quanh thanh phong đi vòng hai vòng phần phật một tiếng cựu g ú t trời mà đi đảo mắt đã không thấy bóng người nhìn thấy tình cảnh này thanh phong một lần nữa khóc giống lên một k h ắ c đó hắn hình như thấy được trưởng thôn cùng nhị t h u c bọn họ bọn họ mỉm cười nhìn hắn hình như tại khích lệ hắn đi, đi cố gắng lên hắn một lần nữa quỳ xuống lại quay về mộ phần đầu nặng nề g h dập đầu ba cái v ă n đầu liền đứng dậy hướng về ngoài thôn đi đến thôn làng bên ngoài to lớn cây quan kim xí xả thi thể còn ngựa nằm ở nơi đó có thể nhìn thấy nó trước khi chết cần phải phi thường thống khổ toàn bộ thân hình đều rút đến cùng một chỗ một đôi mắt mang theo hung tàn vẻ b ứ c tức thật lâu không muốn đóng lại thanh phong hơi lắc đầu trong lòng cũng là bất đắc dĩ dù sao nhân yêu có đừng đáng thương đối phương chính là một loại hành động tự sát xuống hồ phía sau mình còn lưng đeo huyết hải thâm cựu vì lẽ đó kết quả đương nhiên ngươi không chết thì ta phải lịa lời hắn cầm lấy dao bổ củi một đao chặt xuống trong thịt đều có một ít linh khí đặc biệt là vừa rồi chết y ê u thú linh khí càng là một điểm cũng không có vung phát ra ngoài vật này không chỉ có đại bồ còn có thể để người công lực tinh tiến thanh phong đã sớm bụng đói cồn cào bay lên một đống l ử a tiểu đem thịt rắn nướng chỉ chốc lát thời gian thịt rắn đã bị quay nướng màu sắc và ngóng ánh mùi thơm phân tán nhìn những máu thịt kia thanh phong đầu bên trong đ ố n g nhiên s ẹ t qua một cái to gan ý nghĩ hắn tóm lấy sau lưng lọ đá đem nó để dưới đất đón lấy đi cự xả trên người cắt xuống một khối thịt đến hắn nhìn thịt rắn đem nó thả phía trên lọ đá phía trên máu rắn nhỏ xuống đi xuống bất quá trong nháy mắt dĩ nhiên cũng biến mất không thấy nhìn đến đây hắn thử đem một cả khối thịt rắn thả vào khiến người q u ỷ dị hình tượng phát sinh cái kia lọ đá bên trong dĩ nhiên bay lên một t ầ n g sương mù sương mù giải tán lúc sau trong lọ đá thịt rắn đã không thấy tăm hơi hắn đem lọ đá cầm lên lật lại dùng sức không khống căn bản không có đồ vật rơi rơi xuống hắn cũng nghĩ không thông những thứ đó đến cùng đi nơi nào bất quá hắn lập tức lại cắt một miếng thịt ném vào còn là giống nhau kết quả liên tục cắt mấy khối thịt phía sau hắn bỗng nhiên nghĩ đến lớn như vậy yêu thú trên người là có tên hay không có yêu đan a nghĩ tới đây hắn lập tức liền cầm lấy đao chạy tới cự xa bụng địa phương cẩn thận đo đạc một phen hắn xác định đại khái địa phương một đao t i ể u chém xuống chương ba mươi hai lọ đá nghịch thiên công năng thanh phong đầy tay là máu đứng ở nơi đó sắc mặt nhưng là tràn đầy tiêu dung một viên màu sắc hỏa h ồ n g có thể có lớn chừng ngón tay cái y ê u đ a n t i ể u thả tại trong bàn tay của hắn này y ê u đ a n năng lượng nội liễm nếu như không cố ý quan sát người bình thường cũng sẽ không tin tưởng đây chính là y ê u đ a n có lẽ sẽ bị nội nhận là cái gì trâu đó đây hắn cầm lấy yodan cẩn thận nhìn, nhìn một phen hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngược lại có thể cảm giác được yodan bên trong cái tia muốn biết kê quan kim xí xả cả đời tu vi có thể đều ở nơi này mặt đây yêu đan thứ này có thể luyện đan luyện khí có chút công pháp thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ bên trong năng lượng bất quá như vậy công pháp rất ít người tu luyện làm không tốt tựu i sẽ tẩu hỏa nhập mà chết không có chỗ trôn vật này có giá trị không nhỏ nay cự xả toàn thân cao thấp huyết đ ụ c da lông cũng không chống đỡ được này yêu đan nửa viên giá trị đây thế nhưng lúc này hắn cầm lấy yêu đan dĩ nhiên một cái t i ể u đầu nhập vào lọ đá bên trong, trong lọ đá sương n g một đời đạo mắt yêu đan đã không thấy tăm hơi thanh phong hết trôi nói rồi vật này có phải hay không cái gì đều có thể thôn phệ à nghĩ đến đây hắn tâm hung ác đem mình bít tất cũng phải ra ném xuống bít tất dĩ nhiên chuyển mắt không thấy nhìn thấy tình cảnh này thanh phong hoàn toàn trận tròn mắt vật này cũng thật là không có gì không nuốt ra thế nhưng hắn thực tại không nghĩ ra những đồ vật đều kia đi nơi nào t i ê u thần bí như vậy biến mất rồi sao chẳng lẽ lon này bên trong còn có thể kể cả một thế giới khác không thành hắn tư tưởng càng ngày càng bay vọn càng ngày càng nghĩ ngợi lung tung sau cùng hắn nỗ lực vẩy vẩy đầu này mới bỏ đi những hoang đường kia ý nghĩ bất quá hắn vẫn khâm phục đón lấy đem những thịt rắn kia hướng xuống dưới cắt từng cục ném vào lọ đá bên trong. làm hắn cắt sắp gần một nửa thịt rắn thời gian lọ đá bình trên người mặt bỗng nhiên hào quang l ó e lên càng là xuất hiện một chuyến màu vàng chữ thể thanh phong trận mắt lên nhìn t r ò n g chọc vào bình thể chỉ lo nó lại làm ra cái gì đến nhưng là những chữ kia xuất hiện phía sau tựu i lại cũng không có đã xảy ra chuyện gì hắn kỷ quái đem tất cả lời nhớ kỹ hào quang lại l ó e lên những chữ kia tựu i lại biến mất hắn xoa xoa bình thân vẫn là trượt không lưu thu nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn cũng hoài nghi vừa rồi tự mình có phải hay không sinh ra hảo giác trong miệm hắn mặt lẩm bẩm những chữ kia miệm mấy lần cảm giác hình như thần chú bình thường giờ khác này hắn quay về cái kia bình một chỉ. thần chú mang theo pháp lực bật thốt lên cái kia bình dĩ nhiên đằng không bay lên nhìn thấy tình cảnh này hắn quay về bình một chỉ lại đi đối diện đầu rắn phương hướng chỉ vung tới chỉ thấy lọ đá vẹo một cái đứng chổng ngược tại cự xà đầu rắn phía trên thanh phong trong miệng thần chú không ngừng pháp lực tăng thêm liền thấy lọ đá đ ỗ n g nhiên chầm chậm xoay tròn đồng thời tại nó bình bên trong dĩ nhiên phát sinh một luồng cực mạnh sức hút cái kia sức hút vừa tiếp xúc cự xà cự xà trợt bắt đầu biến nhỏ lên nó không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến cùng bình lớn nhỏ tương đương một cái đã bị hút vào trong đó bình bên trong sương mù bốc lên c â quan kim xí xà thịu hoàn toàn biến mất rồi bình trở lại thanh phong trong tay. hắn chỉ cảm thấy đầu mất ngất cả người vô lực nội thị một phen phát hiện một thân pháp lực còn lại không tới một phần vừa rồi hắn t ự cảm giác pháp lực của chính mình điên cuồng trào ra ngoài nhưng là khi đó hắn coi như là nghĩ muốn thu tay lại cũng căn bản đến không kịp cái kia bình hình như có thể tự động hấp thụ pháp lực của hắn giống như vậy căn bản để hắn không có khả năng đình chỉ mới vừa điều khiển hồi tưởng tình cảnh đó hắn trên c h á n mặt không khỏi mồ hôi lạnh liên tục trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như mình pháp lực đã không có cái kia cự xà còn không có bị hấp thụ tiến vào bình bên trong cũng không biết này lọ đá sẽ, sẽ không trực tiếp đem hắn hút khô a bỗng hắn nghĩ tới rồi trước đây tẩy linh hoa hút khô kim giác ngân xà c h ẳ n g diện trong lúc nhất thời để hắn trong lòng có chút khủng hoảng nhìn cái lọ đá này hắn cũng không dám lại thí nghiệm bởi vì hắn cảm giác vật này quá quỷ dị có chút giống chuyển môn bên trong những ma đạo kia pháp khí hắn suy nghĩ một phen quyết định trở lại phía sau t i ệ u đem vật này giao cho sư phụ để lão nhân ra người nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì giờ khác này đêm đã khuya cái kia bị quay nướng thịt rắn cũng đã tốt rồi không quản được rất nhiều hay là trước ăn ít thứ quan trọng liền hắn liền ăn như hùm như sói đem một tảng lớn đầy đủ có hơn trăm cân thịt rắn ăn tinh quang ăn uống、no đủ, nhìn s á c trời một chút đã đại hắc rừng rậm bên trong lúc này nhưng là thời điểm nguy hiểm nhất hắn giờ khắc này pháp lực hầu như hoàn toàn không có thân thể cũng rất suy yếu càng là không thể lại tiến vào rừng bên trong nghĩ đến cũng chỉ có thể sống q u a đêm nay lại đi cùng các nàng hội hợp cũng không biết các nàng thế nào rồi có hay không có tại gặp phải nguy hiểm nghĩ đi nghĩ lại hắn liền mơ màng trầm lắng ngủ rừng rậm nơi sâu xa liễu tình nhi một chuyến năm người đã hội hợp đến cùng một chỗ nàng cùng vương vũ hân tại thanh phong đem cự xà dẫn đi phía sau tự nhảy lên một gốc cây so sánh lớn cây cối phía trên đúng là tránh thoát mấy làn sóng da thu tập kích mà hiện tại bóng đêm đã đen tuy rằng l i ê u tình nhi rất mong nhớ tiểu sư đệ an uy làm sao bên ngoài nguy hiểm tầm tầng nàng cùng p h ư ơ n g vũ hơn còn bị thương nặng căn bản không cách nào đi bên ngoài tìm kiếm hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn hắn có thể an toàn trở về nay một đêm l i ê u tình nhi đêm không thể cho mắt trong lòng trước sau nhớ mong cái kia r ứ t khoát kiên quyết xoay người rời đi tiểu sư đệ mà tại nàng bên người cô gái mặc áo trắng kia cũng hai mắt nhìn lên bầu trời lòng nghĩ tên tiểu tử kia cũng không biết có thể hay không bình yên bị mấy người đều lo lắng không thôi thành phong g i khắc này đang ngủ xay như chết hắn này một lần thật sự rất mệt tốt tại có khối này thịt rắn lấp đầy cái bụng nếu không thì hắn nơi nào có thể ngủ a sáng sớm yên lặng như thờ phía đông đường chân trời nổi lên từng tia một ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí một thấm vào m à u lam nhạt m à n trời thanh phong đã tỉnh lại giờ khác này chính ngây ngốc nhìn trên mặt đất lọ đá qua một chút thời gian hắn mới động một cái chỉ thấy hắn vươn tay ra thận trọng từ lọ đá bên trong lấy ra một viên màu sắc đỏ như máu viên thuốc viên thuốc ôn hòa chân trận vào tay một khắc liền có thể cảm nhận được một luồn vô cùng mãnh liệt tinh lực tinh hoa tại sao này viên thuốc sẽ xuất hiện trong lọ đá hắng không biết chỉ là hôm nay buổi sáng. hắn theo thói quen liếc mắt nhìn lọ đá liền phát hiện vật này bốn lần nhìn nhìn nơi này căn bản không có khả năng có người đ ế n qua cũng càng không thể là cái nào con g i ã thú điêu lại đây giải thích duy nhất chính là viên thuốc là từ trong lọ đá chính mình đụng tới nay t i ể u kỳ quái lọ đá có thể tự mình luyện chế đan dược sao chẳng lẽ viên đan dược kia là lấy ngày hôm qua con đại xà kia làm nguyên liệu luyện chế có thể luyện chế viên thuốc lọ đá à một nghị nghị hắn tự kích động không thôi vì sao luyện đan chuyện như vậy có thể không phải người bình thường có thể tu hành luyện đan không chỉ cần muốn thi tư càng là cần đại lượng thời gian rất nhiều người liền thời gian tu luyện đều cảm giác không đủ dùng nơi nào còn có thời gian đi luyện đan đây coi như là học tập luyện đan đại đa số người cũng chỉ có thể hôn cái học đồ thân phận luyện chế một ít cấp thấp viên thuốc còn có thể cao cấp viên thuốc chỉ có đại sư cấp trở lên người mới có thể luyện chế thành công mà nghĩ muốn biến thành đại sư cấp đan sư ngươi nếu như không có gia tộc cùng tông môn trông đỡ nghĩ cũng không muốn nghĩ những luyện chế kia viên thuốc các loại tài nguyên là có thể dọa lui ngươi dọa chết ngươi cũng thì như thái nhất tông cũng chỉ có hai cái lợi hại đan sư mà thôi thanh phong lắc lắc đầu nhìn viên thuốc nhưng là vẫn đang suy tư có muốn hay không lấy thân thuốc thí nghiệm nhìn nhìn này viên thuốc rốt cuộc là có phải hay không thật sự chương ba mươi ba này viên thuốc thật thần kỳ màu máu đỏ viên thuốc nhìn thấy được phẩm chất tốt giống còn cực kỳ tốt chính là này nguồn gốc để người có chút t i ê n lòng không được nếu như viên này viên thuốc dùng phía sau hữu hiệu thanh phong biết sau này mình nghĩ m u ố n báo thù t i u trong tầm tay quay đầu lại nhìn nhìn phượng sân thôn hắn nhất thời hạ quyết tâm nếu như ăn đi nó chết rồi cũng coi như là chính mình vận mệnh đã như vậy nghĩ tới đây hắn nhất quan tâm t i u đem viên thuốc ném vào trong miệng viên thuốc theo hết hầu tiến vào, vào trong bụng rất nhanh cựu hòa tan ra từng luồn từng luồn cường đại tinh lực lực lượng theo kinh mạch của hắn dung nhập vào thân thể mỗi cái bộ vị hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng tại thể nội sinh thành nguyên bản h ư n h ư ợ c thân thể từ từ khôi phục lại đồng thời tốc độ như thế này theo sức thuốc phát huy càng lúc càng nhanh không tới một khắc đồng hồ thời gian hắn đã khôi phục được đỉnh cao thời khắc mà trạng thái như thế này vẫn còn tiếp tục phát triển hắn lực lượng tại tăng lớn pháp lực cũng bắt đầu chậm d ạ i khôi phục lại thanh phong nhìn thấy tình huống như thế mừng rỡ không thôi hắn lập tức bày ra bá thể quyết tu luyện tư thế theo sức thuốc từ từ phát huy tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng hô một cái cơ khí từ trên người hắn xông ra giờ khác này một ít huyết khí lực lượng dĩ nhiên trực tiếp ngưng vào đến cơ khí bên trong một ngày một đêm phía sau thanh phong t ử tu luyện bên trong t ì n h lại bá thể quyết tầng thứ hai đã đại thành làn da của hắn càng thêm chặt chẽ đồng thời biến được ngưng giống như bạch ngọc không chỉ có như vậy hắn lấy r a dao bổ t u ổ i quay về làn d a của chính mình dùng sức vẽ h ạ vô cùng sắc bén dao bổ t u ổ i chỉ là tại phía trên lưu lại một nho nhỏ bạch ngân mà thôi đây chính là tầng thứ hai đại thành biểu hiện trên thư viết một khi da rẻ dùng đao kiếm bình thường chém không thể gây thương t ổ n được t ự đại biểu tầng thứ hai công pháp đã thuộc được cựu đại biểu tầng thứ hai công pháp đã thuật được cựu đại b i u tầng thứ hai c n g tinh chế tạo tuy rằng còn chưa phải là pháp khí nhưng... cũng k hắn g phải、so、vốn tưởng h rằng tầng thứ hai này tu luyện đến đại thành làm sao cũng muốn mười năm trở lên thật không nghĩ chỉ là ngắn ngủn nửa năm thời gian tự hoàn thành đương nhiên viên kia viên thuốc đỏ ngầu công lao lớn nhất một viên viên thuốc tương đương với hắn tu luyện bảy tám năm thời giờ không chỉ có như vậy hắn lực lượng dĩ nhiên lại lớn thêm một thành nhiều mỗi một quyển cơ múa càng thêm có lực Lúc này, hắn nhìn về phía cái kia lọ đá trong lòng cựu có cảm giác nói không ra lời tuy rằng vật này vô cùng kỳ quái còn có chút giống trong truyền thuyết ma giáo pháp lý hắn bản muốn trở về giao cho sư phụ xử trí hiện tại hắn thay đổi chủ ý vật này đối với hắn mà nói không phải chuyện nhỏ tuy rằng không biết có hay không có tác dụng phụ thế nhưng trước mắt tới nói là hắn duy nhất có thể rất nhanh nhanh trưởng thành dựa vào bảo vật này hắn không chỉ có không thể giao ra vẫn chưa thể để cho người khác biết thanh trí sự tình nói cho hắn khanh bản vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý vật như vậy một khi tiết lộ tiếng rõ tất nhiên sẽ đưa tới vô cùng vô tận phiền p h ư c bất quá hắn trở lại vẫn là muốn h ả o h ả o nghiên cứu một phen nhìn nhìn này lọ đã còn có cái gì công năng đ ỗ n g nhiên trong đó hắn vô đầu một cái trong miệng kinh ngạc thốt lên hỏng rồi chỉ mãi công pháp tu luyện quên mất rừng bên trong còn có sư tỷ bọn họ đâu cũng không biết bọn họ có hay không có ly khai nơi đây nghĩ tới đây hắn vội vàng đem lọ đá đóng gói đeo ở sau lưng đón lấy tựu i nhanh trong hướng về rừng bên trong cấp tốc chạy đi rừng dầm nơi sâu xa mấy người đã từng hạ xuống địa điểm ướp định nơi giờ phút này bên trong chính phát sinh kịch liệt tiếng đánh nhau có thể nhìn thấy triệu thiên tứ mang theo bích phàm đang không ngừng cùng mấy con yêu thú chém giết tại bọn họ chu vi trăm mét phạm vi bên trong cũng không có thiếu đã bị giết chết yêu thú thi thể nhìn dáng dấp kia hẳn là bị rất nhiều yêu thú tập kích sau lưng bọn họ tuyết như chính cầm kiếm mà lập phòng bị những yêu thú kia đánh lén sau lưng nàng hai người hai người này chính là liêu tình nhi cùng phương vũ hân thời khác này liêu tình nhi sắc mặt trắng bệnh hơi thở m o n g m anh toàn thân xương cốt đứt hết rõ ràng bị rất nặng thương tổn thật sự nếu không làm trị liệu tựu có nguy hiểm đến tính mạng lại nhìn phương vũ hân cũng không có tốt hơn chỗ nào đúng là còn mạnh hơn liễu tình nhi trên mũi ít nhưng nàng máu me be bét khắp người rõ ràng cũng bị thương không nhẹ triệu thiên tứ mồ hôi lạnh trên trán không ngừng ra sức đánh chết trước người còn sót lại vài con bọ cạp tinh đáng tiếc hắn cảm giác càng ngày càng suy yếu dù sao hắn đã chiến đấu suốt một đêm thời gian nếu không phải là liễu tình nhi nhất định phải chờ nàng người tiểu sư đệ kia mọi người khả năng cũng sẽ không chật vật như vậy cái k i a nha đầu cũng sẽ không phải chịu thương nặng như vậy đi hắn thật sự nghĩ không minh bạch này nha đầu vì là gì cố chấp như thế đây nhưng vào lúc này Hắn một cái thất thần một hạt thú một cái lóe lên t i ể u vọt tới trước mặt hắn kích đ ộ c g đôi bọ cạp quay về bộ mặt của hắn t i ể u cắm đi qua giờ khác này tránh né đã không còn kịp rồi triệu thiên tứ nhìn thấy tình cảnh này quả thực chính là muốn rách cả mí mắt trong lòng hô to không xong ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo trông đ ỗ n g nhiên xa xa một đạo hát quan x ạ c qua lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai rán vào mặt của hắn bay qua thổi phu một tiếng đôi bọ cạp bị hết thể m à đoạn triệu thiên tứ hiểm hiệp cùng đôi bọ cạp không có thân mật tiếp xúc với nhau cái kêu bọ cạp một tiếng hét thảm tức giận gấm lên dường như kim loại tiếng ma sắt bình sau một khắc một cái bóng đen nhanh chóng mà đến mọi người còn không chờ thấy rõ bộ dáng bóng đen kia đã tiến vào yêu thú bảy bên trong oanh oanh oanh âm thanh không ngừng vang lên mọi người liền thấy cái kia người một quyền một cái bảy tám hạ tiểu đem còn dư lại mấy con yêu thú đánh bay ra ngoài những yêu thú kia rơi xuống đất phía sau đều lấy thân thể rất nát nhìn thấy được hiển nhiên là không sống nổi lúc này nam tử kia xoay đầu lại mọi người một nhìn người này không là người khác còn không phải là thành phong hà triệu thiên tứ cùng bích phà mấy người nhất thời bị kinh ngạc há to miệng bọn họ nhưng là biết tiểu tử này tu vi cũng bất quá là ngưng khí hai ba tầng dáng vẻ thế nhưng nhìn hắn xuất thủ dáng vẻ cùng l ự c đạo nói hắn không có ngưng khí đại viên mãn đều không có người tin tưởng a thanh phong cùng mấy người chào hỏi lúc này mới nhìn thấy nằm trên đất sắc mặt tái nhuật liêu tình nhi hắn nhanh chạy đến nàng bên người một mặt không dám tin hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì triệu thiên tứ t ử trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại nhưng là sắc mặt phát lệnh nói ra còn chưa phải là bởi vì ngươi liêu tình nhi sư mội vốn là bị trọng thương mọi người đề nghị lập tức trở lại tông môn trị liệu nhưng là nàng phi thường bấm mình liền muốn chờ ngươi trở về cùng đi chưa từng nghĩ đêm qua những yêu thú kia bỗng nhiên đánh len chúng ta bóng đêm sâu trầm yêu nàng cùng vương vũ hơn lại bị yêu thú tập kích biến thành dáng vẻ ấy n g h e xong hắn tự thuật thanh phong đã trong lòng sáng tỏ giờ khác này hắn chân tâm cảm động không thôi không nghĩ tới sư tỷ sẽ vì hắn cái này không quen thuộc tiểu sư đệ như vậy như vậy đồng thời hắn cũng thầm hận chính mình vì là tư tâm vẫn chưa về này mới làm hại sư tỷ bộ dáng này thấy nàng khí tức yếu ớt nếu như liền như vậy trở lại thật sợ nàng liền tông môn chưa tới liền muốn qua đời nếu như như vậy chính mình chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân nghĩ đến đây nơi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến có lẽ nàng còn có thể cứu Chương 34, Đại thanh phong vừa rồi chỉ lo sốt ruột giờ khác này nhưng là t r ợ t nhớ tới một vật có lẽ có thể cứu vớt tiểu sư tỷ l i ê n hắn vội vàng tìm kiếm một phen trước đây hắn áo khoác bị cự xả lá gan ăn mòn rơi tốt tại nội y vẫn còn tại nội y tường kép bên trong thả có mấy cái bình thuốc chính là trước đây hắn từ kim giác ngân xả nơi cướp đập tới hắn vẫn đem chúng nó thả ở trên người sợ mình đột nhiên xảy ra bất chắc có lẽ những viên thuốc kia có thể cứu tính mạng hắn đây hắn vội vàng đem mấy cái bình thuốc lấy ra đáng tiếc những đan dược này hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì liền để còn lại mấy người nhìn, nhìn. cái kia viên thuốc hữ hiệu triệu thiên tứ nhìn thấy này chút bình thuốc ánh mắt nhưng là tràn ngập xem thường lòng nghĩ ngơi ư một cái đệ tử nho nhỏ trên người có thể có gì tốt đ a n dược bất quá chỉ là một ít cầm máu dưỡng khí các loại đi bích phạm cùng tuyết như cũng là như thế các nàng cũng không dám cho rằng thanh phong trên người sẽ có có thể chữa trị liêu tình nhi đ a n dược bất quá thanh phong để mọi người kiểm tra một cái các nàng cũng không tốt chối từ chỉ có thể từng cái mở ra bình thuốc nhìn nhìn một phen bích phạm mở ra trong đó một cái bình thuốc một luồng nồng đậm mùi thuốc tự truyền ra viên thuốc này vị t h ơ n ngọn ngay trên một khẩu đều khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái nàng phóng tầm mắt nhìn tới lúc này mới nhìn thấy đan trong bình có một viên m à u tím viên thuốc đan này mẫu chỉ lớn nhỏ cả người dĩ nhiên có nhàn nhạt từ quang tràng ra nhìn thấy được thì không phải là vật p h ạ m đáng tiếc nàng cũng không biết nảy viên thuốc đến cùng là đan rực gì chuyên đọc mấy người nhìn nhìn cũng không có người biết được đúng là này một viên viên thuốc cựu để mọi người mở mang tầm mắt đối với thanh phong mắt khác lẫn nhau xem ra bởi vì coi như không biết nảy viên thuốc chính là, là cái gì phẩm loại chỉ là nhìn chất lượng tự biết đan này giá cả không ít và có thể tự thân sáng lên viên thuốc nói thế nào cũng có cấp ba trở lên chất lượng liên tiếp mở ra mấy cái bình thuốc bên trong đỏ xanh đều là thuốc cao cấp nhìn mấy người trợn mắt mắt m n g dồn dập bắt đầu suy đoán lên tiểu từ này thân phật đến sau cùng chỉ nghe bích phàm ngạc nhiên gọi nói cái này ta biết đây là đại hoàn đan dược hiệu phi thường chỉ cần còn có một hơi thở đều có thể cứu được giá trị đắt giá chính là hiếm có tiên đan thanh phong tiếp nhận bình xứ có thể nhìn thấy bên trong lại vẫn có ba hạt viên thuốc đan này màu sắc phấn h ồ n g bồ câu trứng lớn nhỏ một luồng vịn g ọ t mụi vị không ngừng từ viên thuốc trên t à n mắt ra hắn vội vàng đổ ra một viên viên thuốc đi tới liễu tình nhi bên người nhẹ nhàng mở ra miệng của nàng đem viên thuốc này nhập vào đi viên thuốc nhập khẩu liếu tình nhi tự phát sinh một tiếng dặn dò tiếng đ ó lấy liền thấy nàng đầu lông mày ra hắn ra v ẻ thống khổ tiêu tan lùi xuống đi hắn lập tức lại đổ ra một viên viên thuốc không chút do dự muốn này vào đến đồng dạng người bị thương nặng phương vũ hân trong miệng mặt phương vũ hân kinh sợ lập tức nói ra ta còn có thể kiên trì một cái quý giá như vậy đang ăn dược cho ta ăn thái quá lãng phí thanh phong l ắ t đầu trong lòng đối với cho các nàng có thể lưu tại tại chỗ đợi chờ mình đã là vô cùng tặng kích viên đan dược kia tuy rằng vô cùng chân quý thế nhưng ở trong lòng hắn thì lại làm sao có thể chống đỡ lên mấy người tình nghĩa huống hồ hắn hiện tại có lọ đã tại、tay. nghe đến lời này phương vũ hân con ngươi hơi đ ộ n g đối với tên tiểu sư đệ này cái nhìn lại thêm mấy phần thanh phong cũng sẽ không làm phiền đem viên thuốc này vào đến trong miệng nàng viên thuốc vừa vào miệng liền tăng ra hóa thành một luồng mát mẹ nước bọt chạy vào trong bụng lập tức từng luồng từng luồng khí tức truyền khắp tay chân của nàng bắt mạch trên người thương thế dĩ nhiên nhanh chóng chữa trị lên không chỉ có như vậy nàng còn có thể cảm giác từng luồng từng luồng linh lực sinh thành không ngừng tư dưỡng kinh mạch của nàng cảm nhận được tốt như vậy nơi phương vũ hân lập tức bàn ngồi xuống vận chuyển huyền công tu luyện nhìn liêu tình nhi đã biến đỏ thám khuôn mặt thanh phong trong lòng vui vẻ không đ ớt mấy người khác cũng đồng dạng phi thường tào hứng dù sao liêu tình nhi thân phận bất đồng chính là liêu thanh sơn con gái nếu như này một lần ngã xuống ở tại đây bọn họ thật sự không s o n g trở về bàn giao nếu như liễu thanh sơn ghi hận trong lòng bọn họ bị trục xuất sư môn cũng chưa biết chừng đây mà lúc này mấy người tự hỏi cùng thanh phong khoảng thời gian này đi nơi nào cái tiêu cự xà đến sau đến cùng đổi không đổi kịp hắn k h i thực đối với vấn đề này thanh phong đã sớm dự liệu được liền e m mình làm sao thoát khỏi cự xà lại là như thế nào rơi một chỗ chuyện mật địa trầm rãi thuật nói ra đương nhiên đây đều là hắn nói bựa xem như kể chuyện xưa hắn đây cũng không phải là không có cách nào sao và không hắn giải thích thế nào chính mình hoàn hảo không hao tổn trở về giải thích thế nào trên người những thuốc cao cấp kia xuất xứ tuy rằng hắn cũng tưởng tượng trước mặt mấy người này tuyệt đối không phải thanh trí như vậy nhưng là hắn cũng biết lòng người khó dò vĩnh viễn cũng không nên dùng bảo vật đi khảo nghiệm nhân tính khi mọi người nghe được hắn nói hắn còn ăn mấy giọt màu trắng dính nhơm n h ớ p thạch đ ũ thời gian triệu thiên tứ không khỏi mở to hai mắt gọi nói sẽ không phải là vạn năm thạch đ ũ đây chính là thiên địa t r í bảo linh dược a thanh phong đương nhiên nói chính mình không biết chỉ là vật kia thương ngọt cực kỳ ăn xong phía sau thương thế trên người của hắn là tốt rồi đồng thời khí lực còn lớn hơn mấy phần đồng thời hắn còn đoán g i ậ n đồ vật quá ít bất quá mấy giọt mà thôi này k h í triệu thiên tứ kém một chút đều nghĩ cho hắn một cái t ắ t mạnh trong lòng hắn nghĩ đến chính mình quanh năm bun ba ở bên ngoài danh sơn đại xuyên cũng đi không ít sao cựu không có gặp phải loại này chỗ tốt đây than thở bên trong, trong lòng hắn không khỏi chính mình khi chiếm được mấy cái bình thuốc phía sau đột nhiên một trận x ư ơ n g mù tràn ngập lên đến cũng không biết hắn đụng phải cái gì hào quang lóe lên hắn t i u xuất hiện ở một nơi khác khi hắn trở lại đang tìm kiếm chỗ đó dĩ nhiên không bao giờ tìm được nữa mà hắn lúc này nhớ tới mọi người ước định địa phương liền lập tức trở lại n g h e xong hắn kể rõ kỳ thực mấy người đã tin tưởng cái tám phần mười chín mặc dù mọi người trong lòng minh bạch này thanh phong cần phải còn che giấu cái gì đúng là cũng không có ai đào dễ hỏi đ ấ y dù sao đây là tu sĩ trong đó tối kỵ mà hắn nói sau cùng chính mình mơ mơ màng màng tựu đi ra đồng thời địa phương còn thay đổi ngược lại là vô cùng phù hợp một ít bí ẩn động phủ truyền thuyết thanh phong tiểu sư đệ thực sự là không nghĩ tới ngươi phúc duyên thâm hậu lại có thể tìm được tiên gia phúc địa ngày sau mọi người vẫn làm u ố n nhiều đi vào một chút bích phạm nghe được triệu thiên tứ nói như vậy trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ lúc trước không biết là ai vẫn nhắc tới không nên chờ hắn tiếp đó nàng cũng cười một tiếng nói với thanh phong mọi người đều là đồng môn sau đó coi như là quen thuộc lại đi hiểu n g u y ệ t phong nhất định muốn tìm nàng nha mọi người, người nói ta cười bầu không khí đúng là trở nên tế nhị giờ k h ắ c này liêu tình nhi rốt cục từ từ mở mắt ra bích p h à m cùng nàng giảng thuật khoảng thời gian này chuyện xảy ra chỉ nghe liêu tình nhi trợn mắt mất mồm một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía thanh phong đến Trường Cốt không bao lâu thời gian, Phương Vũ Hân cũng từ tọa bên trong tình、lại. tuy rằng nàng thương thế chưa hề hoàn toàn tốt lưu loát, cũng đã tốt tính một tốt Bất tinh tiến một ít, trong lòng tất nốt. T rằng rồi. Phương chưa lưu dưỡng Luyện Không gian, Hân cũng bên nàng hoàn cũng phần cần nàng công lòng nhiên không lâu lại, lại là lại là Liêu quá vui chỉ cái hề pháp bao Vũ vẻ đà đã mọi người thả ra pháp khí phi thuyền nay một lần từ triệu thiên tứ phụ trách điều khiển phi hành bên trong liêu tình nhi cùng thanh phong bắt chuyện bài câu cũng ngỏ ý cảm ơn hắn hào phóng rút tiền dù sao cái k i a đại hoàn đan không phải là đan d ư ợ c thông thường có giá trị không nhỏ không nói còn rất khó kiếm được thanh phong chỉ là cười ha ha để hắn nàng không muốn nhớ để ở trong lòng liêu tình nhi nhưng là đem lòng này ý nhớ treo ở trong lòng nghĩ đến ngày sau có thể tất nhiên gấp đội báo đáp dùng c u n g đến thời gian thời gian giống nhau mọi người về tới hiểu người phong thanh phong cùng mọi người từng cái phân biệt phương vũ hơn một lần nữa ngỏ ý cảm ơn cũng để ngày khắc hậu thượng núi nhất định đến tìm n mấy người khác cũng là như thế triệu thiên tứ còn nói cho hắn sau đó có cơ hội mọi người sẽ cùng đi ra ngoài đi thanh phong từng cái đáp ứng mọi người t i ể u từ phân biệt xuống núi phía sau thanh phong cũng không gấp trở lại chỉ là khoan thai chậm rãi đi về một đường trên nhìn đến cùng thỉnh thoảng có người điều động phi kiếm bay tới bay lui trong lòng cái này không ngừng hâm mộ a làm hắn trở lại chính mình nhai bên phòng nhỏ thời điểm đã trăng treo ngọn cây nửa đêm thời gian thế nhưng hắn lúc này cũng không nửa p h ầ n buồn ngủ hắn đầu tiên là chắt lọc một ít mét nấu một bát tô cơm bên này lại thả xuống sau lưng vẫn vác lấy l o đá vật này đối với hắn mà nói tuy rằng không là rất nặng nhưng là đeo trên người thật sự là quá phiền thoái hắn đem lọ đá cầm trong tay trong lòng nghĩ nếu như vật này có thể lại biến nhỏ hơn một chút là tốt rồi giờ k h ắ c này lệnh hắn không có nghĩ tới là hắn này ý nghĩ đồng thời cái k i a lọ đ á dĩ nhiên thật sự nhỏ một vòng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong có chút há h ố p mồm lại nhỏ hơn một chút lại nhỏ hơn một chút lọ đá không ngừng biến nhỏ sau cùng dĩ nhiên hóa thành nắm đấm lớn nhỏ sẽ không có thể giúp nhỏ coi như như vậy hắn chính là cao hứng khủng khiếp mà này lọ đá hình thể tuy rằng biến nhỏ phân lượng đúng là không có một tia yếu bớt giờ khác này hắn nhưng là chơi tâm nổi lên trong lòng nghĩ đến biến lớn biến lớn Lọ đá giờ khác ắ bắt này biến lớn lên, lại bất đầu u q đến rồi r t ư ớ đây l ớ này nhỏ dáng không biến nguyên dạng. Thanh phong trong lòng n thể hóa, chỉ thể dấp duy sẽ số, có có có trì biết vật rồi cơm ó thể thể nhỏ nhưng là không khắp biến lại lớn. Giờ lớn. này, là c đã chín rồi hắn khỏe mắt nhưng là đ ố n g nhiên p h i ế t đến rồi một bên dao bổ củi trong lòng hắn xúc động dĩ nhiên mang củi đao ném vào trong lọ đá mặt nhưng l à n à y một lần hắn hơi có chút thất vọng bởi vì dao bổ củi tại lọ đá bên trong dĩ nhiên ổn ổn thỏa thỏa không có biến mất nay để hắn kỳ quái lên hắn thanh đao lấy ra lại ném một cái vớ đi vào bít tất dĩ nhiên cũng không có biến mất chẳng lẽ bị chính mình chơi hỏng rồi nếu như nói như vậy thanh phong quả thực tiệu được điên mất ai nhìn lọ đá chăn của hắn đầu không khỏi mồ hôi lạnh liên tục chỉ lo vật này không hữu hiệu suy tư nửa này g hắn nhớ lại đêm hôm ấy từng ly từng tí cuối cùng hắn vỗ đầu một cái nghĩ đến có phải hay không là cái này nguyên nhân nghĩ tới đây liền thấy hắn làm lại cầm lên dao bổ củi hướng về chính mình bàn tay một v ệ t đi xuống ổ, chỉ là bị vẽ ra một cái bạch ngân dĩ nhiên không có bị cắt mở ra rẻ thanh phong gương mặt không nói gì này ra rẻ quá bền chắc nghĩ phải bị thương cũng thật là rất khó đây nay một lần hắn tăng thêm cường độ dùng sức cắt đi xuống này mới đem ra rẻ cắt một cái miệng nhỏ màu máu đỏ tinh huyết nhỏ giỏ xuống mấy nhỏ xuống tại lọ đá bên trong những tinh huyết kia nháy mắt đã bị lọ đá hút thu vào giờ khác này thanh phong lại mang t u ổ i lao ném vào sương mù bay lên dao bổ tuổi không thấy bóng dáng thì ra là như vậy thanh phong đã minh bạch trong đó đạo lý nhưng là phải là mỗi một lần sử dụng đều cần tinh huyết của hắn làm làm môi giới còn thật là khiến người ta có chút không nói gì a làm xong này chút hắn cũng không có lo lắng cho mình dao bổ tuổi chỉ là nghĩ đến đợi đến ngày mai nhìn nhìn kết quả làm sao có hay không cùng hắn nghĩ tới một dạng hắn đầy đủ ăn một bát tô cơm này mới miễn cưỡng ăn nửa no đón lấy liền lên giường ngủ suốt đêm không nói chuyện đảo mắt chính là thứ hai ngày sáng sớm thời gian hắn không chờ mặt trời mọc t i ể u đã thức dậy hắn liền tới đến lọ đá nơi này lệnh hắn không có nghĩ tới là dĩ nhiên không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì sắc mặt của hắn có chút thất vọng trong lòng có chút b ấ t an lúc này thái dương lập tức liền muốn mọc lên ở phương đông hắn hít sâu một hơi ổn quyết tâm thần khoanh chân tọa hạ bắt đầu vận chuyển lên đại nhật lạc hà cùng đến chân trời một vòng hồng nhật từ từ bay lên từng luồng từng luồng tiên tiên tiên từ khí bị hắn hấp thụ mà đến. trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy cả người ấm áp hòa thuận vui vẻ pháp lực tăng vật lên chờ hắn mở mắt thời điểm lại nhìn trong lọ đá dĩ nhiên xuất hiện một thanh đen thui trong suốt có thể có dài hơn nửa thức trùy thủ hắn tự tay lấy ra nhìn nhìn một phen chính là huyền thiết kim tinh chế tạo bất quá cây trùy thủ này bị chế tạo càng thêm tinh xảo bên trong tạp chất cũng bị toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài coi như là như vậy cũng còn có bốn trăm nhiều cân p h â n lượng nhìn trùy thủ trong lòng hắn vui mừng k h ô n g xiết thật sự cùng hắn tưởng tượng không kém duy nhất khiến người ta thất vọng đúng là không có chính mình dự đoán như vậy trực tiếp biến thành pháp khí có thể là hắn quá tham lam không ngừng tự mình nghĩ lại lên. hắn đem lọ đá thu nhỏ bỏ vào trong quần áo mặt vật này trọng yếu cực kỳ nếu là hắn không mang theo người cũng thật là không quá yên tâm đây vớt vớt truy thủ trong lòng hắn nghĩ rất nhiều chuyện đón lấy hắn lại lấy ra bá thể quyết công pháp nhìn một nhìn hiện tại hắn đã tập thành tầng thứ hai có thể tu luyện tầng thứ ba công pháp nay tầng thứ ba phía trên ghi chép luyện thể luyện bì vẫn cần luyện cốt huấn luyện phương pháp không là rất khó chính là va chạm cự vật hoặc là dùng côn bổng đánh thân thể lấy đi đến xương cốt cứng rắn vô cùng mục đích mà tu luyện tầng này công pháp tư thế càng thêm vô cùng q á i dị đồng thời dưới cái nhìn của hắn cũng thật sự là dĩ nhiên nỗ lực đã lâu mới có thể làm được hắn không khỏi nghĩ đến sáng tạo công pháp này cái vị kia thần nhân có phải hay không là tên biến thái đây không làm hắn nghĩ dựa theo cái tư thế kia làm chốc lát hắn cũng cảm giác toàn thân xương cốt trợt bắt đầu biến nóng hầm hập tiểu hình như đem mình ném vào trong nước nấu giống như vậy đồng thời hắn có thể đủ cảm nhận được chính mình cương khí dĩ nhiên tại tăng nhiều lên đây là tầng thứ hai công pháp không thể cùng vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn bỗng nhiên cảm giác cao hứng bởi vì hắn vẫn còn phát sầu này tầng hai phương pháp tu luyện căn bản là chỉ có thể sản sinh vi lượng cương khí lần này tốt rồi cương khí tăng nhiều hắn c ư ơ n g khí che phủ cũng càng ngày sẽ càng dày càng ngày càng giám chắc hắn chính là thể nghiệm qua bị những tu sĩ kia đánh tơi bởi tư vị một khi chính mình c ư ơ n g khí dày đặc để những tu sĩ kia pháp lực đều đánh không ra thời gian xoay ngược lại lại bắt đầu bất quá n à y tầng thứ ba còn thật để người thái quá không nói gì tìm người đánh chính mình hay là trước miễn ngược lại là có thể đi tìm một chỗ va chạm không khó n à y t ử hà phong trên không bao giờ thiếu nhưng chính là núi đá ngược lại là có thể đi phía trước núi khối này đá tảng nơi luyện trên một luyện chương ba mươi sáu sư minh nhường một cái từ hà phong phía trước núi chân núi nơi có một khối cao tới mười mấy mét nặng đến trăm tấn có thửa kìm cương nham khối này đá tảng cũng không biết từ nơi nào rơi rơi xuống đã ở tại đây đặt vô số năm qua đúng là ngọn núi này người t r ư ở n g sự năm đó để cho tiện trực tiếp coi nó là thành sơn môn môn hộ cũng tại phía trên khắc lại t ử hà phong ba cái chất phác có lực chữ lớn nơi này dọc theo đá tảng bên cạnh bậc đá t i ể u có thể vẫn đi lên đi thẳng tới nơi giữa sườn núi đá tảng bên cạnh còn xây có t r ò i nghỉ mát lấy cung cấp vãng lai đệ tử nghỉ ngơi tác dụng thanh phong đi tới nơi này nhìn thấy bốn bề vắng lặng liền đối với đá tảng va chậm lên h ắ n lực lượng vốn là kỳ lớn một lần này va tới thật là dường như va s ư ơ n g cốt đều phát sinh răng rắc răng rắc tiếng vang đến cả người nhất thời mất cảm giác không đ ớ t n h ư n g hắn cảm giác cả người đau đớn xương cốt đau thế nhưng này hết thạy đều là bình thường biểu hiện hắn cắn răng tiếp tục đ ụ n g vào mỗi ngày hắn va một lúc tảng đá đều sẽ nhảy đến trên tảng đá lớn mặt mang lên k ỳ dị tư thế tiếp tục tu luyện đi về lên núi xuống núi sư huynh đệ nhóm nhìn thấy tình cảnh này đều hơi nghi hoặc một chút thậm chí có rất nhiều người cho rằng hắn điên rồi đối với này chút ánh mắt nghi hoặc hắn đều là hết thạy không để ý tới tự mình tu luyện lâu dần mọi người cũng là chết lặng có không có gì luyện đan phương pháp luyện đan các loại đồ vật thông qua mấy ngày này tu luyện hắn xem như là biết rồi một vị khổ tu tiến triển thật sự là quá chậm chính là thực cốt chi vị hắn nếm được đan dược tư vị t i ể u vẫn muốn đây hắn ba thể quyết tiến triển c h ậ m c h ậ m không nói đại nhật lạc hà công càng là nửa bước khó vào còn chưa phải là này linh khí quá ít đối với hắn công pháp tu hành tới nói quả thực chính là như m ố i bỏ biển chiếu cái này phương pháp tu luyện nghĩ muốn xung kích xuống một tầng công pháp không có mấy chục năm đều không cần nghĩ mà trong tay hắn nhưng có thần bí l ọ đã có thể luyện chế ra đan dược đến có như thế cái thần khí không cần quả thực chính là tội lỗi sao thế nhưng hắn cũng không thể loạn làm vẫn là phải tìm được phương pháp luyện đan mới được bằng không luyện chế ra một ít độc dược vậy thì cái mất nhiều hơn cái được vì lẽ đó hắn nhất định muốn đi một c h u y ế n thông tiên phong thông tiên phong núi cao và mét cao vút trong m â y ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi không biết trên đỉnh ngọn núi chân dung ngọn núi này chính là thái nhất tông bảy phong bên trong cao nhất một ngọn núi trong núi cây rừng nằm dày đặc tháp nước kỳ nham chân cầm dị thú kỳ hoa dị quả trải rộng trong đó đồng thời trong núi này còn có vài chỗ h ữ hiểm nơi nhưng người kính sợ tránh xa thông thiên phong không như cái khác ngọn núi nghĩ muốn vào núi nhất định muốn có chút bản lĩnh thật sự mới có thể t i u tại dưới chân núi biển số nhà nơi có một bia đá phàm lên núi người nhất định phải đánh bia đá nhìn lực lượng đoạn tu vi mới có thể thấp nhất cấp thông qua lực lượng sẽ biểu hiện màu đỏ đi lên vẫn là màu cam cùng màu vàng chỉ cần ngươi có thể đem bia đá đốt sáng t i u chứng minh ngươi có lên núi tư cách nếu không thì không đáng lên núi điều quy củ này cũng là vì tránh khỏi một ít thấp cấp tu vi đệ tử không có chuyện gì t i u chạy lên núi mà ảnh hưởng bản phong đệ tử tu luyện còn sẽ tăng thêm tuần tra đệ tử tinh lực thanh phong tới chỗ này giao cho chăm sóc sơn môn sư huynh một viên kim tệ đã bị hắn dẫn dắt đến rồi bia đá bên cạnh một cái khác tiếp dẫn sư huynh trước người vị này tiếp dẫn sư huynh nhân phẩm không sai thái độ rất tốt chỉ vào bia đá đối với hắn ôn hòa nói ra vị sư đệ này ngươi dùng hết khí lực dùng sức hướng về trên bia đá mặt đánh tới nếu như bia đá sáng ngươi tựu có thể tới thanh phong gật gật đầu giờ khác này trước người hắn còn có hai cái người nhìn thấy được tu vi cũng không cao một người trong đó vóc người cao g ầ y chỉ thấy hắn vẫn đủ khí lực quay về bia đá liền đánh tới chỉ nghe ở một tiếng nhẹ vang lên trên bia đá mặt dĩ nhiên không có chút nào ánh sáng rõ ràng cho thấy thất bại nhìn thấy mặt cái kia người than thở một tiếng không ngừng r u n g ngẩm đầu lên tiếp n h i hắn đ ỗ n g nhiên xoay người lại quay về tiếp dẫn sư huynh cầu xin nói sư huynh có thể hay không lại cho ta một lần cơ hội cái kia sư huynh sửng sốt một cái khả năng hay là có người lần thứ nhất như vậy yêu cầu vô lý đi hắn suy nghĩ chốc lát nhìn thấy vị sư đệ này s á t thực thật đáng thương liền là có chút hơi khó nói ra được rồi ngươi và ta đồng môn nếu ngươi cố ý như vậy lại giao hai viên kìm tệ đi nghe nói như thế cái kia người nhất thời ngốc tại, tại chỗ hắn bất đắc di lắc lắc đầu thất giọng nói hắn không có tiền lúc này vừa rồi bài sau lưng hắn một cái dài lại cao lại tráng đồng môn cười nhạo một tiếng trong miệng nói với lên nói mắt đến một cái quỷ nghèo thực lực không được còn nhất định phải lên núi nhất định là phi hà phong lại đây đi nghe đến đó thanh phong không khỏi trước mắt sáng trong lòng nghĩ đến xem gia tông môn các phong trong đó hình như cũng không phải như vậy đoàn kết ta lúc này phía sau hắn cũng có mấy người xếp hàng trong đó nghe được người này như vậy nói dĩ nhiên đều có một bộ tâm tư xem n á o n h i ệ t đến bị người đục nhã nam tử nghe lời này một cái nhất thời t i ể u lông mày lật ngược lại chỉ vào tu sĩ kia nói ra ngươi nói cái gì dĩ nhiên dám công nhiên đục ta phi hà phong đệ tử cao nhìn gậy ư ơ i là c nam g n tử vừa nghe lời ấy trong mắt đều muốn phun ra lửa kích động bên dưới cựu nghe hắn gân dọn gọi nói tiểu tử nạp mặt đi nói cựu rút vũ khí ra nghĩ muốn cùng tiểu tử kia ác chiến một cái đúng lúc này một đạo quang liên kéo tới nhất thời đem vũ khí trong tay của hắn lôi đi chính là thủ hộ sơn môn sư huynh đúng lúc ra tay đoạt lấy vũ khí nam tử há hốc mồm vừa muốn mở miệng hỏi do, cái k i a sư huynh đã l ệ n h giọng nói ra s ơ n môn trọng địa nghiêm cấm tranh đấu nếu như tái phạm cũng đừng trách ta ra tay đem ngươi vỗ vào thiên ngục cái k i a lại cao lại tráng nam tử hình như đã sớm biết việc này căn bản là không có làm ra bất kỳ cái gì phản kích động tác giờ khác này hắn nhìn cái k i a người nhưng là gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác thanh phong lắc lắc đầu lòng nghĩ người này thật đúng là không nói đều là đồng môn sư huynh đệ vì là gì hùng hổ dọa người như vậy đây bất đắc di quy vô nhịp hắn cũng không tốt nói thêm cái gì đúng là người này không tha thứ còn tại cùng cái tia người dây dưa không rõ nếu như vẫn tiếp tục như vậy hắn hôm nay cũng không cần vào núi nhìn đến đây hắn tựu nói ra vị sư huynh này có thể hay không mượn n h ư ờ n g một cái ta nghĩ trước tiên đi lên núi cái k i a người ồn ào chính vui mừng chẳng nghe thanh phong như vậy nói lập tức liền là sắc mặt phát lệnh ánh mắt tàn nhẫn nói ra làm sao gấp đáp hay là muốn vì là người này bênh vực những người bị bắt nạt ta ta nhìn ngươi số tuổi không lớn dĩ nhiên như thế không tôn trọng sư huynh có phải là đang đánh người này còn tại l à g nhằng thanh phong tựu có chút mất hứng không chờ hắn nói chuyện cái tia người rốt cuộc lại nói ra nghĩ muốn làm người xuất đầu cũng không nhìn nhìn ngươi hình dáng gì Mặt trắng không chương ó dâu cùng một tiểu cùng c một b ạ kiểm giống n h vậy, c không ba mươi bảy so tài một phen lời này đã kích mặt quá lớn đồng thời sỉ nhục tính cực mạnh thanh phong nếu là trước kia tất nhiên sẽ biết điều chịu đựng nhưng là hiện tại hắn không nghĩ nhẫn chỉ là lớn tiếng nói ra nhìn ngươi một bộ nhân m ô nhân dạng lại là một miệng đầy phun phân khiến người nôn mửa ra hỏa cùng ngươi đồng môn ta đều cảm giác được xấu hổ không ớ t vừa nghe thanh phong lời ấy cái tia người nhất thời giận dữ phất lên nắm đấm liền muốn đập về phía thanh phong đến tiếp dẫn sư huynh giờ khắc này lạnh lên một tiếng trên mặt cũng hiện hiện ra vẻ không vui hung hăng trợn mắt nhìn người này nhìn một chút lôi báo ngươi hơi quá đáng không muốn ỉ vào ca ca ngươi là lôi hoành t i ể u không cố kỵ muốn biết đây là thái nhất tông không phải là các ngươi lôi ra trụ sở muốn ở chỗ này càn dỡ còn muốn nhìn nhìn ngươi c â n lượng nguyên lai、like、người này tên là lôi báo thanh phong đem danh t ự này ghi t ạ c trong lòng lôi báo lạnh lên một tiếng vông xuống nắm đấm nhưng hắn còn là một bộ hung ác bộ dáng nói ra hào hào hào nông thôn đến nhà quê ngươi không là muốn qua đi sao ngươi không là muốn vì là cái kia tiểu từ th Tốt, vậy chúng ta liền đến so tài một phen nhìn thấy cái kia t h ầ n bia đi hai người chúng ta so tài nhìn nhìn người kia sẽ nhường bia đá càng lượng nhan sắc càng đậm thanh phong c a o mày nhưng trong lòng thì khác có nghĩ lôi báo nhìn thấy dáng dấp của hắn cho rằng hắn không dám so với nhất thời lại lộ ra cùng ngạo thái độ nói ra tự biết ngươi không dám hay là về nhà chơi b u ồ n đi thôi nói cho ngươi n à y sau cất bước cẩn trọng một chút không nên gặp phải ta bằng không ta gặp phải ngươi một lần đánh ngươi một lần hắn nói xong lời này không chỉ là thanh phong đầy mặt tức giận tự liền những người xem náo nhiệt kia đều có chút giận thanh phong lạnh rên một tiếng cũng không phân biệt giải chỉ là nói ra so thì so thế nhưng không có tiền đặt cược ta mới không lãng phí cái này thời gian đây nghe được thanh phong nói như vậy lôi báo cười lạnh một tiếng hắn tu vi đã đi đến ngưng khí bảy tầng thả mắt nhìn đi tiểu tử này cũng bất quá ngưng khí hai ba tầng rắn g rớp thực sự là không biết hắn từ đâu tới sức mạnh khả năng thực sự là một kẻ ngu đi làm sao không dám thanh phong đặc ý nghĩ muốn làm tức giận hắn bình thường nói lôi báo h ừ lạnh một tiếng khinh thường nói ra so thì so ta ha sợ ngươi sao ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta lôi báo những người nào vậy nói đi thành a ngược lại m n ì n phong đưa ra ba điều kiện chính là nếu như đối phương thua phải cho cao gậy cái đầu sư huynh chịu nhận lỗi cũng bỏ vốn hai viên kim tệ nhường hắn lại tới một lần thứ hai cái kia cái gì ra n g o ạ i một cái linh thạch trung hòa rơi thứ ba đối phương thua muốn thanh toán mười cái linh thạch cho hắn cũng muốn ngay trước mặt mọi người cho hắn nói xin lỗi xem như là đối với hắn ra lời nói làm nhục đánh đổi sau cùng hắn nói nếu như đối phương thắng hắn có thể thanh toán giá trị ngang hàng linh thạch đồng thời cho đối phương chịu nhận lỗi cái này tiền đặt cược rất công bằng lôi báo liếc mắt nhìn hắn nhưng trong lòng thì cười g ầ n không ngớt dù là ai khả năng đều không biết hắn không chỉ có tu hành pháp lực vẫn còn tu luyện thể thuật vì lẽ đó hắn đi chính là thế nhân cho rằng khó khăn nhất pháp thể song tu con đường n à y chút năm gia tộc đại lực bồi dưỡng cùng hắn chính là nhìn ra hắn là một viên hạt giống tốt vàng không ca ca hắn bình thường cũng sẽ không như vậy che chở hắn nay chút năm hắn cũng chưa bao giờ dễ dàng biểu hiện bản lĩnh của chính mình chính là vì ngày sau có thể một tiếng hót lên làm kinh người làm cho cả thái nhất tông đều vì hắn mà run r u dày nghĩ muốn đ ấ u với hắn quả thực chính là cùng tiến công chấp nhoáng đấu giống như vậy hắn phi thường tự tin cho rằng tại thái nhất tông coi như là ngang nhau tu trong đó bằng thực lực tới nói hắn dám nhận thứ hai không người nào dám làm thứ nhất nghĩ đến đây hắn càng là đối với thanh phong tràn đầy vẻ đồng tình tại hộ sơn sư huynh cùng tiếp dẫn sư huynh chứng kiến hạ hai người đổ ước thành lập cái k i ê u cao g ầ y sư huynh giờ k h ắ c này nhưng là đi tới quay về thanh phong nói ra vị tiểu sư lệ này ta biết ngươi là lòng tốt nhưng là ngươi chân tâm muốn làm theo khả năng a thanh phong quay về hắn gật gật đầu cảm tạ sự quan tâm của hắn thế nhưng hắn này một lần nhưng không một chút nào e ngại vì sao thực lực không cho phép bị lôi b á o đứng tại trước tấm bia đá hai tay giơ lên vận chuyển lên công pháp giờ khác này hắn âm thầm lại vẫn khởi động luyện thể pháp quyết một tầng màu trắng như xương hào quang bọc lại hắn trong quả đấm từng luồn g từng luồn g năng lượng kinh khủng không ngừng khuyết t á n ra xung quanh người nhìn thấy tình cảnh này không khỏi thán phục này lôi b á o bất quá ngưng khí bảy tầng mà thôi thế nhưng giờ khác này biểu hiện ra huy năng nhưng căn bản không phải một cái ngưng khí bảy tầng có thể hiện ra trong lúc nhất thời n h ư n mọi người kinh thắn không thôi theo h Vốn tưởng rằng hắn đã tiếp theo lôi báo một quyển đánh ra nắm đấm cùng bia đá tiếp xúc trong tích tắc mọi người chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn còn như lôi đình nổ vang bình thường một cỗ năng lượng kinh khủng tùy theo khuyết tán ra chúng kích cực lớn sóng nhất thời đem người chung quanh thổi ngã trái ngã phải thực lực không đủ ra hỏa càng bị một lần này thổi ngã xuống đất vô cùng chật vật lại nhìn lôi báo một đòn toàn lực cái tia trên tấm bia đá càng là dựng lên cao hơn ba mét màu vàng hào quang điều này đại biểu một quyền lực lượng đủ có vạn cân có thừa một lần này tất cả mọi người không khỏi trợn mắt mất mồm một cái ngưng khí bảy tầng g i a hỏa dĩ nhiên tự có vạn cân lực lượng người này tương lai thực lực tất nhiên không thể đo lường a trong lúc nhất thời có lòng người bên trong không khỏi lên tính toàn đến càng có một ít nhận thức lôi báo đồng môn dồn dập đứng ra vì là hắn ủng hộ lên lôi báo một mặt ngạo nghễ nhìn thanh phong lại nhìn chung quanh một chút nhiều như vậy ăn dưa của chúng nhưng trong lòng thì thích thú vô cùng nghĩ đến như thế nào nay một lần lao tử nhất định nội danh hôm nay phía sau thái nhất tông tất nhiên không người không biết không người không hiểu ta lôi báo đại danh đi nghĩ đến đây hắn quả thực đều nghĩ lớn tiếng điên c u ồ n g b ậ t cười đáng tiếc hắn vẫn là ẩn nhị được bởi vì hắn phải chờ tới tên tiểu tử này lại sát đất nhận sai thời gian lớn tiếng đến đâu b ậ t cười đồng thời hắn còn sẽ hung hăng n ụ c nhã hắn một phen nhường hắn tại thái nhất tông vĩnh viễn cũng không cách nào ngẩng đầu lên mang theo như vậy ác độc ý nghĩ hắn thật chặt nhìn chăm chú vào thanh phong đến lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn về hắn mọi người trong lòng đều la lên s o n g tiểu tử này vẫn là tuổi quá trẻ a tuy rằng ngẽ con mới sinh không sợ cọ nhưng là phải là gặp phải m á n hổ liền chương ạ y c ba c mươi tám một, một, một, một quyền đá lực lượng không có tiếng vang ầm ầm không có thanh em biết thái như góc cũng không có khủng bố không rứt sóng năng lượng thanh phong nắm đấm nặng nề đánh vào trên bia đá mặt còn không chờ hắn thu hồi nắm đấm mọi người đều không khỏi ngốc ngay tại chỗ trận mắt n g o á c m ồ m lên bởi vì đúng vào lúc này bia đá dĩ nhiên phịch một tiếng chia năm xẻ bảy bay ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này lôi báo trận to hai mắt n h ữ n g cùng kia hắn hơi tốt các đồng môn cũng mắt tròn váng hộ sơn sư huynh càng là gương mặt không thể tin tưởng tiếp dẫn sư huynh rủi rủi con mắt nhìn nhìn tự mình có phải hay không sinh ra ảo giác một đám ăn dưa còn chúng đã sớm đã một mặt m ộ n g bức dạng cũng cảm giác mình bị mười hai ngàn điểm bạo kích bình thường giả nhất định là giả người dối trá lôi báo một tiếng giống to đánh vỡ nơi đây bình tĩnh hắn một mặt dữ tợn lớn tiếng chỉ vào thành phong gọi nói t h a n h phong đầy mắt vẻ khinh thường nhìn sang nhưng là không có nói hơn một câu tại hắn nghĩ đến cùng loại này người dây dưa quả thực chính là lãng phí chính mình nước b ọ n lôi báo nhìn thấy mọi người ánh mắt đều là lạ nhìn hắn hắn nhưng không có vẻ sợ h ã i chút nào trái lại đi đến bia đá nơi g ô n g luôn nói tấm bia đá này tất nhiên bị động tay đậu chân bằng không làm sao sẽ vỡ vụn ta thái nhất tông khai phái nhiều năm qua cái nào có ngưng khí kỳ đệ tử sẽ đem huyền ngọc bia đá đập nát mà tấm bia đá này nhưng là năng lượng cao nhất thừa nhận được hai vạn nhất ngàn năm trăm cân trọng lượng thử hỏi hắn một cái ngưng khí hai ba tầng đệ tử lại là như thế nào làm được vì lẽ đó ta hoài nghi hắn nhất định dùng bảo vật gì nói tới chỗ này hắn xoay người cúi l ệ tiếp dẫn sư huynh hy vọng hắn chủ trì công đạo kỳ thực giờ khắp này tiếp dẫn sư huynh so với hắn còn buồn bực đây tấm bia đá này đã sừng sức ở tại đây trăm năm có thừa nhưng là từ chưa từng xảy ra tình huống như thế đồng thời cũng đúng như lôi báo từng nói bia đá có thể thừa nhận được trọng lượng xa xa không là một cái ngưng khí kỳ đệ tử có thể có như vậy vấn đề đến hắn là làm sao làm được đây chẳng lẽ hắn trên người thật có thể lấy ra chỉ lực lượng bảo vật theo tiếp dẫn sư h u n h suy nghĩ sâu sắc một đám ăn dưa còn chúng ánh mắt càng là nhìn về phía thanh phòng đến dù sao hiện tại mọi người trong lòng đều là có cảm giác giống nhau dồn dập suy đoán trong này tất nhiên có chút chỗ kỳ hoặc lúc này tiếp dẫn sư huynh không thể không đứng dậy nói ra vị tiểu sư đệ này tuy rằng ta cũng rất tin tưởng ngươi thế nhưng ngươi cũng thấy đấy nhiều người như vậy đều trong lòng có hoài nghi nếu như ngươi không làm ra một ít giải thích ta cũng rất khó bàn giao nhường này chút nhân tâm phục khẩu phục ca thanh phong nghe đến lời này có chút hết trâu nói rồi kỳ thực hắn vừa rồi bề ngoài nhìn thấy được không có quá nhiều động tác thân thể bên trong nhưng là đã tụ tập năng lượng lớn nhất kỳ thực hắn cũng rất tò mò nghĩ muốn nhìn, nhìn chính mình đến cùng có bao nhiều khí lực ai có thể nghĩ tới vật này như vậy yếu đuối không chịu nổi một quyền lực lượng đây đúng là tiếp dẫn sư huynh không có để nhường hắn đảm bảo đền bù bia đá sự tình vẫn là nhường trong lòng hắn hơi an tâm một chút một chút mà hiện tại nhường hắn chứng minh ngươi nói hắn làm sao chứng minh đây nhìn tiếp dẫn sư huynh hắn chính là một mặt vẻ bất đắc dĩ lôi báo nhìn đến đây giờ k h ắ c này nhưng là nhảy ra ngoài đầy mặt không nhịn được nói ra làm sao không thể chứng minh chính mình sao không thể lời hãy mau chịu nhận lỗi lại đem đánh cuộc tiền trao hắn vải bằng hữu cũng đều theo n ào dồn dập muốn hắn mau nhanh bồi thường lúc này thanh phong nhìn đám hề này nhưng là cười lạnh lòng nghĩ đám này người cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ đã như vậy ta gọi các ngươi thua tâm phục khẩu phục nghĩ tới đây hắn há mồm nói ra các ngươi đã k h ô n g phục tiếp dẫn sư huynh còn nhường ta giải thích một cái cái kia tốt ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất nhìn một chút là có thể nhường người nhìn ra người ta t r ê n l ệ n h lôi báo h ừ một tiếng nhường hắn mau nhanh nói ra chớ bán cái gì cái nút thanh phong liếc mắt nhìn tiếp dẫn sư huynh hy vọng hắn tiếp tục chủ trì công đạo cái k i a sư huynh đáp ứng hắn liền nói ra nếu mọi người hoài nghi hắn dối trá như vậy hắn có thể lại cùng lôi báo giao đấu một lần nếu cái tia dùng làm đo lường huyền ngọc địa đã đã bị đ không ngại chúng ta tự đánh nhau một q u y ề n nhẹ như vậy dễ là có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu thua thắng mắt sáng có thể thấy được chính là không biết ngươi cái này mắt to sư huynh có dám hay không so t à i một phen được người gọi là mắt to sư huynh lôi báo nhất thời t i ể u nổi giận hạn t r ậ n tròn đôi mắt há mồm liền muốn mắng lên thanh phong vài câu đúng là giờ khắc này tiếp dẫn sư huynh nói chuyện ý đồ này rất tốt lôi báo ngươi dám không lời này vừa nói ra xung quanh lại yên tĩnh lại dồn dập nhìn về phía lôi báo đến lôi báo lông mày vừa nhũ âm thanh âm ngoan nói ra có sao không dám bất quá ta hoài nghi tiểu tử này nhất định dùng món đồ gì phụ trợ ta yêu cầu hắn trên người trần trồn g so tài bằng không ta còn là hoài nghi hắn dối trá tiếp dẫn sư huynh bất đắc dĩ nhìn về phía thanh phong thanh phong cũng là thật tâm hết trôi nói rồi lòng nghĩ này lôi báo đầu làm sao lại là như thế chụp đây trước công chúng bên dưới nhường hắn tởi hết áo nói thật còn thật là có chút làm c ó hắn lúc này đi về lên xuống núi người vốn là nhiều nhìn thấy bên này tụ tập nhiều người như vậy cũng đều rối rít lại đây nhìn nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì lẽ đó hậu quả chính là người càng bắt đầu tăng lên giờ khác này núi bên trên xuống tới hai nam tử một người thanh y khí chất phi phạm một người mặt như lao tước anh tư bộc phát không biết vì sao người này nhìn thấy được nhìn một chút cũng làm người ta sản sinh một luồng nghĩ muốn đi theo cảm giác hai người vừa đi vừa nói nhìn tới đó tụ tập nhiều người như vậy còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên cũng đi theo bọn họ một đến đám người bên cạnh nhìn thấy hai người bọn họ mọi người r ồ n r ậ p nhường ra một con đường cái kế hộ sơn sư m i n h nhìn thấy hai người phụ cận cũng lập tức đi tới thấp giọng nói ra đại sư m i n h vân sư h u n h các ngươi làm sao tới nam tử kia nhẹ giọng nợ nụ cười Chỉ lúc à là này là là Hà là này, nói nhìn đến đây người nhiều nổi lòng hiếu kỷ, đón lấy liền không lại nhiều lời nói, nhìn về phía giữa trường hai người.、Một、người khác nhìn thấy Thanh Phong nhưng người không người chính Phong Vinh Thanh Vân. Cái kia được người gọi là Đại sư Vinh người nhìn thấy Thanh Vân cái biểu tình này, con người hơi động, nhưng là không có lên tiếng. đó có hiếu lại lời giữa hai hơi Đại Cái kia gọi Đại cái biểu hơi phía khác thấy khác, thấy đây được lấy sư sư về là l kỳ, Một tử sức sở, này thanh vân đăm chiêu hỏi thăm tới bên cạnh hộ sơn sư h i n h nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghe được hỏi dò cái kia hộ sơn sư h i n h không chỉ có không hề tức giận còn vô cùng cẩn thận bắt đầu đem nơi đây chuyện đã xảy ra từng cái kể giữa sân nơi thanh phong còn tại cũ kết thế nhưng nhìn người tới chỗ này càng ngày càng nhiều giờ khác này tựu là muốn đi không có khả năng nhìn n ố i diện lôi báo biểu tình dương dương đắc ý hắn nhất quan tâm cắn răng một cái nói ra thoát tựu i thoát thế nhưng để cho công bằng lôi báo cũng muốn loại trừ áo mới được lôi báo nghe nói như thế nhưng là không cần thiết chút nào nói ra việc rất nhỏ chờ hắn nói xong vô cùng dứt khoát tựu đem áo loại trừ lộ ra hắn cái kia cổ đồng sắc da rẻ cùng từng khối từng khối tinh tráng bắp thịt đồng thời trước ngực hắn lại vẫn có một nắm lông ngực nhìn thấy được quang hát mỹ lệ con vòng da quả nhiên làm cho người ta một loại kích thích tăng cao cảm giác